trong rừng rậm Trong từ con quả như là bị động tính gì đó đã quấy giày ăn uống, hồn hển từ ngọn gì mở mấy tối, tức lướt quay dày cây quả qua. là bị đó đã không khí tràn ngập một cổ làm cho người buồn nôn nước mũi mùi tịch vân phi bản năng đưa tay che mũi miệng của mình nhưng là mùi quá lớn hoặc là nói coi như che giấu miệng mũi hương vị kia vẫn là y nguyên để cho người ta nhịn không được buồn nôn muốn buồn nôn hơn chậm rãi mở ra khốn đốn ánh mắt lọt vào trong tấm mắt là một mảnh mờ tối ngọn cây cùng bầu trời đêm mấy ngôi sao nhẹ nhàng c h ấ p động trên trời cô vân còn có một chút tiêu hoàng v i ề n vàng lúc này mặt trời đoán chừng vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống tịch vân phi nghi hoặc chống đỡ đứng người dậy không ngờ vào tay điểm tựa mềm lún sau đó càng là toàn thân kịch liệt đau nhức kéo tới À, ba hồn rời b ả y phách tịch vân phi cúi đầu mới phát hiện mình lúc này đang nằm tại một đống người chết phía trên mà lại nửa người dưới của mình còn bị hai ba bộ thi thể đè ép thì ở trước mặt mình một bộ nam tính thi thể ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào chính mình cái này đây là địa phương nào tịch vân phi không lo được nghĩ nhiều lúc này đã là sợ vỡ mật gấp vội rút thân đứng lên chỗ nào còn quản thân thể vì sao lại quặn đau khó chịu chỉ nhớ rõ lọt vào trong tầm mắt có thể đụng khắp nơi đều là đáng sợ thi thể còn có dòi bỏ cùng con ruồi chạy ra hai bước lại nhìn xung quanh một đống thi thể đã hư thối thấy xương khó trách vừa mới chính mình sẽ bị thối tình x ấ u trung điệp thở hồn hện tịch vân phi không biết cắm đầu chạy bao xa chỉ biết là muốn rời xa chỗ kia đáng sợ địa giới lại dừng lại thời điểm bốn phía đều là r ừ n g rậm cùng vẹt đều, chỗ nào lại nhận được đồ vật cùng nam bắc ngồi tại một cây đại thụ phía dưới tịch vân phi gần như hư thoát nguyên bản cũng cảm giác thân thể thống khổ khó chịu lại thêm kinh h ã i phía dưới chạy cái này rất nhiều lộ trình lúc này cả người ngồi liệt trên mặt đất liền nửa điểm đứng dậy ý tứ đều không có chật vật túi đầu mắt nhìn thân thể của mình tịch vân phi khó có thể tin há to miệm một thân rách dưới vải bố áo có nhiều vỡ vụn chỗ đứt dính lấy điểm điểm vết máu cùng da thịt mà những này thình lình đều là từ trên người chính mình dính tới bởi vì xuyên thấu qua vải rách tịch vân phi nhìn trên ngực của mình có một đạo đáng sợ vết thương như là bị roi r a hoặc là nhanh trúc quật vết thương lúc này còn chính ra bên ngoài b ư ớ c lên nùng huyết mà nửa người dưới chỉ có một đầu khinh quẩn thứ này tịch vân phi gặp qua tại trên t v người cổ đại xem như đồ lót đến xuyên năm người cổ đại tịch vân phi dùng sức cắn hạ đầu lưới của mình a rất đau không phải nằm mơ xốc lên ông quần phía trên quả nhiên lại là một đống vết thương bất quá tịch vân phi không phải nhìn những cái kia vết thương mới hắn muốn nhìn chính là mình năm ngoái làm giải phâu s a u lưu lại khâu lại vết sẹo không còn năm vết sẹo không thấy tịch vân phi kinh ngạc nhìn bắp chân của mình nguyên bản phía trên hẳn là có một mảnh xanh lun tươi tốt lông chân mà trên đầu gối của mình hẳn là có một chỗ khâu lại s a u lưu lại vết sẹo thế nhưng là bây giờ không chỉ có vết sẹo không thấy lông chân của mình cũng biến thành nhỏ bé lông tơ tịch vân phi đưa tay sở về phía cái cảm dâu d ĩ a cũng mất vừa nghĩ đến đây không lo được chung quanh có người hay không tịch vân phi kéo ra quần lót hô vẫn còn ách năm ta nói là đồ vật vẫn còn bất quá giống như nhỏ đi sáu nghe được chính mình lầm bầm lầu bầu thanh âm tịch vân phi mặc dù không có tấm gương cũng biết mình hồn xuyên mà lại chủ nhân của cái thân thể này giống như rất trẻ trung tối thiểu nhất thân thể còn tại phát r ụ n g nghiên kỷ tại chừng mười bốn mười lăm tuổi tức giận buông xuống của lót tịch vân phi chịu đựng kịch liệt đau nhức để cho mình tựa ở đại thụ trên căn một trận chạy loạn về sau nên đón hắn không chỉ có hồn xuyên ngạc nhiên còn có bụng cảm giác đói bụng cùng màn đêm buông xuống sau r ấ t lạnh ai làm sao lại không hiểu thấu hồn xuyên đây ta nhớ được ta ở công ty tăng ca năm quá mệt mỏi sau đó liền ở phòng nghỉ ngủ t i ế t đi thế nhưng là vì cái gì tỉnh lại thì gặp được loại này phá sự thật đói nếu có thể có một bát nóng hầm hập mì ăn liền liền tốt năm ta nhớ được trong ngăn kéo còn có một bát khang sư phó thật muốn ăn sáu cơ lơ cơ tờ ta đường đường một cái trọng điểm đại học tốt nghiệp cao tài sinh tại sao muốn gặp được xuyên qua loại này phá sự ta muốn trở về ta muốn ăn cơm ta muốn nệm cao su ta muốn sáu len k e n Chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại một mươi hai năm trăm tám mươi nguyên khang sư phó mì bò kho nam nguyên Khang phó sư mì bảy thơm t tịch vân phi còn không có phát s o n g bực tức liền thấy trước mặt mình trống rỗng xuất hiện một màn ánh sáng hàng trên cùng màn sáng phân biệt viết chủ hộ cùng số dư còn lại phía dưới chính là một đống thương phẩm giới thiệu giao diện giao diện chi thô giáp để cho người ta hoàn toàn không dấy lên được nửa điểm mua sắm dục vọng để tịch vân phi càng im lặng là phía trên số dư còn lại vậy mà mẹ nó chính là mình tất cả tiền tiết kiệm tổng số đây cũng quá đúng gì m à. có dám hay không cho nhiều điểm tịch vân phi không dám núp ních sờ lên đầu của mình không có phát hiện cùng loại vờ giờ kính mắt loại hình công nghệ cao cái kia n g ư ờ i tốt ngầm đầu đối hư không hỏi một tiếng tốt cũng không có cái gì đậu bị hệ thống đáp lại chính mình nhìn lên trước mặt trên màn hình mì ăn liền tiêu thụ giao diện tịch vân phi như có điều suy nghĩ vừa mới chính mình chỉ là bức thiết muốn ăn một bát mì ăn liền cho nên mới sẽ xuất hiện mì ăn liền t h ư ơ n g phẩm giao diện sao vậy nếu như sáu ta muốn một cây súng lục ta muốn một cây súng lục sáu len k e n chủ hộ thịt vân phi số dư còn lại mười hai nghìn năm trăm tám mươi nguyên súng ngắn b ù a lẻ ở tạ chín mươi hai f mười lăm nghìn nguyên súng ngắn glog mười bảy mười lăm tám trăm n g u y ê n súng ngắn quân m hai nghìn mười bảy nghìn nguyên súng lục p hai trăm hai mươi chín 16.000 n g u y ê n súng lục gsg 92, 13.700 n g u y ê n bảy tại tịch vân phi ngạc nhiên nhìn chăm chú trước mặt màn sáng hình tượng xoay một cái ban đầu một đống mì ăn liền giới thiệu vắn tắt cùng hình ảnh trong nháy mắt biến thành súng ngắn giới thiệu giao diện nhìn hồi lâu tịch vân phi vô lực có quắp ngồi dưới đất một cái cũng mua không nổi nhưng màn à y còn chỉ là súng giá cả viên đạn còn mẹ nó muốn khác tính ba mắt nhìn các loại súng ống viên đạn giá cả tịch vân phi hô to hô trời a rẻ nhất một viên đạn 9 mm 20 nguyên quý nhất có mười mấy vạn nguyên một viên đặc chế đạn xuyên giáp ha ha mua không nổi mua không nổi bất quá rất nhanh hắn thì cười ra tiếng bởi vì hắn tiêu năm nguyên mua một hộp lao đàn dưa c h u a mì thịt bò lại mua một cái sủ b ỏ cái chảo bảy mươi lăm nguyên một bình nông phu nước khoáng hai nguyên một cái cái bật lửa một nguyên vì ăn một miếng m ì ăn liền trước trước sau sau tiêu tám mươi ba nguyên thật sự là xa xỉ nhưng tịch vân phi vẫn là vui vẻ cầm cái bật lửa rất nhanh n h ó m một đống lửa lại dùng tảng đá tùy ý chất thành cái hỏa lô đem cái c h ả o thả ở phía trên đổ nước hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng liền chờ nước đốt lên mì tôm ă n thừa dịp nấu nước công phu tịch vân phi lại đi dạo chờ đợi thương thành mua cho mình một bộ quần áo tháng năm năm tám không nguyên không chính hiệu không giảng cứu thông khí phục áo thun quần jean đồ lót bít đất còn có một đôi giày vải chính là tiện nghi như vậy mua một cái ngoài trời chuyên dụng hai vai bao tháng ba năm sáu không nguyên đây là rẻ nhất đắt một chút có hơn vạn một cái hàng hiệu con mua không nổi lại mua một đỉnh một mình lều vải mang phòng ẩm đệm mới tháng một năm tám không nguyên đoán chừng chất lượng đồng dạng tịch vân phi cũng lười nhà r á n h dù sao lại án lấy rẻ nhất mua cuối cùng là một cái khai sơn đao mang bao ra hết thể tháng tư năm hai không nguyên rất sắc bén tịch vân phi thử chặt hạ to bằng cánh tay thân cây bằng hắn cỗ này yếu ớt thân thể vậy mà một đao chặt đứt có thể thấy được tiền này tiêu đến nhiều giá trị xuyên qua ngày đầu tiên chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại mười nghìn chín trăm năm mươi bảy nguyên chương không hai bị vứt bỏ sơn trại cho ta tám lần kính hóa thân câu cá chấp p h á p quan những cái kia lăng đầu thanh còn dám chừng lưu tinh xem ta đem hắn phân đánh xuyên qua đại đại đại đại đại đại đại đại đại, đại ca đ ừ n g giết ta. ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta khẩu súng đều cho ngươi Sáu. tối hôm qua tại g i ã ngoại h o à n g vu ngủ một đêm cứ việc tại lều vải xung quanh đốt một vòng lửa nhưng tịch vân phi vẫn là một đêm ngủ không ngon trong đầu không đoạn quanh quần bãi tha ma hình tượng cặp kia chết không nhắm mắt ánh mắt để hắn làm cả đêm ác ngộng ngày mới tảng sáng thời điểm tịch vân phi liền thu thập song bọc hành lý tay trái cái chảo tay phải khai sơn đao bắt đầu chính mình thế giới khác hành trình hát ăn gà thần khúc dẫm lên vừa mới mua sơn trại khuông uy dày vải tịch vân phi chẳng có mục đích hành tẩu tại cái này không biết là chỗ nào rừng cây ngẫu nhiên một con phi điệu từ đỉnh đầu xẻ qua đều muốn dọa đến hắn thần kinh căng cứng sợ l à cái gì g i ã thú hay là dị thú càng hay là huyền huyễn tiên hiệp trong tiểu thuyết yêu vật sáu tịch vân phi vẫn là nhìn qua mấy quyển tiểu thuyết bình thường chính mình loại tình huống này không phải tiên hiệp thế giới chính là huyền huyễn thế giới đương nhiên cũng có thể là là xuyên qua đến phương tây kỳ huyện thế giới ma pháp bất quá nhớ tới bãi tha ma những thi thể này mặc phương đông thế giới khả năng lớn hơn một chút nưa ngay xuống tịch vân phi chạm qua hai đầu xả không nhận ra là cái gì chủng loại nhưng có một chút có thể xác định xa rất bình thường không biết bay cũng không có mọc cánh mấu chốt nhất là bọn chúng trước tiên chạy trối chết hiển nhiên cũng không phải cái gì yêu v ậ t chẳng lẽ ta xuyên qua đến cổ đại tịch vân phi cơ trong tay khai sơn ao tự hỏi chính mình tiếp xuống tiến lên phương hướng vốn là muốn tìm một dòng sông hoặc là dòng suối nhỏ sau đó thuận dòng nước hạ du phương hướng tiến lên thế nhưng là đi nửa ngày đừng nói dòng suối chính là đầm nước nhỏ đều không có nhìn thấy một chỗ trên đường lại mua hai bình nước khoáng tiêu bốn nguyên tiền số dư còn lại rút lại tốc độ cực nhanh sáng sớm ăn mấy cái bánh bao khi bữa sáng vì tiết kiệm tiền sữa b ò đều không có mua tiêu năm nguyên tiền tăng thêm một bao sữa đậu nành một nguyên tiền cũng là ăn đến đau lòng được không được sự tình gì đều không có làm mười nguyên liền không có chính mình mẹ nó còn tại nguyên chỗ đảo quanh liền đầu dòng suối nhỏ đều không tìm được năm tịch vân phi biểu thị trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh câu nói này thật hôm nào có lý À, kia là ngay tại tịch vân phi dự định dừng lại nghỉ ngơi một hồi thời điểm xuất hiện trước mặt một đầu đường núi không nhìn lầm bởi vì trên đường núi còn có tảng đá đắp lên cầu thang đây nhất định là nhân công chế tạo không thể nào là thiên nhiên hình thành tịch vân phi vui mừng trong bụng nguyên bản định dừng lại ăn cơm trưa hiện đang dùng cơm tâm tư cũng không có thuận đường núi chính là một trận bỏ loạn may mà đầu này đường nhỏ mặc dù bị cỏ dại che chắn được rất bí mật nhưng những tảng đá kia chế tạo cầu thang cách một đoạn đường sẽ xuất hiện một đoạn ngược lại cũng không khó tìm dấu vết mà lên leo đến giữa sườn núi thời điểm tịch vân phi rốt cục mệnh mọi ngừng lại quay đầu mắt nhìn dưới núi cảnh sắc mới biết mình tối hôm qua ở nơi nào ngủ một rớt lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được là một mảnh trông không đến đầu rừng rậm mà tại mảnh này hải dương màu xanh lục đối diện một toa kéo dài không đến cuối đại sơn hoành ngạnh bôn phía để tịch vân phi không sinh ra nửa điểm có thể rời đi nơi này hy vọng quay đầu nhìn về phía đỉnh núi bây giờ tịch vân phi chỉ hy vọng trên núi có người ở chỉ cần có người địa phương dẫn đường tịch vân phi không sợ đi không ra ngọn núi lớn này sáu leo đến đỉnh núi thời điểm mặt trời đã qua trục trung tâm hiển nhiên lúc này đã là buổi chiều treo cao mặt trời phơi người h ó a mắt chóng mặt tịch vân phi nhìn lên trước mặt không có một hai nhà tranh vô lực ngồi liệt ở trước cửa bàn đá xanh bên trên buổi trưa mặt trời rất độc nhưng là so với tràn đầy mạng nhện cùng tiểu côn trùng nhà tranh hiển nhiên khối này bàn đá xanh càng thêm an toàn một chút tịch vân phi xem chừng nơi này đã có mấy chục năm không người ở bốn phía nhìn xuống đây là một cái độc lập đỉnh viện nhỏ nhà tranh hết thệ có ba gian ở giữa hẳn là chính đường bên trái tựa như là phòng bếp bên phải là phòng ngủ viện tử là dùng nhánh cây vây hàng rào tường hiện tại chỉ còn lại một đoạn ngắn còn cứng chắc cắm trong đất cái khác cơ bản đều ngã trong sân cũng mọc đầy cỏ dại tịch vân phi tiêu ba mươi nguyên mua một phần từ làm nóng mai thái khấu nhục cơm còn có một bình hai nguyên nước khoáng tăng thêm sáng sớm hoa mắt tiêu tìm thâm năng sáng nguyên,、hôm、nay đến bây giờ đã tiêu 42 nguyên, chính mình vẫn còn không tìm được ly khai thâm sơn con đường, đơn giản vô năng đến giờ hoa hôm khai sớm mười điểm. được bây ly vô đã cực qua loa ăn cơm xong về sau tịch vân phi tại núi thay đi một vòng trở về liền ngồi tại bàn đá xanh thượng khán nhà tranh m ậ n người vừa mới hắn đến viện tử sau nhìn nghiêng qua nơi đó là một vùng bình địa đều là cỏ dại thế nhưng là trên đất bằng lại còn có mấy tòa viện tử không nhiều tịch vân phi đến một lần đoán chừng có mười một mười hai tòa có lẽ nơi này trước kia là một cái thôn nhỏ chỉ là bởi vì nguyên nhân gì người đều ly khai rồi ngay từ đầu tịch vân phi là nghĩ như vậy thế nhưng là khi hắn trên mặt đất phát hiện một chút cũ nát binh khí còn có hong khô t r ắ n g bệnh khô lâu sau tịch vân phi cảm giác nơi này có lẽ là sơn tặc h a hổ chỉ bất q u á đám kia sơn tặc bị người diệt sáu mà tịch vân phi sở dĩ có thể bình tĩnh ngồi tại bàn đá xanh lên trầm tư thì là bởi vì trong tay một khối vỡ vụn ngọc kiếm cách len k e n Chủ hộ t kiếm kiếm ị không có quá nhiều do dự tịch vân phi đưa tay tại màn sáng lên hư không một điểm liền nhìn đưa tới tay hòa điền ngọc mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa tiếp lấy màn sáng lóe lên số dư còn lại tăng lên tháng sáu năm tám không nguyên biến thành mười một năm trăm chín mươi lăm nguyên nhìn lên trước mặt thần kỳ một màn tịch vân phi trong lòng rung động thật lâu không cách nào lắng lại đã tạm thời đi ra không được vậy ta vì cái gì không ở lại nơi này đâu tịch vân phi mắt nhìn nhà tranh rất có đi vào thăm dò một phen xúc động nơi này có thể tìm tới một khối vỡ vụn ngọc kiếm cách vậy rất có thể còn có khối thứ hai khối thứ ba năm vừa nghĩ đến đây tịch vân phi tâm động khó nhịn bất quá quá mệt mỏi vẫn là ngày mai rồi nói sau nhiều như vậy tiểu viện tử cũng chỉ có cái viện này hoàn chính nhất nhà tranh ngày mai lại chỉnh lý buổi tối liền đem lều vải trải tại phiến đá lên ứng phó một đêm được sáu cầm khai sơn đ ao tịch vân phi đem trong sân cỏ dại chém ngã về sau thống nhất chất thành một đống tính toán đợi phơi khô về sau làm t u ổ i hỏa thiêu viện tử không lớn đoán chừng cũng liền chừng trăm mét vông chỉ là ba gian ma úc thì chiếm một nửa cho nên thanh lý rất nhanh trời còn không có toàn bộ màu đen xuống tới thì chỉnh lý tốt trong lúc đó tịch vân phi còn nhặt được một cái thanh đồng kiếm bất quá phi thường tàn phá h i ệ n nhiên không tại thu về trong danh sách chỉ có thể lấy ra làm thiêu hỏa côn buổi tối xa xỉ một điểm mua chỉ heo sữa quay đến ăn dù sao lấy không tháng sáu năm tám không nguyên tịch vân phi vẫn không tự chủ được nhẹ nhàng ý nghĩ vừa vặn dậy biểu hiện thương phẩm giao diện màn sáng thì nhảy ra ngoài vinh thương ra giòn heo sữa quay ba trăm tám mươi tám nguyên không kịp chờ đợi mua xuống về sau một con chân không đóng gói heo sữa quay xuất hiện tại bản đá xanh bên trên mẹ nó ba trăm tám mươi tám nguyên một con như thế nào nhỏ như vậy tịch vân phi tức giận cầm lợn sữa ước lượng đoán chừng thì bốn năm cân trái phải hiển nhiên là vừa mới sinh ra tới không lâu hát con nhưng là lợn sữa là không sai nhỏ như vậy lợn sữa đủ mấy người ăn à? gian thương vốn còn muốn một con lợn sữa ăn ba trận tịch vân phi lập tức xì hơi mở ra đóng gói về sau, ngửi qua thịt heo, trong nháy mắt không tỉ khí, sắc thực hương, cái này còn không có nướng, nướng qua sau không phải muốn thèm chết chính mình. không thể chê, nhóm lửa, đỡ châm lò rèn, vốn đang dùng khai sơn đao nạo hai khúc gỗ khi giả nướng, bất quá sợ lợn sữa rơi trong lửa hít bụi, tịch vân phi nhịn đau lại tốn năm mươi nguyên mua một cái y nột nướng lưới, lúc này mới bắt đầu yên t â m nướng lên. ngày thứ hai đi qua, chủ hộ, tịch vân phi, số dư còn lại, 11.157 n g u y ê n chương 03, trong bãi tha mà tìm thân nhân tối hôm qua an nguyên một chỉ heo sữa quay bởi vì quá ngán ngủ không được sau cùng bất đắc dĩ bỏ ra ba nguyên mua một bình sốt ấu、oh、mai uống hết mới tại nửa đêm mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi sáng sớm tỉnh lại thì trên trời mặt trời đã qua ngọt tây chiều hôm qua chặt tốt cỏ dại đã hiệu xịu tịch vân phi ngồi tại bàn đá xanh thượng khán dưới núi phong cảnh n g ầ người ai thật nhàm c h ắ n à nếu không phải tài chính có hạn lao tử không mua một đài máy bay trực thăng bay ra ngoài không được đêm tối hôm qua còn lại một ngụm sốt âu、oh、mai uống xong tịch vân phi lại muốn bắt đầu cân nhắc giữa chưa ăn cái gì dù sao hoàn mỹ đem bữa sáng thời gian ngủ thiếp đi đã tỉnh một trận trong lúc này buổi t r ư a khẳng định phải ăn ngon một chút nấu vịt móng heo đây nước sốt thịt nguội sáu tịch vân phi nhìn lấy màn sáng lên thương phẩm có chút do dự chủ yếu là tiền này tiêu một phần thì thiếu một p h ầ n ăn ngon một chút ai cũng nghĩ nhưng là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết đau n h ấ t năm ai có thể trải nghiệm sau cùng thực tế không có cách kiên trì mua một phần tương hương đầu heo thịt rất rẻ một cân đa tải mười nguyên tiền thuận tiện mua hai bình thanh đảo thuần sinh bảy nguyên dạng này tăng thêm tối hôm qua sốt ấ u mai lại chi tiêu hai mươi nguyên dùng nhánh cây làm hai chiếc đũa dâu mỡ đầu heo thịt phối hợp bia băng thoải mái tịch vân phi biểu thị cuộc sống như vậy còn là rất không tệ mắt nhìn bên cạnh trồng chất thành núi cỏ dại may mà cho nó toàn điểm muốn chờ chúng nó phơi khô củi đốt còn không biết phải bao lâu cũng không thể đặt vào nuôi con môi ổi, dù sao nơi này cái gì đều thiếu chính là không thiếu nhóm lửa g ô cùng cỏ dại có cái bật lửa nhóm lửa thì đơn giản nhiều bất quá có thể là bởi vì cỏ dại không có khô giáo toàn bộ núi chống đỡ một hồi con giống đốt lên phong hỏa khói đặc c u ầ n c u ộ n tình thế có chút dòa người tịch vân phi nhìn lấy đại hỏa do dự n ử a này g sau cùng tự rêu lắc đầu này cầu thí địa phương đoán chừng lớn hơn nữa khói đều không ai phát hiện Sáu, ngay tại tịch vân phi đắc y ăn đầu heo thịt phối bia lúc ở xa vài dặm bên ngoài bãi tha ma hai mươi mấy cái quần áo tả tơi dân trúng thấp cổ bé họng nhìn lấy dưới sườn núi trồng chất thành núi thi thể trong mắt đều là phẫn hận c h i sắc những thi thể này cơ bản đều là cái này phương viên mười dặm tám xã thôn dân chỉ vì người đột q u y ế t xuôi nam cướp bóc bị trộm tới khi trắng đinh có chút không theo liền bị đánh chết tươi bỏ ở nơi này thôn dân bên trong một cái mười sáu mười bảy tuổi trái phải thanh niên cô đơn ngồi dưới đất hai mắt trống g i ố n g vô thần còn bên cạnh đi qua thôn dân ánh mắt nhìn về phía hắn đều mang tiết hận cùng đồng tình trong đám người một cái lão đầu nhi cầm cái thủy hồ lô đi tới đưa trong tay hồ lô đưa cho thanh niên thở dài nói ra đại lang nhị lang mạng lớn không chừng còn tại đột quyết binh doanh bên trong làm việc nhà các ngươi hiện tại thì thừa ngươi một cái nam đinh ngươi cần phải tỉnh lại mới lạ thanh niên tiếp nhận thủy hồ lô cũng không uống nước chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút đã khóc đỏ mắt lão đầu nhi nói ra nhị ra ngươi không cần lo lắng cho ta chỉ đã tới mấy chuyến cũng không thấy nhị lang ta cũng không biết là nên cao hứng hay là x ấ u hôn trướng đương nhiên là cao hứng người sống so cái gì đều mạnh chúng ta là bất đắc dĩ bất đắc dĩ mới đến đây bên trong tìm thân nhân thi thể chẳng lẽ ngươi muốn nhị lang cùng ta nhà tiểu tử thú i kia đồng dạng xấu xô s a o lão đầu nhi đưa tay tại thanh niên trên đầu quạt một lần rất d ù n g sức nói từ bản thân nhà nhi tử lão đầu nhi trong mắt lại chạy xuống nước mắt những cái kia người đột q u y ế t làm sao lại nhẫn tâm như vậy nhất định phải đem người khi x u ấ t sinh đồng dạng sống sờ sờ đánh chết mới ca m nguyện đâu cái này thật đáng buồn năm tháng bách tính tựa như xúc vật đồng dạng kéo dài hơi tàn hôm nay bị quan phủ hạ thuế má rút gân luật ra ngày mai lại muốn bị ngoại tộc khi châu ngựa thúc đẩy triều đình mềm yếu để bách tính thất vọng có thể là sinh hoạt vẫn còn muốn tiếp tục nhị ra cầm lấy trên đất thủy hồ lô khi rượu đồng dạng mánh liệt được một hớp để nước trôi rơi nước mắt của mình dùng tàn phá quần áo lau mặt một cái gò má gượng cười nói đại lang đi giúp nhị gia cùng một chỗ đem sơn tử nhất về nhà đại sơn thanh niên thất thần ánh mắt khôi phục thanh minh đại sơn là nhị gia tiểu n h ị tử cũng là nhị gia nhà sau cùng huyết mạch thế nhưng là không nghĩ tới cũng đã chết nhị gia ngươi nói nhị lang thật còn sống không nhị gia quay đầu mắt nhìn xếp thành một loạt thi thể hết thể chín bộ lúc này đều bị các thôn dân dùng chiếu d ơ m che kín nghe được thanh niên vấn đề nhị gia khổ s ở lắc đầu nhị gia không biết bất quá vân phi là cái tốt hắn nhất định sẽ tiếp tục sống thanh niên biết rõ nhị gia là đang an ủi mình nhưng trong lòng lại có âm thanh tại nói với mình nhị lang không có chết nhị lang còn sống s á o nơi xa một cái thôn dân hướng bọn họ hô nhị gia đại lang chúng ta cần phải trở về bằng không trời tối đường núi khó đi nhị gia chật vật nhẹ gật đầu lôi kéo thanh niên đi tới chín bộ thi thể đều bị người dùng chiếu dơm che kín thi thể nằm tại lâm thời lắp ráp trên cáng cứu thương cái này cáng cứu thương chính là hai khúc gỗ ở giữa dùng dây leo quần lấy mặc dù đơn giản nhưng lại thực dụng thanh niên cùng nhị ra một người một đầu nâng lên thi thể m u ố n đi lúc này bên cạnh có người đột nhiên hô các ngươi nhìn đó là cái gì chẳng lẽ sơn hỏa không chừng bất quá trước mấy ngày liên tiếp xuống vài ngày mưa trong vùng núi thảm này lại không nhân sinh lửa làm sao lại vô duyên vô cớ bốc cháy đâu các thôn dân hướng bắc vọng đi mặc dù khoảng cách rất xa nhưng là ngọn núi kia tại trong rừng rậm vốn là có điểm hạc giữa bầy gà lúc này đỉnh núi còn có một sợi khói đặc quần quận mà lên bởi vì không có gió thật là có điểm đại mạc cô yên thẳng cảm giác đặc biệt rõ ràng nhị gia mi tâm cao lại chẳng lẽ đột q u y ế t mọi rợ đang đào bảo vật đào bảo vật nhị gia nói là những cái kia người đột quỵ y tại chỗ mộ thanh niên một mặt phẫn hận nói rất có thể à cũng không biết là cái nào cái quý tộc đại mộ trôn được như thế vắng vẻ đều bị người phát hiện các thôn dân nhìn lấy cái kia một sợi khói đặc nghị luận ở mỹ t r ộ n mộ loại chuyện này tại quan bên trong không thể quen thuộc hơn nữa xa không nói tam quốc thời kỳ tào mạnh đức chẳng phải tổ chức chuyên môn t r ộ n mộ tổ chức kêu cái gì m à kim giáo ý nha thanh niên tỉnh tỉnh mê mê nhìn lấy cô khói đột nhiên mi tâm vẩy một cái trong lòng có chồng dự cảm mãnh liệt chính mình phải đi ngọn núi kia nhìn xem nhị ra để đại bảo rút một chút ta muốn tới đó thử xem thanh niên đem càng cứu thương tặng cho bên cạnh một cái tay không thốn dân thôn dân kia tuổi tác không lớn đối với thanh niên có vẻ như rất tuân theo tiếp nhận sau chỉ là nghi hoặc nhìn về phía h ắ n nhị gia lo lắng quay đầu quát lớn ngươi không muốn sống nữa đây chính là người đ o ạ quyết phát của cải người chết loại này đoạn tử tuyệt tôn sự tình cũng chỉ là bọn h ắ n mới làm cho ra đến ngươi mặc dù có thể đánh nhưng là s o n g quyền nan địch tứ thủ đ ừ n g nhị lang không co i ở đây nhà ngươi ít hơn nữa ngươi căn này dòng độc đinh ngươi để cho ta trở về như thế nào theo ngươi nương bằng h à n giao t h a nói h nghe vậy khẽ giật mình, thế nhưng niên bản n giật giác vậy tâm trực là cho chính có cái Có hắn biết, nếu như không mình thể nhị nhất định phải đi nhìn nếu biết, bỏ đi, lối với đi ta gì. sẽ lỡ ra, xong e m mẹ nằm một ta ta nhất ra hai, nơi phiền nhị định chiếu đó phức cố sẽ v à à y mai thanh r ư ớ c á n bình mình chạy về nhà. Nói xong, chạy h về t niên trực tiếp vượt qua đám người ra chân phát hướng chỗ kia đỉnh núi phi nước đại chúng thôn dân hai mặt nhìn nhau nhị gia bất đắc dĩ thở dài là phúc thì không phải là h o ạ n hy vọng lao tịch ra không muốn như ta như vậy như vậy tuyệt h ậ u mới tốt chưa xong c ò n tiếp chương bốn thiền thân đại ca đến nhận thân trên đỉnh núi tịch vân phi chính cầm khai sơn đao thanh lý nhà tranh bốn phía cỏ dại lúc đầu vọng muốn lại tìm đến một chút thứ đăng giá bất quá lý tưởng rất đầy đạn hiện thực đặc biệt x ư ơ n g cảm giác ngọc thạch không tìm được nửa khối sưng người đầu ngược lại rất nhiều ta hiện tại có chút hoài nghi mình ở chỗ này đặt chân quyết định năm nên là đầu góc nước vào tịch vân phi dùng đao chấp chấp trước mặt vừa vặn phát hiện một cái đầu lâu một hồi gió lạnh thổi qua lưng phát lạnh nổi ra gà không tự giác dựng đứng lên ha ha muốn không ngày mai cầm la bàn rời núi thử thử tịch vân phi lòng còn sợ hãi ý đ ồ thông qua ngôn ngữ vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm đột nhiên sau lưng rối loạn tương bừng chuyển đến thu thu thu ba bất thình lình chân núi từng mảnh rừng cây đột nhiên bay lên đại lượng loài chim đem bản cũng bởi vì đầy đất xương người đầu dọa cho phát sợ tịch vân phi cả kinh trực tiếp trốn vào phiến đá lên trong lều vải tại trong lều vải nghe xong nửa ngày thấy không có dị dạng mới vụng trộm nhô đầu ra tay trái cái chảo tay phải khai sơn đao lần này thật bị dọa đến hồn đều xuất hiện nhất định phải để phòng điểm chuyện gì xảy ra tịch vân phi cả gan đi đến đỉnh núi s â n thượng từ trên nhìn xuống đi chỉ gặp chim chóc giật mình phương hướng từ nam đến bắc hình thành một đường thẳng đúng là hướng phía chính mình cái này phương hướng mà tới nguyên lai là có người kinh động đến trong rừng phi điểu thảo dọa lao tử nhảy một cái ta còn tưởng rằng là q u ỷ sáu khói đặc hoàng bét tịch vân phi hậu chi hậu giác vội vàng muốn đi dập tắt cỏ dại bên trong hỏa t ì n h nghĩ thầm cái kia người đoán chừng là bị khói đặc hấp dẫn mà đến tại cái thế giới xa lạ này đột nhiên có người xa lạ tìm tới cửa chính mình còn chưa chuẩn bị song ứng đối như thế nào thế nhưng là nghĩ lại không còn kịp rồi đối phương không biết là địch là bạn lúc này đã đến chân núi đ ứ người tại t núi đỉnh Sơn h ợ n g l mờ một ờ có bóng thể nhìn n g ư ngừng ở p hán í a dưới, bởi vì qua hai g vọng, kính viên mươi bội lớn khoảng 200 Người, đúng. người hán. tịch vân phi xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn cái kia người một thân phổ thông vải thô áo lót cách gắn m ặ c như trước kia tại nhà bảo tàng nhìn hán phục có điểm giống mấu chốt nhất là tướng mạo xem xét chính là người hán đỉnh núi đến chân núi có hơn hai trăm mét cao nhưng là bỏ lên lại không chỉ cái này lộ trình kính viễn vọng bên trong tịch vân phi nhìn cái kia người không chút do dự hướng trên núi băng băng mà tới ta đi cái này mẹ nó vẫn là người sao chẳng lẽ là cái thế giới võ hiệp cao thủ khinh công ta mẹ nó rốt cuộc xuyên qua đến một cái gì thế giới a tốc độ của người đến phi khoái những cái kia đối với tịch vân phi tới nói leo lên không dễ cũ kỹ x ư ờ n đất tại cái kia trong mắt người chẳng qua là hai lần nhảy vọt sự tình nguyên bản còn có tâm tư dùng tính viễn vọng quan sát tịch vân phi không bình tĩnh không được không được ta không thể ngồi chờ chết phải nghĩ biện pháp tự vệ mới được tịch vân phi luôn uống hai tay mặc dù đã sớm cầm vũ khí nhưng y nguyên nói năng lộn xộn chủ yếu là người tới kinh diễm biểu hiện dọa sợ hán ngay tại tịch vân phi sắp mắc bị ép hại chứng vọng tưởng thời điểm người tới vậy mà một bên chạy một bên cao giọng h ô vân phi vân phi a tịch vân phi sửng sốt nửa ngày mặc ớ tới i giật người không tên mình mình m chính kêu của là sao. dù âm điệu có chút thổ mùi vị nhưng là đúng là tại kêu tên của mình không sai liên quan tới ngôn ngữ cũng không cần nhả r á n h cũng không thể cho nhân vật chính an bài một cái quá trình học tập đây không phải là muốn nước mười mấy chương đảo mắt công phu cái kia người đã đứng ở tịch vân phi trước mặt may kiếm mắt sáng làn da có chút đen nhánh người rất tinh thần nghiên kỷ đoán t r ư ừ n g lớn hơn mình một điểm nhưng cũng sẽ không lớn hơn bao nhiêu bất quá cái kia một thân khối cơ thịt tại trời chiều chiếu xuống ngược lại chiếu sáng dạng dỡ củ hấu rõ ràng ngươi năm ngươi là ai ngươi làm sao lại nhận biết ta sao tịch vân phi cái chảo làm t â m thuẫn khai sơn đao chỉ vào người tới một bộ tùy thời chuẩn bị l i ề u mạng tư thế người tới đầu tiên là một mặt kích động bất quá khi nghe được tịch vân phi về sau lại làm i tâm n h ữ một cái thân thể nhoáng một cái bình tịch vân phi đầu rắn rắn chắc chắc ăn một cái hạt rẻ đau đến hắn không lo được vũ khí trong tay ném một chỗ che lấy chán trên mặt đất thẳng lăn lộn ta đi đại gia ngươi a a a a đau chết lão tử tịch vân phi che lấy chán không dám m a n g xuất r a thanh n m đến bởi vì hắn vừa mới căn bản là không có thấy rõ ràng động tác của đối phương cũng chính là đối phương nếu như muốn giết mình đơn giản không muốn quá dễ dàng tiểu t ử thúi hai tháng không gặp liền đại ca đều không gọi rồi thanh niên cuối cùng mở miệng mặc kệ trên mặt đất đau đến thẳng lăn lộn tịch vân phi thanh niên nhặt lên tịch vân phi cái kia thanh khai sơn đao có chút hăng hái vuốt ve lưới đao cùng thân đao một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng người là ai đại ca ai là ngươi tiểu đệ tịch vân phi giống giận chủ yếu là nhìn đối phương không có bất kỳ cái gì ác ý nếu không tuyệt bức không dám phách lối như vậy thanh niên đem khai sơn đao cắm trên mặt đất nghi hoặc mắt nhìn ngồi dưới đất không nổi tịch vân phi ngươi năm không nhận ra ta rồi người là ai a tịch vân phi có điểm tâm hư dù sao cỗ thân thể này ký ức không có dung hợp đến trong trí nhớ của hắn cho nên hắn căn bản là đối với tiền thân chuyện cũ hoàn toàn không biết gì cả bây giờ thật sự có người tìm đến tự nhiên c ũ n g đúng thanh niên gặp tịch vân phi không giống làm bộ cái này cũng luống cuống đưa tay tại tịch vân phi trên c h á n sờ một lần nhị lang ngươi thật không nhận ra ta rồi tịch vân phi muốn tránh nhưng là đối phương động tác quá nhanh không có tránh thoát đi chờ thanh niên đại thủ đặt tại trên c h á n về sau lại nhìn thấy thanh niên một mặt lo lắng nhìn lấy chính mình Thái h độ c â ngay thành tha thiết h n k ô giống giác diễn kịch, mà lại chính mình đột nhiên tim loại thiết nhiên sinh như chính mình rộn lên, một loại đến thân kịch, huyết mạch chỗ là mà cảm một đột đập từ tự sâu n g a tại tịch vân phi dự định túi đầu nhận thân ca thời điểm đối phương một cái nắm chặt lên gầy yếu tịch vân phi động tác thô bạo trực tiếp c ở i tịch vân phi quẩn ta đi ngươi làm gì tịch vân phi biểu thị chính mình trực nam một viên thô bạo như vậy kịch bản hắn diễn không nổi thanh niên không để ý đến tịch vân phi hoảng sợ nhìn chằm chằm tịch vân phi bên đùi nhìn thoáng qua sau đó trùng điệp nhẹ nhàng thở ra còn tốt là nhị lang không sai nhìn lấy thanh niên như chút được gánh nặng bộ dáng tịch vân phi mục túi đầu cũng nhìn thoáng qua bắp đùi của mình bên trong trừ của mình chim nhỏ cùng vừa nồng đậm rừng cây nhỏ bên trái của mình trên đùi lại còn có một cái hình bán nguyệt màu đỏ sấm ớt không lớn cũng liền ngón cái đắp lớn nhỏ nhưng ở trắng non trên đùi đặc biệt rõ ràng nhị lang ngươi thật không nhớ ta sao cái kia năm cái kia ngươi còn nhớ rõ chúng ta nương sao còn nhớ rõ ta m g ồ i sao thanh niên đưa tay nắm lấy tịch vân phi hai vai mắt đỏ hỏi tịch vân phi ngơ ngác lắc đầu ta sáu muốn nói chút gì thế nhưng là mình quả thật là đã chiếm nhân ra đệ đệ thân thể nên nói cái gì nói ta không phải đệ đệ ngươi ta chỉ là mượn dùng một chút thân thể của hắn đệ đệ ngươi kỳ thật đã chết quên đi thôi tịch vân phi không nốc lúc này chính là muốn giả mất chi nhớ nếu không vấn đề sẽ rất lớn đầu cổ nhân như vậy mê tín chính mình chiếm đoạt nhân ra đệ, đệ nhục thân nhất định sẽ bị khi quỷ quái thiêu chết vừa nghĩ đến đây tịch vân phi giả trang ra một bộ thống khổ bộ dáng ủy khuất nói ra ta cái gì đều không nhớ rõ ta tỉnh lại thời điểm thì nằm tại một đống trong đống người chết khắp nơi đều là hư thối thi thể ta dọa cho phát sợ sau đó cái gì đều không nhớ rõ đống người chết ngươi quả nhiên cũng bị ném vào bãi tha ma thế nhưng là ngươi thế nào không chết năm phi phi phi không chết tốt không chết mới tốt thanh niên nghe xong tịch vân phi cũng không nghi ngờ gì dù sao hắn chính là từ bãi tha ma một đường chạy tới nhĩ lang đi chúng ta về nhà nương biết rõ ngươi không có việc gì nhất định sẽ rất cao hứng còn có tam nguội nàng thế nhưng là thích nhất ngươi cái này nhị ca thanh niên nói liền muốn lôi kéo tịch vân phi xuống núi tịch vân phi không nghĩ tới đơn giản như vậy thì hồ l ộ n qua nghĩ lại dạng này cũng tốt chính mình không phải liền là muốn xuất s ơ n n h à vừa vặn t i ệ n đường lại nhìn người thanh niên này vì đệ đệ không tiếc như thế b ô n ba nghĩ đến cũng là một cái không tệ ra hỏa nhận cái dạng này thân nhân cũng không lỗ được bất quá đại năm đại ca chờ một lát ta cầm một chút ta đ ổ vật ngày thứ ba chủ hộ thịch vân phi số dư còn lại mười nghìn chín trăm ba mươi bảy nguyên t r ư ơ n g không năm một nhà bốn miệng cuối cùng đoàn viên ca nhà ta thì bốn nhân khẩu sao ừng ca nhà ta còn có thân tích h sao không có ca chúng ta nương thân thể thế nào rất tốt ca chúng ta mội mội có đáng yêu không sáu trên đường đi tịch vân phi đều có hỏi không hết vấn đề mặc dù biết chính mình cái này đệ đệ mắc ly hồn chứng nhưng là thanh niên lại không nghĩ rằng trước kia trầm mặc ít nói đệ đệ đột nhiên trở nên dài dòng như vậy nhĩ lan g đường ban đêm khó đi trên núi manh thu rất nhiều ngươi vẫn là đường phát ra âm thanh chúng ta lặng lẽ đi đường tranh thủ về nhà sớm mới là đúng lý thanh niên rốt cục không chịu nổi đưa tay đánh gãy còn muốn lên tiếng tịch vân phi Nha! tịch vân phi gật đầu bất đắc dĩ hắn chỉ là nghĩ nhiều hiểu rõ một chút tiền thân sự tình nếu không chờ một lúc nhìn thấy những người khác không phải rất xấu hổ bất quá chính mình cái này tiện nghi đại ca cũng không nói sai trong đêm đi đường vẫn là cẩn thận mới là tốt hai người không có chạy nhanh mà là đi đường chỉ là bộ pháp rất nhanh đây là đi đường biện pháp tốt nhất tịch vân phi cũng không giống trước đó như vậy n h á t gan dù sao bên người thêm một người mà lại chính mình cái này đại ca giống như công phu không tệ người cũng cao cao trắng trắng để cho người ta rất có cảm giác an toàn đến ca uống miếng nước tịch vân phi từ trong ba lô móc ra một bình nước khoáng đưa cho thanh niên thanh niên nhẹ gật đầu sau khi nhận lấy nhưng lại không biết mở thế nào lúng túng mắt nhìn tịch vân phi mặt nghẹn đến đỏ bừng tịch vân phi trong lòng buồn cười bất quá tay lên nhưng lại từ trong bọc cầm một bình nước khoáng đi ra ca ngươi nhìn nắm lấy cái bình nhẹ nhàng hướng xuống vặn một cái thanh niên học theo hiểu được phương pháp mới phát hiện cái này bình nước suối khoáng lên cơ quan nhỏ đến cỡ nào tinh tế đơn giản như vậy bất quá nhìn kỹ cái này ấm nước chế tác được ngược lại rất tinh xảo thứ này cũng là ngươi cái túi sách kia bên trong sao đúng vậy à ta nhặt được nó thời điểm bên trong còn có không ít đồ tốt đưa cho ngươi cây đao kia chính là cùng nhau t h ị h vân phi mặt không đỏ tim không đập đáp thanh niên không nghi ngờ gì uống nửa bình nước về sau trực tiếp đem bình nước suối khoáng khi ấm nước đồng dạng đừng ở dây lưng quần bên trên cũng không có không định ý tịch r ả lại t vân phi t ị cười h Phi Vân c ha ha cũng không thèm để ý hai huynh đệ tiếp tục cắm đầu đi đường thẳng đến trăng sáng giữa trời thanh niên mới đưa tay chỉ cách đó không xa một cái thôn sóng nhỏ hưng ơ phấn hướng tịch vân phi nói ra nhị lang chúng ta đến nhà nhà tịch vân phi vẻ mặt hốt hoảng kiếp trước hắn cũng muốn một mái nhà thế nhưng là phụ mẫu tại hắn lúc còn rất nhỏ thì từ bỏ hắn cô nhi viện lớn lên tịch vân phi nhưng không có hưởng thụ qua nhà ấm áp đúng vậy à nhà ta ngay tại thôn đầu đông nơi đó ngươi thấy được sao trong sân còn có ánh lửa chúng ta nương khẳng định còn tại nạp đế dày đâu tịch vân phi thuận thanh niên ngón tay phương hướng nhìn lại hắn không có thanh niên tốt như vậy thị lực theo thói quen xuất ra kính v i ế n vọng mới nhìn đến cách đó không xa cái kia một điểm ảnh đến ánh lửa bên cạnh l ờ m ờ có một lớn một nhỏ hai thân ảnh thanh niên mắt nhìn tịch vân phi trong tay kính v i ế n vọng đầu tiên là nghi hoặc tiếp lấy liền không kịp chờ đợi lôi kéo tịch vân phi hướng trong nhà chạy tới mà lúc này thôn trong Thị rút tác, phát tới nhỏ. hạ h đông công sân đang này quan n đầu đầu đế Lưu gấp giảy là quan gia cúi cái ệ một vụ, xem m như lao dịch lao loại. Năm nay trong chiều Năm nay đ ộ t phát Tần đại biến, v ư ơ n g Lý là liền lại l Thế tiên Thái Tử ít Vinh Chi Dân Đăng ngày nữa đăng đầu à Vị, cơ mang đế, p h í bắc ư ờ i đột quyết binh ế t t rõ i tức về sau. trực tiếp về sau, l n binh xuôi nam nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của một đường mang binh đánh tới kính dương đến vì đánh lui người đột quyết triều đình cần đại lượng quân nhu bổ sung mà cái này đế dạy chính là một loại trong đó vật phẩm các tướng sĩ đánh trận ngoại trừ binh khí áo giáp trọng yếu nhất chính là cái này ngàn tầng vải dán lại đế giày tốt đế giày có thể ngày đi trăm dặm mà không phá nghề này quân đánh trận hiếm có nhất chính là có thể có một đôi vừa chân giày hành động mới có thể bung ô tay bung ô chân lưu thị bên người một cái bốn năm tuổi lớn nhỏ nha đầu cầm một cái quạt hương bộ nhẹ nhàng quạt cái này tháng tám trong đêm con mỗi đặc biệt nhiều lúc này nhưng không có nhang mỗi cùng nước hoa tiểu nha đầu trên mặt còn có cánh tay cùng bắp chân đều là túi sách mặc dù n g a nhưng lại không dám đưa tay bắt nương đại ca cùng nhị ca lúc nào trở về nha tiểu nha đầu một mặt ngây thơ hướng lưu thị thầm nói lưu thị thô giáp hai tay run rẩy túi đầu mắt nhìn cái này tiểu nữ nhi muốn từ bản thân cái kia số khổ nhị lang lưu thị bất đắc dĩ thở dài như tuệ nghe lời đại lang ngày mai liền trở lại chờ hắn trở về nương để hắn cho ngươi câu cá lớn ăn tiểu nha đầu lắc đầu khuôn mặt nhỏ quật cường nói ra ta không muốn ăn cá ta muốn nhị ca sáu lưu thị một trận trầm mặc nàng đã hai tháng không có nhìn thấy chính mình nhị nhi tử người khác đi bãi tha ma mang về đều là thi thể nàng cũng làm cho đại nhi tử đi thử xem thế nhưng là bây giờ y nguyên sống không thấy người chết không thấy xác gâu gâu gâu ba trong thôn nuôi chó trông nhà hộ viện không ít người bốn phía t ĩ n h mịch hạ câu thôn đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng chó sủa thiều nha đầu giật nảy mình vội vàng trốn đến lưu thị sau lưng lưu thị nghi hoặc mắt nhìn cửa thôn phương hướng lờ m ở bên trong c h ỉ gặp hai thân ảnh chạy mau mà đến trong đó cầm đầu không chính là mình nhà đại lang sao lúc này tránh sau lưng lưu thị tiểu nha đầu giống như cũng thấy rõ người tới chỉ gặp nàng trực tiếp đẩy ra hàng rào cửa nhỏ nhanh chân thì hướng người tới chạy tới biên chạy còn biên kêu khóc nói nhị ca nhị ca sáu người tới chính là tịch vân phi hai người lúc này hắn cũng nhìn thấy đối diện chạy tới tiểu nha đầu nhớ tới đại ca đã nói chính mình cái kia tam mội năm nay bốn tuổi rưỡi lớn nhỏ trải tóc hai cái lấy bím s ừ nhị g dê, có t ể không Không k phải nha liền này. là trước mặt đầu p phi phát nghĩ nhiều, nha tiểu đầu t đã vào ị ca h phi nhị vân trong ngực, c ô ô ô, nhị ca không muốn như tuệ sao như thế nào đều không trở lại xem ta ô ô ô sáu tiểu nha đầu khóc đến đau khổ tịch vân phi ngay từ đầu định lung túng bất quá dần dần cũng bị lây nhiễm cảm xúc mắt đỏ vớt ve tiểu nha đầu đầu an ủi nhị ca đây không phải trở về nhà về sau nhị ca cũng không tiếp tục đi mỗi ngày buổi tiếp tam mội t r ờ i có được hay không tiểu nha đầu vểnh lên miệng nhỏ chảy nước mắt hỏi đương nhiên là thật tịch vân phi nghĩa chính ngôn từ cam đoan còn đưa tay dựng lên một cái phát bốn động tác tiểu nha đầu quả nhiên đình chỉ thút thít cười hì hì ôm tịch vân phi cổ chính là không đ ô n g tay một bên thanh niên gặp hai huynh mội bọn họ y nguyên như vậy thân mật chỉ là ha ha cười ngây ngô gặp tịch vân phi cùng tam mội ôm cùng một chỗ biểu lộ càng là dễ dàng không ít bất quá nhớ tới trong nhà mẫu thân thanh niên gấp đi hai bước tại chạy tới lưu thị bền thai nói thầm hai câu tịch vân phi rõ ràng nhìn lưu thị trên mặt đầu tiên là giật mình tiếp lấy thương yêu mắt nhìn chính mình gặp tịch vân phi cũng đang nhìn nàng mới bước nhanh đi tới vớt ve tịch vân phi trên cánh tay vết r ồ i thương tiếc rơi lệ nói thật sự là khổ con ta hai tử đáng thương trở về liền tốt trở về liền tốt con ta có thể còn sống trở về thật sự là bồ tát phù hộ sáu tịch vân phi suy đoán chính mình cái kia tiện nghi đại ca là đem chính mình mất trí nhớ sự tình nói cho mẹ ra n g ắ m lại cũng liền bình thường trở lại ly hồn chứng có vẻ như một sớm đã bị người nhận biết thành một loại tật bệnh đoán chừng lưu thị cũng không cảm thấy kinh ngạc ươm năm nương ta không có việc gì thì là có một số việc không nhớ ra được rõ ràng về sau chậm rãi liền sẽ nhớ tới ngài đừng lo lắng tịch vân phi rất nhanh liền tiến vào con ngoan nhân vật lưu thị không nghi ngờ gì đưa tay tại tịch vân phi gầy gò trên mặt sờ lên nước mắt không cầm được rơi ngược lại tịch vân phi dỗ hai mẹ con một hồi lâu người một nhà mới trong sân an toàn chưa xong c ò n tiếp chương 06, gói gia vị uy lực tại cái thế giới xa lạ này đột nhiên nhiều một cái mẫu thân một cái đại ca một cái tiểu muội tịch vân phi không hiểu không có nửa điểm không quen ngược lại ôm tiểu muội trong sân vòng tới vòng lui đối với chính mình cái này nhà mới biểu thị rất hiếu kỳ cái nhà này không lớn có thể nói có chút lụi bại đèn điểm chính là dầu thấp hẳn là một loại nào đó dầu thực vật có chút mùi thối nhưng còn có thể chịu được viện tử có hai ba trăm linh mv thật lớn dạng này viện tử ở đời sau cũng chỉ có nông thôn mới có thể nhìn tịch vân phi ngược lại rất thích loại này không khí chính là nhà tranh có chút phá hở không nói con mũi còn đặc biệt nhiều chớ nói chi là trên mặt đất trắng trận bò đến đi chuột còn có con rán tiểu cường nhà tranh hết thảy ba gian ở giữa là chính đường dựa vào tường còn có một t r ư ờ n g trúc chê giương nhỏ mặt trên còn có một giường khe hở đầy miếng vá phá chăn bên trái trong túp lều có hai cái giường trúc cái chăn đều rất cũ nát nhìn vệ sinh tình huống hẳn là tiền thân cùng đại ca chỗ ở bên trong còn có một trường trúc cung cùng một ống trúc tiễn treo trên tường bên phải là một gian đơn sơ p h ò n g bếp bên trong chất đầy củi lửa bất quá lúc này lưu thị không có ở bên trong nấu cơm mà là trong sân nhóm một đống lửa đại ca dùng tảng đá lũy một cái lâm thời bếp lò phía trên đặt vào một cái đại bình gốm khi nổi lưu thị vừa nghe nói hai huynh đệ cố lấy đi đường cơm đều không có ăn được một ngụm liền ném dưới làm việc thu xếp lấy cho hai huynh đệ nấu bánh canh ăn chính là phổ thông mỹ phiến thang Tịch v â nương phi n g ợ c ca sắc coi, cha, ca cột, công cụ lại là lại lá là là lấy đại đại đại mạng mạng già điểm nhiều điểm kinh đi đổi điểm niên đổi sinh đi không khó kế, thế nhưng hô hào thả thả nghèo, huynh như như nhà nhất bình thường hàng quan trọng, trưởng trong săn dùng ngày, này, săn rau. Đều duy đều dựa mặt ít tế trụ vào đồ đây đ mẹ mì, xem ở sơ, săn rất thợ thì nhiều lên núi n c ũ k h ô ngươi đi đ ra ợ c nữa. n ư n n g g ư ơ đừng nghe đại ca đều n ấ u ta trong bọc còn có ăn ngon đủ nhà chúng ta ăn vài ngày tịch vân phi không nhìn nổi đại ca hẹp hòi hắn còn nhớ cái cốc đầu kia cừu lúc này chán của mình còn có cái ưu đâu đại ca một bên nhóm lửa một bên tức giận nhìn về phía tịch vân phi nói ra bây giờ trong huyện tất cả kho lúa đều bị người đột q u y ế t vút không ngươi chính là có tiền đều không có chỗ nào bán lương ngươi chỉ làm à, chờ không còn lương ta nhìn ngươi ăn cái gì đỡ đó đói tịch vân phi không quan trọng xoẹt một tiếng t r e o đến trong ngực tam mội cũng học theo hai huynh mội ôm cùng một chỗ hô to đại ca keo kiệt hẹp hòi tức giận đến đại ca cầm thiêu hỏa côn làm bộ liền muốn đến đánh lưu thị gặp ba huynh mội chơi đến náo nhiệt trên mặt từ đầu đến cuối treo cười mặc dù tịch vân phi đi ra ngoài một chuyến biến hóa không ít nhưng chúng quy là cốt nhục của mình điểm này vẫn có thể cảm giác được lương thực không còn không có việc gì như bây giờ người một nhà mỹ mãn mới là tốt nhất tam mội như tuệ m ư i bốn tuổi rưỡi lúc này trong miệng ngậm lấy tịch vân phi cho nàng kẹo que phồng lên một bên gương mặt khoe miệng hở nói ra nhị ca cái này kẹo que cũng có thể cho nha nha ăn sao nha nha là ai thích vân phi nhéo một cái tiểu nha đầu gương mặt cười hỏi nha nha là bạn tốt của ta chúng ta cùng một chỗ bóp tiểu nhân cùng một chỗ đào r a u dại còn cùng một chỗ hái qua thật nhiều xinh đẹp hoa đây a nguyên lai、like、là bằng hữu của ngươi có thể à. vậy ngày mai ngươi liền đem đường phân cho nha nha ăn đã ăn xong lại đến tìm nhị ca cẩm thật nha quá tốt rồi nhị ca đối với ta tốt nhất rồi không giống đại ca cái gì cũng không cho ta ăn còn cả ngày giữ dằn hù dọa ta thiểu nha đầu ôm tịch vân phi cổ không kìm được vui mừng nơi xa nhóm lửa đại ca nghe vậy chán ba đầu h ắ t tuyến tức giận chừng mắt liếc tịch vân phi cái kia đường là có tiền mà không mua được đồ chơi ngươi cái kia một điểm đủ nhà chúng ta đổi mười mấy cái bánh bột ngô ăn mười ngày nửa tháng hồi náo cũng phải có cái hạ n độ công việc quản gia nam nhân chính là như thế p h i ề n tịch vân phi ngượng ngùng cười một tiếng cũng không có làm chuyện tất lại tình huống của mình tự mình biết chỉ cần điều kiện cho phép mỗi ngày thịt cá đều thành tốt tốt hai huynh đệ các ngươi cũng đừng cãi nhau đều đến ăn bánh đi cũng đừng ngâm mềm nhôn biến tương hồ lưu thị cười ha hả cầm ba cái chén sành từ trong phòng bếp đi tới trên tay còn có ba đôi đuôi trúc con mang theo một vạch nhỏ như sợi lông xem xét chính là đại ca tay nghề đại bình gốm nhìn lấy đại kỳ thật ngã xong bánh mì cũng thịnh bất mãn ba cái chén sành đại ca một b á t tịch vân phi một b á t lưu thị cùng tiểu nha đầu hợp ă n một b á t nương nhà ta bên trong không có mũi sao đại ca uống một ngụm thang nhữ mày hỏi lưu thị sắc mặt t ạ m đạm nhẹ gật đầu hôm qua thì đã ăn xong quay đầu ta đi ngươi nhị ra nhà mượn khối giấm vải ba các ngươi đem thì mấy ngày chờ trong huyện khai trường lấy thêm ngươi khối kia ra đi đổi điểm m u i ăn đại ca nghe vậy không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu bưng bắt manh liệt ăn tịch vân phi hữu mô hữu dạng uống một ngụm thang khỏe miệng cong lên hôm qua còn ăn heo sữa quay kia m à hôm nay thì ăn không có thả mối m mỉ phiến thang kiên quyết không được giao diện hiện, hiện hiện lúc đầu muốn mua ba muối thế nhưng là ngẫm lại còn có so muối thích hợp hơn gia vị à? len keng trù hộ thịt vân phi số dư còn lại 1 ộ t m ư n ba nguyên gói gia vị thịt bò kho tẩu 0.5 nguyên hương cây thịt bò vị gói gia vị 0.5 nguyên thê cây thịt bò vị gói gia vị 0.5 nguyên nấm hương hầm gà vị gói gia vị 0.5 nguyên hành dầu xương sườn vị gói gia vị 0.5 nguyên、6. nhìn lấy màn sáng trước rực rỡ muôn màu mì ăn liền gói gia vị tịch vân phi khỏe miệng d ư ơ n g lên trực tiếp các loại khẩu vị mỗi mua m ư ờ i bao tiêu năm không nguyên mới cười hì hì nhốt giao diện một trăm bao gói gia vị không nhiều chỉ chiếm hai vai bao một cái góc vắng vẻ khi tịch vân phi đưa tay từ trong ba lô xuất ra ba bao gói gia vị thời điểm một nhà ba người đều nhìn chằm chằm động tác của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt cái này lại là món gì ăn ngon sao tam mụi trách hô hô dò hỏi tịch vân phi đem gói gia vị phân biệt đưa cho đại ca cùng mẹ già chính mình cũng cầm một bao nói nương đại ca các ngươi nhìn thì đối cái này đứt gãy như thế kéo một lần cẩn thận một chút đường gắn xé mở đóng gói tịch vân phi đi đầu đem gia vị lái vào trong chén q u ấ y mấy lần nguyên bản nhạt meo bánh canh trong nháy mắt tràn đầy một cổ mì bò t h ơ m c a y hương khí tiểu nha đầu chỗ nào chịu được loại này dụ hoặc tránh thoát mâu thân ôm ấp trực tiếp nào h vào tịch vân phi trong ngực hoa hoa hoa nhị ca thật là lợi hại cái này lại là cái gì ta muốn ăn ta muốn ăn tịch vân phi cười ha ha bưng bát đưa đến tiểu nha đầu bên miệng trước uống ngụm thang cẩn thận bỏng ơ n ân, ân ân tiểu nha đầu bĩu m ô i tiểu toát một ngụm lúc này hai mắt sáng lên hai mắt thật to nhìn về phía tịch vân phi đều là vẻ sùng bái dễ uống uống ngon thật nhị ca ngươi thật lợi hại nha ha ha thích thì uống nhiều một chút quay đầu nhị ca mỗi ngày làm cho ngươi ăn ngon cam đoan đem tiểu công chúa của chúng ta nuôi được trắng trắng mập mập Tịch vân phi cười Phi ha ha, Vân đại ố i với cái này, tiểu mội cực、độ. Ngược này thương yêu độ. l Lưu Thị cùng đại ca ù n g đại c mi tâm cũng a gia vị hương vị, Lưu Thị nói ra, lang, o bao lại, Lưu là liệu, đại gói nói phi ngươi nghe hương chính thường chân quý hương liệu, nhị lang, nhặt được bao phủ, sẽ không phải là cái nào Thị phủ, phải vị quý đây được cái bọc ca là hành lý sẽ vật là một mặt lo lắng nhìn về phía tịch vân phi đặc biệt là nắm thật chặt bên hông khai sơn đao nếu quả như thật là cái nào đại nhân vật vật phẩm vậy mình cầm cây đao này thế nhưng là bừa đòi mạng a tịch vân phi khoát tay háo Các không cần lo lắng, chỉ là mấy cái chạy chối chết tây vực người. Không có chuyện, dù sao ai nhặt được chính là của người đó. chỉ cần chúng ta chính khác ngươi không lắng, người, không nhặt người mình không chưng dương, người khác nơi nào sẽ biết đổ vật tại ta chỗ này. ai biết tại lo là là sao mấy tây ta vật ta đó, dù sẽ đồ rõ chỗ phen này láo lời nói được mặt không đỏ tim không đập mẫu thân lưu thị cùng đại ca hai mặt nhìn nhau sau cùng song song nhẹ gật đầu trong lòng quyết định giúp tịch vân phi bảo thủ ba lô bí mật cái này nếu để cho tịch vân phi biết rõ đoán chừng cũng là khi chê cười tới nghe dù sao ba lô là mình mua căn bản không có chủ nhân gì, có cũng bản không nhân gì, là trong ự mình. t n Ngưu tầng lưới dính. Ngay kế sáng sớm, tịch Vân、Phi、còn g bức tịch trở về tin tức lưới Phi nhanh lan truyền về chóng, thôn bên trong rất nhiều người đ ề u nghe hỏi mà đến, phần lớn hỏi mà là tới c h ú c m ừ n giơ lưu l được thị mất mà ạ càng nhiều h lên nhi tử thi thể về nhà nhị gia hạ câu thôn không phải đồng tông thôn các thôn dân họ gì đều có bởi vì đều là nạn dân là võ đức năm đầu thiên hạ đại định q u a nhị p ủ ra trí an mặt đem bọn hắn thống nhất bọn hắn này. n chỗ h ở gia đầu ngươi i tuổi bởi kinh nhiều gian nùa hắn cũng không láo, đoán chừng cũng chính hơn nan tăng nhân thực chỉ lịch thêm không tử tế vất láo, là là quá bảo vì nói cùng một chỗ bị trộm tới làm lao động chỉ có ta một người trốn thoát tịch vân phi bưng một bát nước cho hắn trực tiếp ngồi tại phiến đá trước tò mò hỏi nhị gia nhẹ gật đầu hiền hòa sờ lấy tịch vân phi đầu nói chúng ta thôn bị bắt ba mươi ngoại trừ ngươi chúng ta trước trước sau sau tìm trở về chương hai mươi hai cỗ thi thể trong đó có ngươi sơn ca bên cạnh lưu thị cùng đại ca nghe vậy ảm đạm tịch vân phi không có ký ức bất quá nhìn tình huống chính mình cùng cái kia sơn ca quan hệ hẳn là rất tốt lúc này gặp nhị gia sắc mặt bi thương tịch vân phi vội vàng giả trang ra một bộ thương tâm biểu lộ đúng rồi nhị lang à buổi chiều sơn nhi nhập táng ngươi là hắn tốt nhất bạn chơi nhớ kỹ muốn tới nâng một nắm đất nhị gia sờ lên tịch vân phi sau lưng mắt đỏ bàn giao nói tịch vân phi nhu thuận nhẹ gật đầu vô luận như thế nào đều là nằm qua một cái bãi tha ma là nên đi đưa đưa người ta nhị gia ly khai về sau trong nhà không khí đột nhiên trầm mặc mấy phần ta muội cầm tịch vân phi cho kẹo que đi tìm đồng bạn chơi đ ù a tiểu nha đầu rất ngây thơ đoán chừng cũng không cảm giác được trong thôn bi thương không khí cơ bản từng nhà đều đã chết n a m nhân nhà ta xem như may mắn nhất đại lang ngươi lên núi đi săn tránh thoát một kiếp nhị lang mặc dù thụ rất nhiều khổ nhưng là cũng nhặt về một cái mạng mấy ngày nay mọi nhà đều có việc tăng lễ các n g ư ờ i muốn nhiều đi qua đi lại có thể giúp đỡ lưu thị giao pho xong về sau đi trở về viện tử tiếp tục khâu đế dày trong mắt lại không bình tĩnh nhi tử có thể trở về cố nhiên là tốt nhưng là cái này ăn người năm tháng lúc nào là cái đầu đâu tịch vân phi vô vô đại ca sau lưng gượng cười nói ca chúng ta đi trong thôn đi một chút đi nương nói rất đúng đều là quê nhà khả năng giúp đỡ liền muốn giúp một điểm đại ca lại lắc đầu ta dự định lên núi đi săn bây giờ trong thôn thợ săn thì thừa ta một cái các thôn dân không có thị tan không được làm việc dễ dàng thoát lực ta đi săn điểm giã vật đến lúc đó cho mỗi nhà đều chia một ít tịch vân phi tưởng tượng cũng đúng tráng đinh cũng bị mất trong thôn không ai đi săn lương thực đều bị người đột q u y ế t vơ vét được bảy tám phần đoán chừng những ngày này từng nhà đều dựa vào ăn rau dại s u ố n g qua đây nhất định là không được hữu tâm chọn mua một chút hủ tiếu nhưng lại như thế này còn thế nào dùng ba lô che giấu thai mắt người tịch vân phi sửng sốt nửa ngày đột nhiên linh cơ khẽ động quay đầu nhìn về đại ca hỏi chúng ta có thể bắt cá à, bắt một lần cá đủ chúng ta trong thôn ăn một hai ngày bắt cá đại ca ánh mắt kỳ quái nhìn lấy tịch vân phi chỉ vào thôn đầu đông cách đó không xa một dòng suối nhỏ nói ngươi đi thử xem một canh giờ ngươi có thể câu được một con cá đại ca về sau thì không đánh ngươi Ê! t ị c h vân phi lòng vẫn còn sợ h ã i sờ lên trán tức giận nói ra ta nói phương pháp theo ngươi dùng cây gậy chúc câu cá khác biệt ta là dùng lưới đánh cá bắt cá một lần thì mấy chục trên trăm đầu đầy đủ chúng ta thôn một hộ một đầu lưới đánh cá đại ca nghe vậy khẽ giật mình tiếp lấy mắt nhìn phòng ngủ nghi ngờ nói cũng là ngươi cái kia trong bao quần áo vợt t c h vân phi cười hắc hắc nhẹ gật đầu đại ca ngươi trở lấy Ta cái này liền này đại i người tốt nhất nhiều gọi hai người đến giúp đỡ. Nếu không một chốc cá quá nhiều, hai lưới cầm, chốc cá chúng ta huynh đệ có thể kéo không nhúc nhích một đúng, đến đỡ, đệ đánh đ nhất nếu không huynh không tốt ta thể quá kéo cá. Hác hác. Đại ca ban tín bán nghi bất quá gặp tịch vân phi chạy hấp tấp giống như đã tính trước may mà liền tin hắn một hồi quay người thì hướng trong thôn đi tới hắn muốn đi để một chén t r à sau tịch vân phi nhìn lấy đâm đầu đi tới ba người ngoại trừ cầm đầu đại ca hai người khác sáng sớm đều gặp trong đó một cái gọi đại bảo là trong thôn vương thợ m ộ t nhi tử một cái khác gọi là sỉu nương lại là nữ h à i bất quá hình dáng cao lớn t h u k ệ n h khí lực không giống như nam nhân tiểu này đại bảo ca sỉu nương tỉ các ngươi tới rồi thích vân phi nhiệt tình chào hỏi hai người nghi hoặc mắt nhìn tịch h vân phi sỉu nương thầm nói tiểu tử này trước kia sợ ta nhất rời hồn n g ư ợ c lại biến thành người khác tượng đại bảo cười ha ha dạng này cũng rất tốt trước kia nhị lan g quá nặng nề cũng chỉ có đại sơn cái kia muộn hồ lô mới có thể cùng hắn chơi đến đến cùng một chỗ nói được đại sơn sắc mặt hai người đều là biến đổi cầm đầu đại ca vô vô hai người sau lưng người chết không có thể sống lại chớ suy nghĩ quá nhiều vẫn là nhìn xem tiểu tử này muốn d i à y v à o cái gì đi hai người nhìn lẫn nhau một cái ánh mắt g i ả m đạm nhẹ gật đầu tịch vân phi kỳ quái mắt nhìn ba người gặp bọn họ không có gì sức sống cười lắc đầu biết rõ bọn hắn là thụ những cái kia chết đi người lây nhiễm cảm xúc bất quá tư nhân đã qua đời người sống liền nên hướng về phía trước nhìn ca ngươi không phải thủy tính được không ngươi lôi kéo đầu này bơi tới bờ bên kia đi tịch vân phi không có bước tích đưa trong tay lưới dính đưa cho đại ca quay đầu lại đối đại bảo cùng xỉu nương nói ra xỉu nương giúp ta lôi kéo đầu này đại bảo cùng ta cùng đi thượng du đội cá ba người đưa mắt nhìn nhau đại ca nghi hoặc hỏi ta đem lưới đánh cá kéo đến bờ bên kia là được tịch vân phi ha ha gật đầu không sai đến bờ bên kia ngươi thì cùng xỉu nương một người một đầu lôi kéo lưới đánh cá chờ ta cùng đại bảo ca đuổi cá liền tốt đại ca không nghi ngờ gì thoát áo cùng g i à y cỏ trực tiếp nắm lấy lưới dính một đầu nhảy vào trong suối xỉu nương thấy thế vội vàng điểm lưới đại ca bơi lội tốc độ rất nhanh dòng suối nhỏ có mười sáu mười bảy mét rộng với hắn mà nói bất quá là mấy hơi thở mà thôi thấy đại ca bỏ lên trên bờ bên kia tịch vân phi mới lôi kéo đại bảo một người cầm một cái cây gậy trúc đi đến thượng du liều mạng đánh ra mặt nước đại bảo so tịch vân phi đại cùng đại ca cùng tuổi vừa mới bắt đầu còn rất n g h i hoặc bất quá thấy đại ca đều làm theo hắn cũng chỉ có thể liều mạng vô cây gậy trút có thể là thụ tâm tình bi thương lây nhiễm đại bảo vô vô vậy mà khóc lên càng khóc đập đến càng dùng s ứ c giống như muốn mượn này phát t i ế t tịch vân phi nhìn hắn một cái bất đắc di lắc đầu nơi xa lôi kéo lưới đánh cá xỉu nương nghe được đại bảo tiếng khóc cũng dần dần đ ỏ mắt chỉ có đại ca một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lưới đánh cá ngần người đợi đến tịch vân phi mang theo đại bảo trở về đã qua hai khắc đồng hồ nửa giờ tịch vân phi hướng đối diện trên bờ đại ca hô ca ngươi đem lưới đánh cá mất đi trực tiếp bơi tới mau tới đây giúp một tay kéo lưới đánh cá nếu không chúng ta kéo không n ú c đ í c h đại bảo chuyển khóc mỉm cười tức giận vỗ một cái tịch vân phi chán nói tiểu t ử thúi c ô ý chọc cười ngươi bảo ca đúng không như thế một trường phá lưới đánh cá còn muốn bốn người chúng ta người kéo hay sao nói thì từ xỉu nương trong tay đoạt lấy lưới đánh cá kéo ra cánh tay liền bắt đầu kéo sáu ta cái này tình huống như thế nào lưới đánh cá có phải hay không thẻ trong viên đá rồi đại bảo nghẹn đỏ mặt nhìn về phía tịch vân phi hh ắ c ắ c một đoạn này đáy suối đều là khối nhỏ ngẫu mềm thạch chúng ta vừa mới không phải nhìn qua nhà lại nói cái này suối nước gần một trượng sâu ta cái này lưới đánh cá còn không có nửa trượng rộng đâu tịch vân phi khoan thai tự đắc giải thích một câu sau đó chỉ vào lưới đánh cá dò dỉ ra mặt nước một đoạn nói ngươi nhìn lưới đánh cá trọng là bởi vì cái này cá s ỉ u nương kinh hô một tiếng thật nhiều cá đều bị lưới đánh cá cuốn lấy lưới đánh cá tốt nhất nhiều cá à. tịch vân phi thẻ thẻ cười không ngừng cái niên đại này lưới đánh cá chính là lớn một chút túi lưới căn bản quân không ở cá hơi không cẩn thận liền sẽ để cá cho chạy trốn tại dòng suối nhỏ bên trong bắt cá đương nhiên là muốn lưới dính mới tốt dùng một khi bao lấy con cá càng dễ ruột thì cuốn lấy càng chết gần đây tiêu phí gói gia vị năm mươi nguyên lưới đánh cá năm mươi nguyên chủ hộ thịt vân phi số dư còn lại một mươi tám trăm ba mươi ba nguyên t r ư ơ n g tám đại sơn khả năng không chết hạ câu thôn bởi vì nước đặt tên thôn đầu đông con suối nhỏ này danh m ộ c lan liên tiếp lấy vị thủy hàng năm suối nước đều không ngừng nghỉ c h ả y xuôi liền xem như mùa khô đầu này suối nước cũng không có khô c ạ n qua chỉ vì hạ câu thôn địa thế khá thấp dễ dàng nước tài nguyên đột í c h nước tài nguyên phong phú cái này m ộ t lan khê bên trong cá tự nhiên không ít trước kia đều là dùng phương pháp sản xuất thô sơ câu cá thủ công mải chế lưỡi câu rất lớn đối với trong khe nước con cá tới nói nuốt vào rất khó khăn cho nên câu cá trừ phi gặp được mười mấy hai mươi cân cá lớn nếu không căn bản không có cá mắc câu lưới đánh cá cũng là một cái lựa chọn tốt bất quá trong thôn đều là nội địa người sống trên núi không ai biết dệt lưới không nói so với bắt cá Thì thật bọn hắn càng thân hướng tại lên núi đi săn thịt đỏ cùng thịt trắng tự nhiên là thịt đỏ bắt đầu ăn càng có hương vị nhưng bây giờ đúng là thiếu lương thực mùa trong đất lương thực đều bị người đột q u y ế t thu hết đi không chỉ là trong đất thì liền kho lúa bây giờ cũng là một hạt gạo sắc cũng không tìm tới đại đường từ trên xuống dưới đều thiếu lương đoán chừng chỉ có g i à u có nam mới có lương thực dư có thể cung cấp giao dịch còn trong thôn bận rộn việc tang lễ đám người một mực đắm chìm trong trong bị thương nhị ra nguyên bản quỳ trong sân đối nhi t ử thi thể ngẩn người thế nhưng là cửa ra vào đột nhiên một loạt tiếng bước chân chuyển đến quay đầu nhìn lại nguyên lai là sỉu nương nha đầu này chuyện gì hoảng hoảng trương trương sỉu nương thở được thở không ra hơi chạy tới lôi kéo nhị ra liền hướng bên dòng suối nhỏ chạy tới nhị ra trên đường tức giận đến dâu ria loạn vệt lên đáng tiếc khí lực không sánh bằng sỉu nương chỉ có thể mặc cho nàng lôi kéo chạy thật xa nhị ra liền thấy tịch vân phi nắm lấy từng đầu cá hướng m ộ t lan khê bên trong ném cái này nằm dừng tay ngươi cái bại gia tử đó cũng đều là khẩu phần lương thực a nhị ra một cái tránh r a xỉu nương thở phì phò hướng tịch vân phi giận hô tịch vân phi bên cạnh đại ca cùng đại bảo hai người cũng là một mặt p h ẫ n hận bất quá tịch vân phi lại không có vì vậy dừng tay y nguyên làm theo ý mình đem những cái kia còn hơi nhỏ con cá hướng trong nước ném nhị ra chạy phi khoái trong nháy mắt đã đến bên dòng suối đoạt lấy tịch vân phi trong tay cá tiểu t ử thúi thật vất vả bắt cá ngươi lại đi trong nước ném làm a con sao coi như ăn không hết cũng có thể phơi thành cá khô không phải tịch vân phi tức giận chỉ chỉ bên cạnh lâm thời móc ra một cái hố nước nhị gia thuận phương hướng nhìn lại lập tức cả kinh nói không ra lời thật lâu mới khó có thể tin ghé vào hố nước một bên nhìn lấy trong nước nhảy nhót tưng ơ bừng cá lớn kích động nói từ đâu tới nhiều cá như vậy cái này đều là các ngươi bắt s ị u nương lúc này cuối cùng trở về khẩu khí ủy khuất nói ra chúng ta bắt lấy nhiều bất quá hơn phân nửa đều bị nhị lang ném trở về ta vừa x u ấ t ruột liền đi tìm ngài để ý tới quản hắn bên cạnh biên đại ca cùng đại bảo im lặng mắt nhìn tịch vân phi gặp nhị gia tới mới cúi đầu tiếp tục hủy đi lưới đánh cá đem trên mạng cá một đầu một đầu ném vào vũng nước nhị gia ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía tịch vân phi chờ hắn một lời giải thích tịch vân phi nắm lên một đầu lớn chừng bàn tay cá trắng cỏ nói nhị gia chúng ta không thể chỉ thấy lợi trước mắt ta cái này cá ngươi nhìn đều vẫn là cá con chân chính cá lớn muốn cánh tay dài Dựa như vũng nước những cái kia chúng ta cũng không thể liền cá con đều ăn đi đến lúc đó suối bên trong không còn cá sinh sôi hậu đại vậy chúng ta sang năm ăn cái gì nhị r a đầu tiên là xướng sở lập tức nhận đồng nhẹ gật đầu nhị lang nói không sai là nên như thế chỉ thấy lợi trước mắt là chúng ta không thể đem trong nước cá bắt làm ăn sạch nếu không sang năm thì không có cá có thể ăn núi này bên trong con ngồi cũng giống như vậy ăn lớn để nhỏ đi phồn diễn sinh sống dạng này mới có thể vô cùng vô thận tịch vân phi cười một tiếng xem ra cổ nhân cũng không đều là toàn cơ bắp đắc ý mắt nhìn đại ca ba người gặp bọn họ gương mặt tường đỏ tịch vân phi trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu vừa mới bọn hắn còn chửi mình bại ra kia mà bất quá các ngươi làm sao bắt đến nhiều cái như vậy nhị ra cúi đầu nhìn thoáng qua lời dính kinh ngạc sờ lên phía trên dây lưới cái này lưới đánh cá chế tác tính xảo nhất định là xuất từ thợ khéo chi thủ cái lưới này là là ta nhặt tịch vân phi phát hiện nói láo nói nhiều rồi giống như cũng đã thành thật tối thiểu nhất đại ca có thể cho mình làm c h ứ n g cái kia hai vai đóng gói hạ tấm lưới này không là vấn đề nhân họa đắc phúc đây là nhân họa đắc phúc ca nhị gia nghe s o n g tịch vân phi hai huynh đệ sau khi giải thích cười đến không ngậm miệng được tịch vân phi cùng đại ca nhìn nhau cười một tiếng người sau chỉ vào vũng nước cá lớn nói ra nhị gia đã ngài đến đều tới nhị lan g có ý tứ là đem những n à y cá bình quân phân cho thôn dân ngài hỗ trợ điểm một phần đi chúng ta dự định thừa dị p bội thu lại hạ một lưới nhị ra nghe vậy cảm kích mắt nhìn tịch vân phi nhưng không có cự tuyệt hắn biết rõ bây giờ mỗi nhà mỗi hộ đều qua không được há tán thưởng vô vô tịch vân phi bả vai liền thu xếp lây xỉu nương đi trong thôn hâu người đến bắt cá chính mình thì là đi bên cạnh trên bờ rút thật nhiều đằng thảo từ mang cá xuyên qua lại từ miệng cá đi ra hệ một cái nút thòng lọng cái này cá liền có thể dẫn theo trở về rất thuận tiện một canh giờ sau cơ bản từng nhà đều dẫn theo hai con cá lớn trở về mặc dù trong nhà người chết nhưng là bây giờ giải quyết ngũ tạng miếu vấn đề nhiều ít coi như là một chuyện vui mẫu thân lưu thị thu xếp lấy mấy cái kiện phụ đem còn lại cá trực tiếp tại bên dòng suối mở ngược m ù a bụng rửa sạch sẽ về sau lại dùng cây gậy trúc chống ra thân cá treo ngược trong sân hong khô phơi nắng mấy cái kiện phụ rời đi thời điểm lại riêng phần mình dẫn theo một đầu làm thù lao một trận bận rộn về sau đã qua buổi trưa ba khắc một đoàn người lại cùng nhị ra về nhà dự định trước khi trời tối đem đại sơn thi thể mang lên phía sau núi an táng tịch vân phi sau khi vào cửa cố ý dùng tay chém núi bởi vì thi xú vị hắn đã nghe đủ rồi trong thôn chết hai mươi mấy người bây giờ thôn trên đường đều là mùi vị khác thường nếu là không tranh thủ thời gian an táng đoán chừng lại hai ngày nữa thì sẽ ảnh hưởng đến người bình thường thân thể khỏe mạnh bất quá tịch vân phi đi vào viện tử về sau lại giật mình bởi vì thi xú vị vậy mà yếu đi mấy phần làm sao vậy đại ca hiếu kỳ mắt nhìn tịch vân phi tịch vân phi lắc đầu không biết ta luôn cảm giác là lạ đại sơn chết nhiều ngày như vậy tại sao không có sáu lại nói một nửa tịch vân phi đột nhiên nhớ tới cái gì trực tiếp chạy đến đại sơn bên cạnh thi thể một cái s ố c lên đ ắ p ở phía trên chiếu rơm một chương đen nhánh gương mặt ngũ quan đứng thẳng màu da lúc này có chút trắng bệnh đặc biệt là bờ môi đã làm nước chảy máu tịch vân phi gấp vội vườn tay chống ra đại sơn ánh mắt dọa đến bên cạnh nhị gia cùng đại bảo liền muốn tới kéo mở hắn dù sao cổ nhân giảng cứu người chết là đại người đã chết tùy ý động đậy thi thể là vì đại bất kính bất quá đại ca ngược lại ngăn cản nhị gia cùng đại bảo ba người cứ như vậy nhìn lấy tịch vân phi tại đại sơn thi thể trước đâm đâm điểm điểm lúc này tịch vân phi đồng dạng kinh hãi bởi vì hắn phát hiện đại sơn làn ra lại còn có nhiệt độ mà lại con ngươi nén về sau có rõ ràng phóng đại phản ứng còn nữa dùng sức nắm ngón tay chờ nửa vang Ngón tay vậy một à lại sung u h y phát dùng ngón tay áp bách bệnh nhân ánh mắt con người biến hình lỏng ngón tay ra về sau con ngươi có thể khôi phục nói do bệnh nhân không có tử vong hai dùng mảnh khảnh lông gà đặt ở bệnh nhân lỗ mùi trước nếu như lông gà phiêu động hoặc là dùng bọt xà phòng mạt bôi ở bệnh nhân lỗ mùi chỗ nếu như bọt khí có biến hóa nói do bệnh nhân có hô hấp ba dùng dây thừng buộc kết bệnh nhân ngón tay như đầu ngón tay xuất hiện tím xanh sừng nói do bệnh nhân có huyết dịch tuần hoàn ngoại trừ biện pháp thứ hai tịch vân phi đem trước sau hai chồng đều thử qua lại thêm đại sơn trên thân không có thạch ban cùng thi xú cơ bản có thể kết luận đại sơn không có chết tịch vân phi kích động ngẩng đầu hướng nhị gia h ồ nhị gia mau đem đại sơn mang lên trong phòng h ắ n không chết đại sơn không chết chương chín khởi tử hoàn sinh cái gì ngươi năm ngươi vừa mới nói cái gì nhị gia khó có thể tin nhìn lấy túi đầu ôm lấy nhi tử tịch vân phi ta nói đại sơn không chết nhanh đi nấu nước chuẩn bị một chút nước muối chờ một lúc có thể có thể sử dụng đến tịch vân phi mắt nhìn đại ca cùng xỉu nương nói xong trực tiếp ôm đại sơn hướng trong phòng đi tới vào nhà sau mắt nhìn cùng nhà mình đồng dạng giường trúc liền trực tiếp đem đại sơn đặt lên giường làm thế nào ấy nhỉ tịch h vân phi l i ề u mạng nhớ lại nhìn qua cấp cứu nội dung trước muốn khai thông khí đạo đúng khai thông khí đạo tịch h vân phi vội vàng đem trên giường vật phẩm đẩy ra là đại sơn r ả n h một mảnh váng giường sau đó hướng ra phía ngoài hô lớn đại bảo đại bảo mau tới đây rút một tay đại bảo mơ mơ màng màng chạy vào gặp tịch vân phi kéo lấy đại sơn phần g á i một mặt lo lắng nhìn lấy chính mình ngươi mau tới giúp ta kéo lấy cổ của hắn không nên động cứ như vậy kéo lấy đem vị trí tặng cho đại bảo tịch vân phi đi đến đại sơn đỉnh đầu phương hướng gỡ ra miệng của hắn cố gắng muốn thấy rõ trong mồm có hay không vật bài tiết nôn hoặc là chất nhảy vườn nôn cao mũi một cái ngoại trừ miệng thối ngược lại không có thấy cái gì dị vật tịch vân phi nhẹ nhàng thở ra xác định khí đạo thông suốt tịch vân phi trực tiếp đưa tay dùng sức vỗ đại sơn hai vai há mồm hô lớn tỉnh đại sơn tỉnh đại sơn sáu đây là muốn thông qua ngoại bộ kích thích bừng tỉnh đại sơn bình thường triệu chứng không phải rất sâu bệnh nhân thông qua dạng này đập cùng kêu gọi liền có thể đánh thức hán bất quá đại sơn đã hôn mê hai ngày lúc này một điểm phản ứng đều không có ngoài cửa nhị ra chạy vào còn tưởng rằng đại sơn tỉnh vào cửa sau gặp tịch vân phi đang quay đánh nhi tử thi thể mặt mo nghẹn khó chịu bạn muốn mở miệng quát lớn kêu rừng bất quá nhớ tới tịch vân phi cùng nhi tử quan hệ lại dừng lại tịch vân phi ngẩng đầu nhìn một chút sắc mặt đau khổ nhị gia hô nhị gia ngài cũng tới gọi đại sơn thật không chết ngài tin ta chúng ta nhất định có thể cứu sống h ắ n lúc này tịch vân phi bộ dáng tại nhị gia cùng đại bảo xem ra đã là triệt để cử chỉ đến rộ có lẽ là đồng tình tịch vân phi đối với đại sơn tình cảm hai người đều không có ngăn cản ngược lại là đại bảo học tịch vân phi dáng vẻ một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đại sơn bả vai một bên kêu khóc đại sơn danh tự tịch vân phi biết rõ bọn hắn không tin chính mình nhưng đây chính là một cái mạng mình vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua còn có biện pháp nào còn có biện pháp nào tịch vân phi vỏ đầu bước hai cố gắng muốn nhớ lại thiên kia đưa tin liên quan tới cấp cứu bộ phận nội dung nhân trung đúng còn muốn nén nhân trung tịch vân phi kích động hô to tiếp lấy liền túi đầu đưa tay tại đại sơn trong miệng mùi ở giữa dùng sức ấn mấy lần bởi vì không có kinh nghiệm Cái n à y mấy lần chỉ dám lần n chỉ d ù g hai thành lực, thấy lực, không có tịch hốc chăm chú, trực tiếp dùng đốt ngón hiệu phi nhị nhìn tại tiếp tại đại sơn người quả, trận mắt đốt tay vân dùng sơn ra mồm biết ê n trong vị ấn xuống trí một vị c á Ừm. Không b i có phải hay không là ảo giác tịch vân phi cảm giác đầu ngón tay của mình có một cỗ khí lưu thổi qua khí lưu chính là từ đại sơn trong lô múi thở ra tới có hít thở tịch vân phi mắt nhìn phòng đang chăn đơn trước nhổ dưới một cây dây nhỏ sau đó nhẹ nhàng phóng tới đại sơn dưới mũi phương các ngươi đừng n ú c ních đừng thở mạnh tịch vân phi không khách khí hô nhị gia cùng đại bảo lúc này ngược lại rất phối hợp ngoan ngoãn nhìn lấy tịch vân phi trong tay dây nhỏ hai người đều che miệng m ũ i đầu sợi giống như đậu đại bảo khó có thể tin nói nhị gia cũng là một mặt trấn kinh tịch vân phi lại là một cái hư thanh động tác trực tiếp đem dây nhỏ đặt ở đại sơn người bên trong vị trí sợ vừa mới dây nhỏ xê dịch là bởi vì chính mình động tác quá lớn bất quá kỳ tích thật phát sinh vừa mới đem dây nhỏ đặt ở người bên trong vị trí cái kia đầu dây thì bị đại sơn hô hấp kéo theo trực tiếp rớt xuống sống thật sống đại bảo chỉ vào rớt xuống một bên đầu dây hướng nhị gia hoảng sợ nói mà nhị gia càng là đỏ mắt bởi vì hắn nhìn nhi tử lông mi động đến mấy lần tiếp lấy liền nhìn lồng ngực của hắn hữu lực lên xuống phật p h ồ n g đây là người bình thường mới có kiểm tra triệu chứng bệnh tật ta, ta tịch vân phi đến tận đây mới chính thức nhẹ nhàng thở ra đưa tay tại đại sơn mạch đập trước theo chỉ chốc lát Kích không không không không kiểu chết, chết. chết, con chết, có hướng nhị ra nói ra, nhị ra, đại sơn không chết, hắn thật không hậu, động Đại nói Sơn Ấn Ấn Ấn, ra ra, ra, ta ta ra sáu. tuyệt mất mà được lại nhị gia kích động ôm đại sơn thân thể khóc đến nước mắt tuần đầy mặt tịch vân phi đem vị trí tặng cho nhị gia chính mình thì đưa tay quan sát một lần đại sơn con ngươi gặp trong mắt đã bắt đầu sung huyết trong bụng càng là nhẹ nhàng thở ra xem ra là thật không thành vấn đề trong phòng ba người một mặt vui mừng ngoài cửa đại ca mang theo x ỉ u nương ôm một cái bình gốm đi đến hai người nhìn nhị ra vừa khóc lại cười đều làm một mặt mê mang thẳng đến nghe xong đại bảo miêu tả mới biết được đại sơn lại bị tịch vân phi cứu sống ngạc nhiên mắt nhìn tịch vân phi đại ca đưa trong tay bình gốm đưa cho hắn đây là nước muối không biết ngươi muốn bao nhiêu ta đem trong thôn tất cả mối u ăn đều muốn tới thì nấu nhiều như vậy tịch vân phi như chút được gánh nặng tiếp nhận bình gốm nước muối còn rất bỏng x ỉ u nương ngươi đi lấy cái bắt cùng thìa chờ một lúc cho đại sơn đút một bát nước muối sau hai canh giờ lại đút một bát hắn mấy ngày chưa có ăn phải nhanh một chút bổ sung chút nước điểm tuất ta biết s ỉ u nương nghe vậy liền quay người chạy ra ngoài là đi lấy chén đại ca mắt nhìn tịch vân phi trong mắt đều là vui mừng cười vô vô tịch vân phi bả vai cái gì cũng không nói chỉ có từ đáy lòng kiêu ngạo không bao lâu nhị ra ra môn bên ngoài dần dần tụ lên thôn dân thì liền lao nương lưu thị đều ô m ta m g ồ i chạy tới tiểu nha đầu vừa nhìn thấy tịch vân phi thì tránh thoát mẫu thân ôm ấp trực tiếp một cái phi p h á c cười tủng tỉm ôm tịch vân phi cổ không bông u tay lưu thị tức giận tại tiểu nha đầu chán gõ một cái mới hướng tịch vân phi hỏi ta nghe s ỉ u nương nói ngươi cứu sống đại sơn tịch vân phi nhẹ gật đầu lại lắc đầu không phải ta cứu sống hắn mà là hắn vốn là không chết chỉ là nhận lấy kích thích giả chết mà thôi giả chết không sai chính là hô hấp và mạch đập đều trở nên phi thường yếu ớt không chăm chú nhìn căn còn chốt chết có chết có chi bản nhìn không người sống. nhất Sơn ngày không thi số, người sau khi chết một, hai ngày liền sẽ mùi thối, hướng chi là nóng như Bất thi khi hai thối, khí ra trời. sau Đại mùi sú, sẽ mấy một quá, mẫu mà là là vậy vậy tịch vân phi câu nói này nói đến rất lớn tiếng cái này là cố ý nói cho các thôn dân nghe chính mình cũng không phải thần tiên tái tạo lại toàn thân loại thủ đoạn này vạn vạn là làm không được đừng bị nhân thần bảo mới tốt lưu thị rất phối hợp nhẹ gật đầu cũng chính là đại sơn kỳ thật không chết chỉ là chúng ta cho là hắn chết rồi c ò người tốt tốt, còn n ơ ngươi sơn, i đi nói, đại mội lại nói đại nhị hắn trôn, mắn thận trọng. này, nhị nghe ứng, cũng đừng nhưng là không còn mặt gặp con n chút hỉ khí thị ha ha ha ha ha. ra may ra ra, sau, ta lao ta ta kèm đem mà một mặt mặt mò mặt có Lúc được buộc tử tử, đỏ đầu là gặp g lưu ư về ở ép gặp việc vui tinh thần thoải mái nhị ra lúc này đúng là loại trạng thái này tịch vân phi cười ha ha nhị ra nhớ kỹ cho đại sơn nhiều đốt điểm nước muối nếu không thân thể chịu không được tiêu hao đúng Quay đầu tịch a ta ca đưa cho ngài ít đồ tới. Ngài nấu điểm canh ca của trang để đồ điểm đại đầu thể để cho cho cá cho đại sơn ca uống, có cập chuyện full.com chương thân hắn khôi phủ. Truy cập trang web đi ở để nghe Linh video ít tới, trợ Truy trọn tả dưới ngài ngài nấu uống sơn uống, giúp đi mô Mỹ web bộ. v nhé a n chua cá. Ôm ta Ôm mội vân ề chiều, đến đã nhà, hơn còn rất lớn, dù sao hiện tại vẫn là ngày trung tuần tháng hè Tịch là là giờ trời tại mặt mùa rất dù sao v phi đã sớm đói đến bụng lộc cộc lộc cộc gọi đại đường người quen thuộc một ngày hai cơm Chính mình mới hát sáng ăn hơn một tô mì phiến thang sáng ăn đến mới một mỷ tô sau, về b ây giờ giọt nước không vào. Ca, ngươi nước nhanh Ca, vào. đại i đi gia đi. phi thu thập ta ta Tịch chuẩn chúng canh chua hướng nấu mấy con cá, cá c ăn đi. Tịch vân phi hướng bên bị vị, n h h cầm k a đào vung đến múa đi đại ca hô. Trong ngực ta cũng học theo, đại ca, còn không Trong ta giết ta ngực cũng còn ca, cá, mội đại đi đói biểu ụ n n g g bẹp, ư ơ là phải chết đói Đại i ca ta sao. Ê! b thị thì hai huynh m g ộ i các ngươi không tốt hầu hạ bất đắc dị mắt nhìn đằng túi đầu khâu đế giày mẹ già thế nhưng là lưu thị không để ý đến chuyện bên ngoài căn bản không có ý định để ý đến h ắ n không có cách huynh trưởng như cha làm đại ca chính là khổ như vậy bức từ viện từ nơi hẻo lánh trong chu nước g n chọn hai cánh tay chiều dài cánh tay cá c h ấ m cỏ đi ra đại ca một mặt vui mừng hai cái cộng lại mười lăm mười sáu cân luôn luôn có trong chu nước dạng này lớn nhỏ còn có mười mấy đầu nhiều về sau mỗi ngày đều có thịt ăn nhĩ lang ngươi dự định làm sao nấu dùng lửa đốt vẫn là nước nấu lưu thị mắt nhìn tịch vân phi tịch vân phi đem trong ngực tam mội buông xuống để chính nàng chơi nhìn về phía cái kia hai cái nặng bảy tám cân cá c h ấ m cỏ lớn nước bọt chảy r ò n g nói đại ca đem thịt cá tách ra đ ơ n độc cắt thành phiến mỏng còn lại giao cho ta liền tốt cắt phiến mỏng ngươi là muốn làm cá quái lưu thị mi tâm cao lại c á quái chính là ăn sống mặc dù cũng có thể ăn nhưng là trong nhà không có chuyên môn tương nguyên liệu trực tiếp ăn khẳng định rất khó ngạo ăn tịch vân phi không biết cái gì là ca quái cũng không biết ca quái chính là hậu thế lát cá sống l á t đầu nói ta muốn làm canh chua cá quên đi một chốc ngài liền biết ngài cứ an tâm đi nấu xong cam đoan ngài có thể ăn một chén lớn tịch vân phi giao phó hảo đại ca làm như thế nào cắt cá thì miêu vào phòng ngủ mua một bao canh chua cá gói gia vị ba mươi nguyên nghĩ nghĩ trong nhà giống như không có dùng ăn dầu lại mua một bình kim long cá dầu ăn năm l trang bốn mươi nguyên trước khi ra cửa còn cố ý đem đóng gói xe toang trực tiếp ném vào viện tử trong lò lửa Thứ trong một thùng lớn hỏi. Tịch chỉ hỏi. này cũng ngươi lớn là vào bọc. ca cái Đại kia rầu v ây n lặng, cần gì phải hỏi được rõ ràng như phi phải hỏi im gì được rõ v ậ đại â đây y đều đ là là là nhà không ngươi ta, cái gì gọi là túi của ta, ta không là của của sao? cái gọi gì ca ngượng ngùng cười một tiếng ngược lại lưu thị tức giận trận nhìn nhìn một cái đại nhi tử có mấy lời xác thực không cần thiết hỏi được quá rõ ràng ta n g ộ i ngược lại tâm đại rất là vui vẻ chạy tới nhị ca đây là cái gì nhà uống ngon sao tịch vân phi cười ha ha nha đ ầ ngốc đây là xào r a u dùng dầu cũng không phải trực tiếp uống à, đúng rồi sáu sơ một cái tam mội đầu tịch vân phi lại chạy vào trong phòng lúc trở ra cầm trong tay một bình băng hồng trà bình l ớ n trang chỉ cần năm nguyên đến đây là uống tam mội đi lấy mấy cái bắt đến chúng ta phân ra uống đem băng hồng trà mở ra đặt ở bàn đá xanh bên trên tịch vân phi cầm dầu ăn cùng gói gia vị bắt đầu công việc lưu đủ lên trong nhà có hành gừng tỏi hoa tiêu này một ít có săn gia vị những vật này trên núi rất nhiều bình thường tam mội đều sẽ đi đảo cho nên cũng không thiếu dùng dao phay đem hành gừng tỏi cắt gọn để ở một bên lại tẩy một cái hoa tiêu dự bị tịch vân phi đem bình gốm chứa đầy nước thả vài miếng gừng phiến đi tanh dự định trước nấu xương cá thang Ca, một chốc nước sôi rồi ngươi đem xương cá cùng đầu cá ném vào trước nấu ta đi đảo điểm rau xanh đến nạp liệu mẫu thân lưu thị tại hậu viện trồng một chút thường gặp rau xanh rau cải trắng gọi tùng c ủ cải gọi cây củ cải rau cải xôi gọi ba lang thái thu quỳ cũng gọi là đông rau rền còn có hành cùng tỏi nơi hẻo lánh còn có hai viên hoa tiêu tịch vân phi mục tiêu là rau cải trắng cùng củ cải hai loại rau xanh thích hợp nhất đun nhừ đặc biệt là nồi lẩu cùng cá luộc đáy nồi bình thường đều không thể thiếu nguyên sinh thái trồng chính là tốt mặc dù có lỗ sâu nhưng là diệp đại mập rộng tươi non nhiều chất lỏng dạng này rau cải trắng thích hợp nhất thời gian dài đun nhừ đặc biệt là hầm thịt ba chỉ cùng miến vậy đơn giản không muốn quá mỹ vị củ cải ngược lại rất khỏe mạnh tùy ý đào một gốc thì đủ người một nhà ăn tịch vân phi l a o đi khỏe miệng nước bọt đến bên dòng suối nhỏ đem đồ ăn rửa sạch khi trở về trong sân đã tràn ngập một cổ thấm người mùi cá vị gặp bình gốm bên trong xương cá thang đã nấu trắng bệnh tịch vân phi vội vàng đem canh chua cá gói gia vị mở ra đổ vào cùng một chỗ nấu đồng thời bỏ vào còn có rửa sạch rau cải trắng cùng cắt gọn củ cải phiến trong lúc nhất thời cả viện bên trong đều tràn ngập một cổ để cho người ta một miệng nước miếng dưa chua vị hoa、wow, t h ơ m quá a so vừa mới canh cá còn hương tiểu nha đầu kéo ra mũi ngọc tinh xảo ôm tịch vân phi đ u ổ i không thả tịch vân phi cười ha h a từ bên cạnh cầm tới một cái bát lại dùng làm bằng gỗ thỉa múc một ngôn thang đến cho nhà chúng ta tiểu công chốn nếm thử có được hay không uống chính tịch vân phi cũng uống một ngụm cảm giác m ù i vị không tệ chỉ là có chút nhạt xem ra rau xanh thả nhiều bất quá không có việc gì thêm hai bao mì ăn liền gói gia vị là được rồi lúc này đại ca vừa vặn bưng một chén lớn cắt gọn thịt cá phiến tới không qua ánh mắt của hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nha đầu trong tay chén kia thang đây là muốn trông mòn con mắt ý t ư ả tịch vân phi tức giận cầm qua thịt cá phiến vốn định chế nhạo chính mình cái này quỷ thèm ăn đại ca vài câu thế nhưng là khi hắn nhìn trong chén thịt cá thời điểm lại bị c h ấ n trụ ta đi ca người đao công này có thể a liền xương cá đều bị ngươi rút ra tịch vân phi cầm lấy khắp nơi hóng ánh sáng long lanh thịt cá phiến thịt ở dưới ánh tả dương hiện ra hóng ánh cá chấm cỏ nhiều xương cá lúc đầu tịch vân phi còn lo lắng tiểu nha đầu không thích hợp ăn lúc này lại là không còn lo lắng đại ca khỏe miệng cong lên n ạ o kiều q u ă n g tịch vân phi một cái giống như đây không phải cái gì khó lường sự tình bất quá là giết hai cái cá mà thôi tịch vân phi ha ha quay đầu nhìn về lưu thị hỏi nương đại ca trước kia đều thúi như vậy cái dám sao lưu thị nghe vậy khẽ giật mình hơn nửa ngày mới phản ứng đi ra tịch vân phi ý tứ trong lời nói cười lấy nói ra đại ca ngươi từ nhỏ đã lên núi đi săn đao pháp đều là tự học giết mấy con cá xác thực không tính là gì hắn còn có thể đem giá trệ lợn rừng cốt nhục chia lịa trong huyện đồ tể đều muốn thu hắn đi làm học đồ đâu ồ vẫn là cái vô sự tự thông thiên tài đại ca a tịch vân phi lại một lần đối với chính mình cái này đại ca thay đổi cách nhìn sau đó trình tự làm việc rất đơn giản bởi vì không có trứng gà rõ ràng cùng tinh bột tịch vân phi trực tiếp đem lát cá bình quân điểm tại bốn cái trong chén sau đó dùng nóng hổi canh cá tới ư bỏng dạng này thịt cá vừa v ẫ n có thể bỏng chín hơn nữa còn có thể bảo trì kinh đạo sẽ không tàn ra hâm tốt thịt cá lại mỗi bát thả mấy cây nấu mềm nát rau cải trắng cùng củ cải vậy một chút hành thái cùng tỏi dung sau cùng chính là xào dầu nóng đem hoa tiêu xào hương trực tiếp liền dầu xối tại lát cá phía trên cái này mới xem như hoàn thành nhìn lấy trong chén dầu mùi thơm khắp nơi canh chua cá ngoại trừ tịch vân phi ba người khác đều có loại khó có thể tin kinh diễm cảm giác chủ yếu là món ăn này quá thơm mà lại cực độ xa xỉ bình thường không dám lãng phí dầu bị tịch vân phi khi nước đồng dạng dùng linh tinh nếu không phải nhìn lò bên cạnh còn có một thùng lớn lưu thị cùng đại ca đã sớm mở p h u n ra bất quá lúc này hai người đưa mắt nhìn nhau sau cùng bù không được tịch vân phi cùng tam mội ăn đến miệng đầy chảy mỡ r ụ hoặc cũng gia nhập ăn như gió cuốn hàng ngũ cái này canh cá năm nương đợi này xem như sống không uống cái này canh cá làm được gan quá ngon lưu thị ăn đến vui vẻ đối tịch vân phi không đoạn nói ca ngợi ta muội lúc này đã lo không phải nói bởi vì còn sẽ không dùng đũa tiểu nha đầu trực tiếp dùng tay bắt thịt ă n hai cái tay nhỏ dính đầy chất béo phía trên còn mang theo hoa tiêu cùng hành thái miệng nhỏ cũng là ăn đến phình lên sợ ăn chậm bị người đoạt đồng dạng tịch vân phi nghe được lưu thị tán dương trong lòng cũng là trực nhạc ca loại này người một nhà tụ tại ăn cơm chung cảm giác thực tế để cho người ta thư thái nếu là không có cái này đại vị vương phá hư bầu không khí liền tốt tịch vân phi im lặng nhìn lấy đã ăn xong thịt cá ngay tại đối với bình gốm bên trong x ư ơ n g cá cùng đầu cá chọn chọn lựa lựa đại ca gọi thẳng phá hư phong cảnh chương mười một đắp nhà vệ sinh công cộng nhị lang nhị lang sáu chơi con tàng sáng ngủ say tịch vân phi thì bị người đảo mở mắt xem xét lại là sỉu nương đại tỷ lúc này mới mấy điểm a ra đại sự gì rồi sịu nương đối với tịch vân phi kỳ quái ngôn ngữ không cảm thấy kinh ngạc lo lắng nói ra đại sơn tỉnh nhị ra để ngươi nhanh đi nhìn xem tỉnh tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình dùng sức rủi rủi con mắt người cũng tỉnh táo thêm một chút đi đi xem một chút bởi vì làm điều kiện có hạn hai ngày này đi ngủ đều là mặc quần áo ngủ ngã cũng không có cái gì tị húy xốc lên cái c h â n thì chạy ra ngoài hai người tới nhị ra trong nhà thời điểm mẫu thân lưu thị đã ôm tam vội vây tại cửa ra vào bên cạnh còn có mấy cái thôn phụ mọi người vừa nói vừa cười nhường một chút đều nhường một chút sịu nương b i u hãn đã quen l â y mở đám người liền mang theo tịch vân phi vội vàng đi vào phòng bên trong trong phòng đại ca cùng đại bảo chính đứng ở một bên nhìn lấy nhị ra đút đại sơn uống nước muối tịch vân phi đến để nguyên bản trầm mặc đại sơn tỏa sáng hào quang chỉ gặp hắn chật vật hướng tịch vân phi cười cười chỉ vào mép giường ra hiệu hắn ngồi xuống tịch vân phi biết rõ chính mình cái này tiền thân cùng đại sơn quan hệ rất thân cũng không có già m ộ m sau khi ngồi xuống đầu tiên là sờ lên đại sơn cái chán gặp nhiệt độ cơ thể bình thường lại nhìn một chút đại sơn con n g ư ơ i cũng không có sung huyết các loại không tốt phản ứng sơn ca ngươi có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái t h ị c h vân phi nhẹ giọng hỏi đại sơn cười lắc đầu muốn muốn nói chuyện bất quá miệng vừa mới mở ra bờ môi khô nước chỗ liền lại đổ máu đây là mất nước triệu chứng dù sao liên tục vài ngày không có nước vào ăn uống lúc này cần nghỉ ngơi nhiều ít nói chuyện tịch vân phi khe khẽ lắc đầu sơn ca cái gì cũng không cần nói thân thể dưỡng tốt mới là thật đúng muốn là nếu có thể tốt nhất hiện tại liền bắt đầu ăn chút chất lỏng đồ ăn canh cá cũng được đem thịt cá v ò thành thịt băm dạng này tương đối tốt hấp thu nhị ra nghe vậy vội vàng đáp ứng canh cá có à trong nhà thì có ta cái này đi chuẩn bị ngay tịch vân phi nhẹ gật đầu lại nói ra nhị ra ngươi đi tìm mẹ ta muốn một bao gia vị quên đi Ca, cầm ngươi trở về để đại sơn nghỉ ngơi thật tốt một đoàn người đi ra viện tử tịch vân phi đột nhiên hướng đại bảo nói ra nghe mẹ ta kể cha ngươi là cái hảo thủ nghệ thợ mục hắn ở nhà không ta có cái việc muốn nhờ cậy hắn t a cha có a gần nhất đều không có gì việc làm hắn trong nhà đảo đúng một đâu đại bảo trung thực đáp tịch vân phi nhẹ gật đầu đi chúng ta đi nhà ngươi một chuyến ta có vấn đề muốn cùng cha ngươi thương lượng một chút sáu đại bảo nhà cách phía sau núi không xa đoán chừng là thuận tiện chặt gỗ viện tử trong trong ngoài ngoài đều là chặt tốt thân cây đại bảo phụ thân gọi vương lão lục nguyên quán hà nam bởi vì chiến loạn mang theo người nhà lưu vong đến quan bên trong l ụ c thúc ta chính là ý nghĩ như vậy ngài nhìn có thể thành hay không viện tử bàn đá xanh bên trên tịch vân phi đem một t r ư ơ n g giấy a 4 mở ra đây là hắn tối hôm qua trong đêm vẽ xong bản thiết kế nhà vệ sinh công cộng bản thiết kế tại hạ câu thôn ở hai ngày không có nhà tắm còn có thể nhẫn dù sao chiếu dơm kéo một phát viện tử nơi hẻo lánh còn có thể làm cái lâm thời nhà tắm thế nhưng là không có nhà vệ sinh thì không nói được nam nhân còn tốt trong nhà mình thế nhưng là có cái mẹ già còn có một cái tiểu n ộ i muội cũng không thể để bọn hắn mỗi ngày tránh trong đùi cỏ thuận tiện a vạn nhất có dán đâu thế là tịch vân phi mới làm một cái quyết định đó chính là kiến thiết hạ câu thôn cái thứ nhất nhà vệ sinh công cộng lục thúc tay phải đập mặt bàn tay trái cầm tịch vân phi bản thiết kế nhìn cả buổi sau cùng nhẹ gật đầu có thể thực hiện là có thể thực hiện bất quá ngươi vẽ cái này quản nói sao xử lý muốn đem cất đái dẫn tới cái này cái gì hố phân tự hoại vậy cần phải nửa dặm cũng không thể dùng gỗ làm đường ống a tịch vân phi ngần người chính mình vẽ nhà vệ sinh công cộng không phải hậu thế nông thôn cái loại này mang ao phân nhà vệ sinh công cộng mà là đường đường chính chính xả nước thức nhà vệ sinh công cộng nhà vệ sinh công cộng phía trên mang một cái đại thủy dương người ở bên trong đi nhà cầu s ô n g chỉ cần kéo động bể nước chốt mở bài tiết vật liền sẽ thuận đường ống bị sông hơn một trăm mét bên ngoài hố phân tự hoại cung cấp thôn dân ruộng màu mợ sử dụng đường một dặm không sai biệt lắm hơn ba trăm mét cái khác đều tốt thực hiện dù sao cũng là ngồi cầu bất quá vấn đề bây giờ là bài ô quản nói sao đúng nếu như dùng gỗ cái kia không lâu liền sẽ hư thối biến hình s ắ c thực không thích hợp hai người cúi đầu chầm tư ngồi bên cạnh đại bảo đột nhiên mở miệng nói để nhị ra xấy mấy cái ống gốm không được sao mười mấy cái ống gốm liền cùng một chỗ không phải liền là một đầu đường ống rồi ống gốm tịch vân phi nghe vậy vui mừng đúng à chúng ta có thể dùng ống gốm à, đến lúc đó đem đường ống vùi vào trong đất cũng không sợ bị người dâm nát lục thúc gỡ một cái râu rịa nhẹ gật đầu không tệ dùng gốm chế quản s ắ c thực kéo dài dùng bền mà lại không thấm nước ha ha đại bảo gặp ý kiến của mình bị tiếp thu ngốc cười a a cười tịch vân phi đối với hắn dựng lên cái ngón tay cái quay đầu nhìn về lục thúc nói ra cái kia những vật khác đều nhờ cậy lục thúc tài liệu phí cùng tiền công liền theo giá thị trường lục thúc cũng không cần khách khí với ta ta vẫn có chút tiền nhàn rỗi vậy không được đây vốn chính là tạo phúc trong thôn sự tình chúng ta không lấy tiền tối đa một ngày hai bữa cơm ngươi bao hết ta nghe đại bảo nói tiểu tử ngươi làm đồ ăn là nhất tuyệt ha ha nhà vệ sinh công cộng dù sao cũng là tại thôn đầu đông cách tịch vân phi nhà gần nhất cho nên tịch vân phi còn là đã chiếm tiện nghi bao thức ăn đây là khẳng định dạng này lục thúc nhiều gọi mấy cái làm rút tiền công ta ra lục thúc làm cái đ ố c công chúng ta tranh thủ sớm một chút hoàn thành để các thôn dân sớm một chút giải quyết như xí vấn đề được tài liệu ta chỗ này đều có người ta hiện tại liền đi gọi dù sao trong huyện cũng không có việc làm những ngày này ở nhà đều nhanh n h à n sinh ra sai lầm ha ha tốt nếu như có thể chúng ta giữa trưa thì khởi công tiền công ngài đừng khách khí cái kia ra bao nhiêu ta bao hết về phần cơm nước hh buổi chiều liền để lục thúc nếm thử thủ nghệ của ta vậy thì tốt liền vì ăn tiểu t ử ngươi bữa cơm này lục thúc cho ngươi làm không công đều bằng lòng nói xong nhà vệ sinh công cộng khởi công quy trình tịch vân phi lại vội vàng về nhà để lưu thị đi mượn một đống bát đ u a tới sau đó chạy về phòng ngủ mua hai túi bột mì chung một trăm cân tháng ba năm sáu không nguyên trưng màn thầu bánh bao chuyên dụng men hai mươi nguyên đường trắng hai mươi cân một trăm hai mươi nguyên dù sao bây giờ mẫu thân cùng đại ca đều rất an ý lựa chọn làm mắt mù. tịch vân phi cũng không có ý định che giấu đối ngoại liền nói là trong nhà trước đó mua sắm đồ lương người khác cũng sẽ không muốn quá nhiều lưu thị ngược lại không quan trọng nhi tử vẫn là nhi tử có ă có người có u ố n n g một nhà mỹ mãn đã là vừa lòng thỏa ý còn giúp lấy tịch vân phi thu xếp lấy nào h bột mì cùng nhóm lửa xem như trong nhà nhất tinh minh người kia đại ca im lặng liếc một cái tịch vân phi ngã cũng không nói gì chỉ là đem không dùng hết bột mì phong tốt ôm giấu đến dưới giường t a m g mội uy nguyên không tim không phổi nhìn lấy tịch vân phi đem đường cắt trắng rót vào hồ r á n bên trong vội vàng vụn trộm nắm một cái nhét trong miệng đ ặ c ý a tức lấy miệng mừng rỡ tịch vân phi đều không nỡ đánh măng nàng xuyên qua ngày thứ năm chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại một mươi hai trăm sáu mươi ba nguyên chương mười hai giản dị thôn dân nhị ca đồi đông bên kia thật náo nhiệt đấy lục thúc mang theo thật nhiều người tại đ ả o đất nha nha mẹ nàng cũng đi hoa thẩm nhị cầu cha hán còn có đại ngưu cha mẹ cũng đi lý sáu tịch vân phi bên người tam mội cầm một cái màn thầu ngọt vừa gặm vừa đếm trên đầu ngón tay kể lấy hỗ trợ đắp nhà vệ sinh công cộng thôn dân mặc dù trong đó thật nhiều người tịch vân phi cũng không nhận ra nhưng vẫn là a a ứng với tiểu nha đầu miễn cho nàng cảm thấy không thú vị một bên đại ca ngay tại nhóm lửa trong miệng cũng ăn màn thầu đây là cái thứ mấy từ khi đệ nhất lồng màn thầu ra lò tịch vân phi thì không gặp hắn dừng lại qua lưu thị đem nấu xong canh cá phóng tới trên xe ba gác đại bảo cùng xỉu nương vội vàng tới đẩy xe ba gác nhị lang chúng ta muốn đi qua ngươi muốn hay không cùng một chỗ đại bảo hô tịch vân phi nhẹ gật đầu nói muốn ta mau mau đến xem nếu không không yên lòng một đoàn người đẩy trang đầy áp thức ăn xe ba gác nhắm hướng đông đ ổ i chậm rãi tiến lên cái này đ ổ i đông là tịch vân phi nhà phía đông nam một cái tiểu gò núi bốn phía đều là đồng ruộng gò núi rất phản quán trước kia là dùng đến phơi nắng ngũ gốc sân thượng nhà vệ sinh công cộng đắp trên gò núi vừa vặn có thể lợi dụng t r ê n lệch độ cao để bài tiết vật nhẹ nhóm dẫn tới ruộng dốc hố phân tự hoại bên trong mà lại đ ổ i đông cánh b ắ c chính là dòng suối nhỏ lấy nước cũng rất thuận tiện bất quá nhà mình cách nơi này xác thực rất gần tịch vân phi đánh lấy công gia danh nghĩa để mọi người đến giúp đỡ đắp nhà vệ sinh cái này quả thật có chút không tử tế cho nên bữa cơm này chuẩn bị được đặc biệt phong phú tới tới tới các vị thúc thúc thẩm thẩm t r ư ớ c không phải làm rửa tay một cái chúng ta ăn cơm rồi tịch vân phi ba người đem xe ba gác đẩy lên gò núi l i ề n bắt đầu chào hỏi mọi người tới dùng cơm trắng trắng mập mập đại bánh bao trắng mang theo một cổ trong veo bột mì hương nóng h ổ i canh cá nấu cùng sữa đậu n à n h để một phen lao động sau đám người nhịn không được thẳng nuốt nước miếng lục thúc thấy thế không có khách khí tay cũng không t á m chỉ ở trên quần xoa xoa liền cầm lấy một cái bánh bao bắt đầu ăn đại bảo thấy thế ngượng ngùng mắt nhìn tịch vân phi người sau ngược lại cũng không thèm để ý đại bảo xỉu nương nhanh giúp mọi người thịnh canh cá ai a đây là bánh h ấp làm sao như thế số ba lục thúc cắn một cái màn t ầ u trên mặt ngạc nhiên mà hỏi tịch vân phi nhẹ gật đầu ta gọi nó màn t ầ u phối hợp canh cá ăn v ừ a vặn lục thúc muốn là ưa thích thì ăn nhiều mấy cái tất cả mọi người buông ra ăn ta cái này bao ăn no ha ha tiểu tử ngươi cũng quá thực tế bao ăn no lưu tỷ không nỡ mang chết ta một người ăn hai cái liền tốt trước kia trong huyện bánh hấp hai cái liền muốn một văn tiền đâu quý cực kỳ những người khác nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu trong đó mấy cái phụ nhân ăn một cái về sau vẫn chưa thỏa mãn đem còn lại một cái dùng thụ lá cây bọc nói muốn mang về cho người trong nhà nếm thử tươi cái này Tịch Vân Phi Vân lục à là à, nhà thật bó tay rồi. Hắn là thật trong hắn định chứng Không bó bao bây đang rồi, giờ phải, ăn no à, trong nhà bây giờ còn l dự đấu. Không phải, lục thúc còn có các vị thúc thúc thầm thầm các ngươi biệt giới à, ta thật bao ăn no ăn một cái chỗ nào đủ à, ngươi hỏi một chút đại bảo hắn vừa mới ăn mấy cái đám người nghe vậy khẽ giật mình lục thúc càng là trận m ắ t hướng đại bảo nhìn lại đại bảo ngần người chật vật r ô i ra một đầu ngón tay một cái lục thúc lao hoài ă n u ổ i quả nhiên là con của mình biết rõ nặng nhẹ Mười cái. đại bảo nói bổ sung cái gì mười cái đây không phải là năm văn tiền lục thúc lần này thật nổi giận tịch vân phi vội vàng đứng ra im lặng nói ra lục thúc không nên tức giận ta cái này m à n thầu thật chuẩn bị rất nhiều bây giờ trong nhà còn tại t r ư ừ n g một hồi liền cho mọi người đưa tới các ngươi một mực rộng mở bụng ăn là được đúng thế đúng thế đại bảo tránh sau l ư n g tịch vân phi hướng phụ thân nói ra đại lang cùng lưu thẩm còn tại t r ư ừ n g đâu lò thứ hai thả t r ư ơ n g bảy mươi cái thêm nơi này năm mươi cái hết thể năm hết thể sáu hết thể một trăm lại hai mươi cái lục thúc còn có thúc thúc thẩm thẩm nhóm đều bung ô ra ăn đi nhị lang đều không thèm để ý các ngươi ngược lại làm kiêu sịu nương tức giận bưng canh cá kín đáo đưa cho lục thúc nàng là người nóng tính ghét nhất nhăn nhó người lục thúc mặt mo đỏ ửng bị tiểu nha đầu kiểu nói này ngược lại chính mình không phải hậm hực mắt nhìn tịch vân phi nói vậy được rồi bất quá mở rộng ăn khẳng định không được một người năm một người năm cái đi thêm ra tới coi như là t i ề n công đốc công đều lên tiếng đến giúp đỡ các thôn dân tự nhiên không có ý kiến mà lại lúc đầu cùng thôn hỗ trợ cơ bản cũng là quản một hồi ăn nhẹ bây giờ tịch vân phi không chỉ có quản hai bữa còn để cho người ta mở rộng ăn canh cá bánh h ớp đúng là đại khí ăn cơm xong về sau lục thúc mang theo tịch vân phi đi thăm một phen thi công hiện trường nhà vệ sinh công cộng dài 1 0 m rộng 5 m điểm nam nữ hai bên hai bên đều là 10 cái hố hạ câu thôn không đến 200 người đã đầy đủ mọi người sử dụng đúng rồi nhị ra bên kia đường ống lúc nào có thể làm tốt thích vân phi gặm màn thầu hỏi lục thúc cũng cắn một cái chống n ĩ u môi nói ngày mai buổi chiều vừa mới đến lượt qua tổng cộng là sáu trăm đoạn ống gốm nhiều như vậy ngày mai liền có thể hoàn thành thích vân phi kinh ngạc hỏi lục thúc ha ha nhẹ gật đầu ngươi nhị ra tính tình ngươi cũng biết ngươi cứu sống đại sơn hắn đây là dự định báo ơ n ấy nhỉ ta chỗ này kêu mười cái làm rút cái kêu biên tự móc tiền túi kêu hai mươi cái nghe nói đem đại sơn cưới bà nương tiền đều đã xài hết rồi cái gì tịch vân phi nghe vậy một hồi trong lòng đồ đắc hoảng chính mình làm sao lại quên nhị gia bên kia cũng cần làm giúp đâu nếu không phải lục t h ú c nơi này lắm miệng nói một câu đoán chừng nhị gia đều không có ý định nói với mình tịch vân phi xấu hổ vô vô đầu tức giận mắt nhìn thôn phương hướng nơi đó có một cái viện lúc này chính mặc kệ quần quận khói đặc đúng là nhị gia nhà hậu viện đoán chừng tại nung ống gốm tịch vân phi không phải cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối nhị gia muốn báo ân hắn không phản đối nhưng là cầm đại sơn lão bà bản giày vò cái này để cho mình khó mà làm người hiện tại đi ngăn cản khẳng định không được nhị gia chắc chắn sẽ không thỏa hiệp hơn nữa còn khả năng khiên động đại sơn bệnh tình hai cha con này hai muốn một cái an tâm tịch vân phi có thể cho bất quá bọn hắn không ngăn cản được tịch vân phi dùng những biện pháp khác qua lại báo bọn hắn nỗ lực các ngươi có ân báo ân Ta t lúc này đại ca ôm tang vội từ ngoài cửa viện đi đến hai đầu tóc đều là ấm ướp đoán chừng là đi dòng suối nhỏ bên trong tắm rửa bây giờ tiểu nha đầu còn nhỏ cũng không cần cái gì che chắn tịch vân phi mắt nhìn dòng suối nhỏ phương hướng trong lòng phát khổ giải quyết xong nhà vệ sinh công cộng vấn đề đoán chừng b ư ớ c kế tiếp chính là nhà tắm sau đó là lập nhà sửa đường nghĩ biện pháp kiếm tiền năm lúc đầu cho rằng có thể nhàn nhã sống qua ngày làm sao cảm giác dần dần bận rộn đi vào thế giới này năm ngày hai ngày trước đều tại kinh tâm động phách bên trong vượt qua bất qua mấy ngày nay có người nhà làm bạn tịch vân phi ngược lại đối với dạng này không khí yêu cực độ hiền hòa mẫu thân ngạo kiều đại ca đáng yêu tiểu muội về sau tái giá một cái kiểu thê cuộc sống như vậy đơn giản không muốn quá tốt ha ha ha sáu bình ngốc cười gì vậy đại ca vô tình cho tịch vân phi một cái g õ đầu ta đi a a a a n h ư u sát thân đ ệ a trong sân thiếu một cái hăng hái tịch vân phi nhiều một cái lăn lộn đầy đất tịch gia nhị lang ha ha ha bảy còn có cởi đến không trong i phổi lưu thị hai m mẹ không thị con. lưu t ư n quân mãi là anh ta. Thịt vân、phi、chen chân g thịt ta. Thịt phi mãi là à i giọt、xương. giày vải mãi đôi à y hay xương, không dàng đang lắng một chút tốt, thấm một to thuận tiện cho người trong chính nước, hắn muốn không quân dụng đến xuyên, người nhà có là dễ đầu lo cho trong lần bên thiện Trong ăn ở bên trong hạng thứ nhất. Trong sân đại ca còn tại ăn như hổ đói tối hôm qua người một nhà lao động đến treo trang đầu ngọt liễu chưng dòng giã ba trăm cái bánh bao thì trồng chất trong sân bàn đá xanh bên trên sáng sớm hôm nay đại bảo cùng xỉu nương liền sẽ đến kéo đi phân phát cho lục thúc bên kia công trình đội còn có nhị ra bên kia đốt đất tổ về phần tịch vân phi cùng đại ca hai người ca ngươi có thể hay không nhanh lên à, c h ậ m nữa điểm chúng ta trở về không phải muốn giữa t r ư a nhà nóng đều muốn nóng chết ngươi bảo bối đ ệ đệ, đệ. tịch vân phi đứng tại cửa sân tức giận hướng đại ca hô đại ca đem cái cuối cùng màn thầu nuốt xuống l ư ờ m hắn một cái đưa tay cơ lấy xe ba gác thì đẩy đi ra đi thôi kỳ đi đi đi tịch vân phi cười nắm ở đại ca cổ sóng vai tiến lên hai huynh đệ buổi sáng hôm nay có cái nhiệm vụ trọng yếu chuẩn xác mà nói là tịch vân phi vì che giấu hai mắt người nghĩ ra chiêu thức trên xe ba gác che kín hai khối chiếu d ơ m chiếu đắp lên chặt chẽ thấy không rõ trên xe chứa là cái gì nhưng là đại ca biết rõ bên trong chính là hai cái gì đều không có trang trùm đựng nước hai người đi qua cửa thôn thời điểm lục thúc bọn hắn đã chuẩn bị khai công a đại lang Nhị lục a hai n huynh người định nơi g đi đâu? đây đệ các người đây là l thúc r còn cuống ca hoàng hô. Đại ca còn không có đáp lời, tịch vân phi vui vẻ đáp phi lời, lại l vui nói, trong nhà cá khô nhiều tịch trong cá nhà khô vân vẻ ắ một dự định đi đi trong huyện bán lôi kéo m chút, đám ổ i điểm đại biết một vật hữu dụng trở về, ha ha, lục vất vả, trở thúc hữu ha ha, chốc đại bảo biết cho dụng lục c bảo c c người đưa ơ sang thôn ớ i Lục t ú c còn có một đám t h dân mừng tỉnh đại ngộ đều biết tịch vân phi có cái bắt cá thần khí không nghĩ tới dám bắt nhiều cá như vậy nhìn cái kia tràn đầy nghiêm xe sợ không phải có mười mấy thạch không sai biệt l ắ m chính là hơn một ngàn cân hâm mộ mắt nhìn hai huynh đệ lục thúc phất phất tay ra hiệu mọi người bắt đầu làm việc nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy đoán trừng tịch vân phi đem trong nhà đồn lương tạo không còn cái này hai huynh đệ định dùng cá khô đi đổi lương thực tâm đáng khen a lấy chính mình nhà lương làm việc ra sự không chỉ lục thúc nghĩ như vậy những người khác cũng là như vậy nghĩ nếu không ai nhàn rôi không chuyện gì ở thời điểm này đi trong huyện đổi lương vạn nhất đụng tới người đ o á quyết đây chính là muốn mạng người bãi biệt lục thúc bọn người tịch vân phi mục đích xem như hoàn thành một nửa hai huynh đệ trên đường đi vừa đi vừa nghỉ tới gần mười giờ hơn cũng chính là ăn hướng ăn canh giờ mới tại một cái trong tiểu sơ nao dừng lại tịch vân phi qua loa ăn xong mấy cái bánh bao về sau liền đem trên xe ba gác chiếu mở ra từ trong chun nước cầm ra hai vai của mình bao đ ố i cách đó không xa đại ca ha ha cười ngây ngô đại ca tức giận trận nhìn nhìn hắn một cái rất tự nhiên xoay người đưa lưng về phía tịch vân phi Tịch Vân tiếng, cười Phi hai Vân vội vàng ngượng ngùng giới đầu e xe m ôm trộm trên tới. nước xuống vụn ba quay gác vạc nước ôm xuống tới. Lại đ m ắ tiên nhìn đ ạ ca, gặp hắn còn đọc mua gặp lượng hắn mình, mới bắt sắm. đối đầu đại lượng mua sắm. Đầu với mới i t là hai huynh đệ quần áo tiêu chuẩn áo sơ mi hoa thêm quần bãi biển không có kính dâm xích vàng dép lào hết thảy bốn bộ bỏ ra hai trăm bốn mươi nguyên tiện nghi được dận x ô i cho mẹ già mua một thân chung lão niên thích nhất thều t h u a khoản áo tay ngắn rộng rãi màu đen bảy phần quần băng vải tơ nguyên liệu ngày mùa hè thiết yếu hơi mắc tiền một tí hai bộ chính là tháng tư năm hai không nguyên nhưng chất lượng khẳng định không thể chê t ă m g mội quần áo dễ bán tiểu quái thu sao trang siêu nhân điện quang sao trang thú đông trang cái loại này rất đáng yêu cân nhắc đến vấn đề tiền bạc mua là không chính hiệu trang phục trẻ em hai bộ chỉ cần hai trăm nguyên mặt khác bởi vì nữ hải tử muốn phú dưỡng còn chuyên môn cho tiểu mội mua một đôi g i à y thể thao thêm hai hai bít tất rất đắt tháng tư năm sáu không nguyên quần áo mua xong tiếp xuống chính là lương thực bột mì mua hai trăm cân tháng bảy năm hai không nguyên một cân ba sáu nguyên cũng không biết là quý vẫn là tiện nghi gạo mua một trăm cân chọn rẻ nhất một cân một nguyên bỏ ra một trăm n g u y ê n muối thô có thể ăn dùng mãi năm không cần, 1 cân một cân tám bao tiêu bốn không nguyên cân nhắc đến vận chuyển vấn đề tạm thời thì mãi những này dù sao đến nhà chính mình cũng có thể mua sắm lần này đi ra chính là vì làm dáng một chút che giấu thai mắt người để người trong thôn không đến mức suy nghĩ lung tung đem hàng hóa ném trước xe ba gác tịch vân phi nhìn phía xa đ ọ c đối đại ca của mình sinh lòng ấ y n ấ y nghĩ nghĩ mua một bình hồng tinh rượu sái năm mươi sáu độ mới m ộ ư ơ i năm nguyên thì hì ca vất và ngươi đến cái này tặng cho ngươi tịch vân phi nịnh n ọ t đi đến bên cạnh đại ca đại ca quay đầu mắt nhìn xe ba gác nhìn trên xe chất đầy hàng hóa đầu tiên là khỏe mắt co quắc một trận sau cùng chỉ coi không có chuyện phát sinh tiếp nhận tịch vân phi đưa tới bình rượu đây là cái gì không phải lên lần cái loại này mềm mềm ấm nước đại ca lung lay bình rượu hiếu k ỳ hỏi tịch vân phi trực tiếp ở trên mặt đất ngồi tại đại ca bên cạnh cười nói đây là liệt ửu một ngụm có thể uống say ngất một đại hán không biết đại ca có thích hay không rượu ba không nghĩ tới đại ca nghe xong ngược lại đột nhiên thay đổi thần thái tung bay mở qua một lần bình nước suối khoáng cái này bình rượu với hắn mà nói cũng không xa lạ gì vặn một cái liền mở ra hương thật là thơm rượu đại ca lời nói không có mạch lạc nói một mình tịch vân phi lần thứ nhất gặp đến đại ca kích động như vậy lần trước là chính mình tiễn hắn khai sơn đ à o thời điểm xem ra chính mình người đại ca này không chỉ có yêu binh khí cũng là một cái rượu ngon người a ca n g ư ơ i kiềm chế một chút cái này rượu có thể liệt tịch vân phi hảo tâm nhắc nhở đại ca bất vi sở động giống như để chứng minh tiểu lượng của mình cho tịch vân phi nhìn trực tiếp n g ử a đầu uống một hớp lớn khụ khụ khụ sáu ai ra ho đến ngũ tạng lục phủ đều muốn lệnh vị trí a tịch h vân phi bất đắc dĩ che mặt cười trộm thật vất vả k h ú c g xong đại ca lung túng mắt nhìn tịch h vân phi một lần nữa đem rượu bình vặn trước cái nắp c h â n trọng ôm vào trong ngực khoe miệng rồi rồi cười khúc khích cực kỳ giống lần thứ nhất ăn kẹo que tam hội ca công phu của ngươi tốt như vậy làm sao không có đi làm lính a tịch h vân phi ngồi n h ả m chán diễn kịch diễn nguyên bộ quá về sớm thôn dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở cho nên hai huynh đệ muốn tại cái này khe núi nghỉ ngơi một canh giờ đại ca nghe vậy lắc đầu trước đó ngươi bị người đột quyết bắt đi ta là có nghĩ qua đi tổng quân ấy nhỉ t ố t xấu giết mấy cái người đột quyết báo thù cho ngươi về sau ngươi trở về ta cũng liền không có cái kia tâm tư huống hồ trong nhà còn có nương cùng mội mội muốn chiếu cố đâu tịch vân phi ngẩng đầu nhìn một chút có chút đỏ mặt đại ca cười ha h a còn tốt ngươi không có đi làm lính thời đại này tham gia quân ngũ khổ nhất mỗi ngày đánh trượn đại ca cười lắc đầu không có t r ả lời. t ị c h vân phi không hiểu mắt nhìn đột nhiên trở nên sầu não đại ca ngẩn người sau cùng bầu không khí thực tế xấu hổ cầm lấy một cái nhánh cây nói ca ngươi biết viết chữ sao chúng ta trước kia đọc qua sách sao đại ca nhẹ gật đầu cha ta không có trước khi chết dạy qua một đoạn thời gian đầu g óc của ngươi tốt học được nhiều ta chỉ biết viết tên mình ngươi nhìn sáu đại ca nói cũng cầm lấy một cái nhánh cây trên mặt đất s i ê u s i ê u vẹo vẹo viết t ị c h vân phi hiếu kỳ tiến tới nhìn hồi lâu quân mãi tịch quân mãi tịch quân m ã i sáu tịch vân phi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy túi đầu chăm chú viết chữ đại ca trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh tư trị thông g i á m quyển thứ một trăm chín mươi sáu đường kỷ mười hai đinh thị quả cảm đô uý tịch quân m ã i xoáy tinh kỵ trăm hai mươi tập kích thổ dục hồn thừa tướng tuyên vương phá đi chẳng kỳ huynh đệ ba g ư ờ i sáu len k e n chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại tám nghìn sáu mươi tám nguyên chương mười bốn màn thầu r ụ hoặc ca ngươi vẫn là đi tham gia quân ngũ đi vì cái gì ây cái gì vì cái gì cũng không thể nói vì để cho ngươi về sau bảo bọc ta đi tịch h vân phi cười cười xấu hổ cuối cùng cũng không nói ra miệng đường về nhà đồ chấm rất nhiều dù sao xe chống cùng đẩy xe là có khác biệt mặc dù là hai huynh đệ một cái đẩy một cái rồi nhưng cơ bản đều là tịch quân mãi tại dùng sức kéo xe tịch h vân phi thì ở phía sau dùng sức đẩy lên dốc đẩy xuống dốc cũng đẩy nếu như không phải tịch quân mãi khí lực lớn phó thác được xe đoán chừng cái này xe ba gác sớm mẹ nó là xe thật vất vả đuổi tới cửa thôn lại sớm đã là buổi chiều giờ mùi hơn ba giờ chiều lưu thị ôm tam hội không biết tại cửa thôn đứng bao lâu tối hôm qua nghe tịch vân phi nói muốn đi một chuyến huyền thành nàng chỉ lo lắng được một đêm không coi chợp mắt sáng sớm dạng sáng bốn giờ đa tải mơ mơ màng màng ngủ bởi vậy cũng bỏ qua là hai huynh đệ tiễn đưa canh giờ bất quá còn tốt hai huynh đệ bây giờ bình yên trở về vui vẻ nhất chính là mẹ già lưu thị tam muội thật xa liền thấy tịch vân phi tại hướng các nàng phất tay cười hì hì tránh thoát mẫu thân ôm ấp vung ra nha tử thì hướng tịch vân phi chạy như bay đôi đông bên trên lục thúc bọn người cũng nhìn thấy thắng lợi trở về hai huynh đệ lục thúc còn tốt những người khác nhìn lấy đầy xe gạo và mì trong mắt đều lộ ra lửa nóng càng nhiều hơn chính là hâm mộ đỏ mắt ngược lại không đến nỗi ư đại lang nhị lang cái này trong huyện còn có địa phương đổi lương a tịch quân mãi k h ỏ e mắt lộp bộp nhảy một cái tức giận nhìn về phía tịch vân phi xem hắn làm sao trả lời tịch vân phi cười ha h a nói những cái kia quý nhân có là địa phương giấu lương thực chỉ cần ăn chút thiệt t h i luôn có thể đổi lấy một chút nói tịch vân phi kéo ra đắp lên trên xe ba gác chiếu giả bộ bất đắc dị nói ra mười hai thạch cá khô thì đổi bốn thạch không đến lương thực những người kia đều cùng hút máu địa t r ù n g đồng dạng liền sẽ bóc lột chúng ta dân chúng đám người nghe xong đều là thì thầm ra dĩ vãng cá khô nhưng so sánh hủ tiếu quý rất nhiều bây giờ đồng giá đều đổi không đến lương thực 12 thạch cá khô mới đổi về 4 thạch lương thực 3 so 1, đúng là thiệt thòi lớn gặp các thôn dân một bộ bóp cổ tay thở dài bộ dáng tịch vân phi nói tiếp bất quá không có cách chúng ta cũng không thể mỗi ngày ăn cá khô à cho nên lương thực vẫn là phải có đúng quay đầu mỗi nhà đều có một tiểu bình mối u ăn có thể lĩnh lục thúc cùng đoàn người nói một chút đều đến nhà ta linh mối còn có à. tất cả là nhà vệ sinh công cộng xuất lực t h u ố c t h u ố c thẩm thẩm mỗi người có thể nhiều lĩnh một bình nhị ra bên kia cũng giống vậy cái gì mối ăn lấy ra tặng người lục thuốc mê mẩn trừng trừng phản ứng đầu tiên là hướng lưu thị nhìn lại gặp lưu thị không có phản đối mới cao hứng chào hỏi đám làm g i ú p một chốc đi tịch vân phi nhà linh mối tịch vân phi cười ha ha cùng đại ca tịch quân mãi cùng một chỗ mang theo mẫu thân mội mội đem đầy xe vật tư đẩy về nhà mẫu thân lưu thị lúc đầu muốn nói chút gì bất quá mắt nhìn vui vẻ tịch vân phi ngược lại không có mở miệng được nhi tử lớn có tính toán của mình liền theo hắn đi thôi tịch quân mãi sau khi về nhà chuyện làm thứ nhất không phải chuyện hủ tiếu mà là ôm cái kia bình rượu sái chạy vào trong nhà một lát sau mới một mặt đạm mạc đi ra giấu cho kỹ tịch vân phi chế nhạo một tiếng tịch quân mãi mặt mo đỏ hửng tức giận trận nhìn nhìn hắn một cái mới bắt đầu đem trên xe ba gác gạo và mì hướng trong phòng chuyện ta muội từ vào cửa bắt đầu vẫn k ề cận tịch vân phi không thả tịch vân phi biết rõ nha đầu này k ẹ o que đoán chừng lại đã ăn xong đem tay vươn vào túi quần giả bộ làm bộ trên thực tế lại là lâm thời mua hai cây móc ra đưa cho ta muội về sau lại ôm nàng tìm tới mẫu thân lưu thị nương trên xe có mấy bộ vừa vặn mua quần áo mới ngài hỗ trợ tắm một cái chúng ta một người hai bộ kích thước đều là tách ra mua hẳn là rất tốt biện bạch lưu thị nghe xong còn mua quần áo vội vàng chạy đến trên xe ba gác t ì m khi thấy đặc địa vì nàng mua hoa mẫu đơn theo thùa áo ngắn thời điểm ánh mắt không nhịn được trực tiếp đỏ lên một vòng từ ái mắt nhìn hỗ trợ vác gạo tịch vân phi khoe miệng tiếu d u n g một khắc đều không ngừng qua tiểu nha đầu cũng chạy tới cầm chính mình tiểu quái thú sáo trang còn có siêu nhân điện quang sáo trang thì thầm lấy lập tức liền muốn đổi bên trên tịch vân phi bất đắc dĩ đành phải để lưu thị nấu nước cho tiểu nha đầu tắm trước lại mặc tiểu nha đầu h ă n g chơi trên thân đều là bùn không tắm một cái xuyên ra tới cũng khó nhịn tới gần ăn nhẹ thời điểm bởi vì hai ngày này đều tại trưng màn ầ u nấu canh cá cho nên trong nhà cơm nước cùng làm giúp các thôn dân ngã cũng đỡ mặt khác chuẩn bị mà lại tăng thêm mì ăn liền gói gia vị canh cá hết sức dễ uống tịch vân phi cũng tìm không ra mà bệnh ăn cơm xong về sau người một nhà bắt đầu chia muối cái gọi là một tiểu bình kỳ thật chính là trong nhà trang muối tiểu bình gốm con tịch vân phi đoán chừng cũng chính là nửa cái lon nước lớn như vậy bình gốm lại dày đặc trang không có bao nhiêu muối lưu thị cầm muối bình trang muối chứa đầy sau liền đem bình bên trong muối đổ vào một mảnh lá sen bên trên mối u ăn thô to hóng ánh là chuyên môn dùng để đ ổ chua dùng muối thô cho nên mới tiện nghi như vậy mỗi một phiến lá sen trước lượng đều là một bình muối v ừ a vặn không nhiều không ít mà nghe được tin tức thôn dân đã sớm tại ngoài cửa viện xếp hàng chờ đợi trong đó mấy cái tịch vân phi đều gặp nhưng gọi không ra tên tịch vân phi cầm lấy một bao muối hô các vị thúc thúc thầm thầm chúng ta điểm muối là theo hộ cho nên trong nhà có người l i n n q u a cũng không cần lại nhận mọi người dò xét lẫn nhau một lần bảo đảm từng nhà đều có mỗi ăn thôn dân vui vẻ nhẹ gật đầu trong đó mấy cái tuổi già càng là bắt đầu hỗ trợ giám sát dù sao hạ câu thôn thì ba bốn mươi gia đình hai trăm n g ư ờ i không đến rất tốt phân biệt n h ị hoa con tổng cộng là ba mươi sáu hộ ách không đúng nhà các ngươi không cũng tính là ba mươi năm hộ trong đó một người có mái tóc sám trắng lao đầu nhi cười ha hả đi vào v i ệ n tử người này tịch vân phi biết rõ gọi ruộng đại xuyên người trong thôn quen thuộc tôn s ư n g một tiếng điền đại gia là trong thôn nhiều tuổi nhất lão nhân nghe nói là cái làm ruộng hảo thủ nhìn lấy tuổi già kỳ thật cùng nhị gia năm nay giống như không đến năm mươi điền đại gia vất vả ngài nơi này tổng cộng là chương hai mươi ba phần lục thúc bên kia còn có nhị gia bên kia làm giúp cũng không cần nhận ta quay đầu có an bài khác tịch h vân phi đem cột chắc bao lá sen đưa cho hắn tịch h vân phi để lão đầu ngần người thử d ò xét nói lão nhị cùng lão lục bên kia là ba tịch vân phi cũng không giàu giếm nói ra bọn hắn cũng đang giúp ta tu nhà vệ sinh công cộng vốn là muốn cho điểm tiền công mới là hiện tại hắn nhóm đều không cần cho nên ta liền nhớ nhiều bù một chút muối cho bọn hắn coi như là khác loại thù lao đi điên đại gia nhẹ gật đầu thầm nghĩ làm như vậy cũng là phải ai biết sau lưng các thôn dân đột nhiên hô nhị lang chúng ta cũng có thể xuất lực chúng ta không cần nhiều linh muối có thể hay không cũng điểm chúng ta mấy cái trưng bánh mì trưng bánh mì năm màn t ầ u tịch vân phi ngẩn người điện đại gia quay đầu nhìn h ầ m h ầ m một cái gọi hàng thôn dân quay đầu hậm hực nói ra nhị hoa con đ ừ n g nên trách chủ yếu là bây giờ mọi nhà cũng bị mất lương thực dư lại gặp trên công trường hỗ trợ quê nhà mỗi ngày đều có đại bánh mì ăn cho nên có ít người thì muốn hỏi một chút có thể hay không cũng đi làm làm rút tịch vân phi hiểu rõ nguyên lai là vì màn t à u tới quét mắt một vòng bên ngoài viện thôn dân có chừng chừng trăm người nếu là mỗi người một ngày nằm cái bánh bao đó chính là hơn năm trăm cái chính mình có thể cung cấp không nổi bất quá nuôi một bộ phận người vẫn là có thể điền đại gia ngươi nhìn dạng này được hay không ta đây dự định mời mấy người tới giúp ta bắt cá nam nữ không hạ có cánh tay khí lực là được đãi ngộ thì cùng đổi đông vần công ân năm tạm thời liền muốn m ờ i người đi bốn cái bắt cá sáu cái g i ế t cá chế cá khô mười cái điền đại gia ngần người mới mười cái sao nơi này chính là chừng trăm người a đây không phải để cho mình khó xử nha t ị c h vân phi biết rõ lao đầu từ suy nghĩ gì cười ha h a nói ngoài ra ta còn muốn khai hoang một mảnh ruộng đồng thì đồi đông mặt phía bắc mộc lan khê đến đồi đông ở giữa bãi sông vần công không hạ mỗi người một ngày hai cái mản thầu một bát cháo loáng một trồng rau xanh đương nhiên tiểu h à i tử coi như xong ha ha chương mười lăm nhà vệ sinh công cộng sơ thể nghiệm người muốn khai hoang điện đại gia nghe vậy khẽ giật mình tiếp lấy hưng ơ phần nói n g h ĩ k ỹ trồng cái gì sao thịt vân phi gật đầu đáp nho ngài biết không còn có cà chua khoai tây bắp nô quả ớt sáu ngoại trừ nho cái khác thực vật bây giờ đều còn không có đưa vào điền đại gia làm sao có thể biết rõ bất quá hắn lại kích động đến không được bởi vì tịch vân phi hứa hẹn thuê hắn làm n ố c công đ ạ i nộ cùng nhị gia còn có lục thúc một cái cấp bậc đưa t i ế n cao hứng bừng bừng thôn dân tịch vân phi xem chừng nhà vệ sinh công cộng bên kia hẳn là tại lấp t r ô n bài ô ấm ốm nghĩ nghĩ trái phải không có việc gì liền ôm thay đổi tiểu quái thú sáo trang tam mội nhắm hướng đông đồi đi tới đại ca tịch quân mãi theo thường lệ cầm cái kia t h à n h khai sơn đao đầy sân quơ không có sáo lộ chỉ là động tác nhanh đến mức không nhìn thấy cái bóng mẹ già lưu thị đế d i y giống như làm xong trong phòng chất thành tràn đầy hai cái cái sọn liền chơ trong huyện phái người đến thu lấy gặp tịch vân phi muốn đi đồi đông sở hạnh cũng vui vẻ đi theo chủ yếu là nàng cũng đổi lại tịch vân phi vì nàng mua quần áo mới đây là muốn đi khoe khoang ý tứ đồi đông tiến độ rất nhanh chất gỗ nhà vệ sinh công cộng kết cấu đơn giản phía dưới hai mét là tấm ván gỗ che chắn phía trên liên tiếp hơn một mét miệng thông gió ở trên nữa mới là nóc nhà cùng một cái làm bằng gỗ đại thủy dương thiết kế như vậy tức thông gió lại lấy sạch ở niên đại này là thực dụng nhất trong nhà vệ sinh nhà vệ sinh nam ngoại trừ ngồi cầu bên ngoài còn có một đầu sắp xếp nước tiểu đạo thiết kế cùng hậu thế nhà vệ sinh công cộng không có gì sai biệt nhà vệ sinh nữ thì so hậu thế tốt hơn nhiều mỗi một cái ngồi cầu đều có cửa gỗ người tiến vào có thể kéo lên một cái chốt từ bên ngoài làm ở không ra mà nhà vệ sinh công cộng bên ngoài còn có một cái bồn rửa tay từ nhà vệ sinh công cộng trên đỉnh đại thủy dương dẫn nước dùng ống trúc làm ống nước trong ống trúc có cái cơ con nhỏ là lục thuốc tự tay chế tác nguyên lý cùng hậu thế vòi nước không sai biệt lắm đây là tịch vân phi đưa ra ý nghĩ lục thuốc hoàn thiện tiểu thiết kế rất là tinh xảo đương nhiên tịch vân phi cống hiến một cái cao su vòng nếu không sẽ có tích thủy hiện tượng bận rộn các thôn dân gặp tịch vân phi đi tới đều là hiền lành chào hỏi lục thúc cũng chạy tới đi theo phía sau hai ngày không gặp nhị gia còn có năm bệnh nặng mới khỏi đại sơn sơn ca ngươi là không muốn sống nữa sao cái này mới vừa vặn một chút thì lung tung đi lại tịch vân phi nhữ mày quát lớn một câu chủ yếu là tiểu tử này lúc này còn ôm hai cái nặng mấy chục cân đại ông g ốm toàn thân là bùn hiện nhưng đã bận rộn một đoạn thời gian đại sơn ha ha cười ngây ngô như cũ tái nhuận đen nhánh khuôn mặt để tịch vân phi thấy được đau lòng nhị gia đi đến tịch vân phi trước mặt thân mật đưa tay tại đáng yêu tiểu quái thú năm tam muội trên mặt vuốt một cái t r e o đến tiểu nha đầu khanh khách cười không ngừng đại sơn không có chuyện gì sáng sớm liền bắt đầu hỗ trợ đốt đất ăn một bữa mười cái bánh hấp so trước kia còn cường t r á n g tịch vân phi trợn nhìn nhị ra một cái quay đầu đối với ngây ngốc lấy đại sơn hô thân thể của mình muốn yêu quý ngươi còn trẻ đừng móc giống khí lực đến già mới thấy hối hận đại sơn ầy ầy nhẹ gật đầu giống như đối với tịch vân phi rất tôn kính mà những người khác vậy mà cũng không có kỳ quái giống như đây chính là bọn họ thông thường giao lưu phương thức đồng dạng nhị ra cười ha hả chỉ vào nơi xa ngay tại t r ô n đường ống thôn dân nói một hồi liền t r ô n xong hôm nay đoán chừng thì có thể sử dụng thế nào nhị lan g muốn hay không tới trước kéo ngâm sáu ta đi ngươi cái g i ả mà không đứng đắn tịch vân phi lúng túng sờ lên cái mũi tại ta m g ồ i ngây thơ nhìn chăm chú trà sát nhị ra một cái mới đi đến nhà vệ sinh công cộng bên cạnh đông sở sở tây nhìn xem Ừ, lục thúc tay nghề không thể chê cái này nhà vệ sinh công cộng tu so với ta nhà phòng ở đều tốt ngày khác ta muốn tu cái lầu nhỏ nhị thúc nhưng có bận rộn tịch vân phi hài lòng sờ lên bằng phẳng tấm ván gỗ đối với lục thúc tay nghề khen không dứt miệng lục thúc cười ha ha t ố t tiểu tử ngươi không chê thủ nghệ của ta xúc động cái kia chúng ta cũng không già m ộ m đến lúc đó đắp phòng gỗ tiền chúng ta không lấy một xu ha ha ha tịch vân phi mắt nhìn phía sau núi xanh u ú n g tùm từng mảnh rừng cây Khoe mắt co quép một trận, co quép lắc a o đầu đại đại xấu quả tử chút rất, tích có Bất này này không nhà. cái có phải h gô n định là thật dự định đắp á i thiết hai tại lầu yếu nhỏ, bản thiết kế hai ngày này một mực tại trước, chủ yếu nhất vấn châm chủ một trước, kế mực đầu ề là là phòng hắn thích còn buồn tám, dù sao hắn còn là ưa thích có c cùng buồn trước ắ lắm nhắc nhắc. Lắp m tám, muốn đại đại đầu tại giống hiện, phòng như không thực cho còn nên cân cân bất tốt t quả cổ không muốn chuyện phong ố p đi đến nhà vệ sinh công cộng mặt phía bắc các thôn dân ngay tại l ấ p đất trôn đường ống kỳ thật chính là đem trước đó đào mở thổ một lần nữa đắp lên mười cái thôn dân một trận bận rộn không đến hai nén nhang thì làm xong thừa dịp t r ô n đường ống ngăn miệng đại sơn mang theo đại bảo cùng xỉu nương chọn mười mấy gánh suối nước rót vào nhà vệ sinh công cộng tầng cao nhất bể nước bên trong bể nước bên cạnh có cái cầu thang riêng rất rộng rãi từ trên xuống dưới cũng an toàn nhĩ lan g người cái này thang lầu ý nghĩ rất thực dụng so trong nhà chúng ta cái thang tốt mà lại an toàn leo lên leo xuống cùng đi đường bằng không có gì khác biệt s o đường núi còn ổn thỏa nhị gia đối với thang lầu thiết kế khen không dứt miệng cái niên đại này chỉ có lớn một chút châu huyện mới có hai tầng thậm chí ba tầng trở lên kiến trúc trong thôn đều là nghiêng đỉnh nhà tranh cho nên nhị gia chưa thấy qua thang lầu ngã cũng bình thường lục thúc ngược lại vui vẻ không nói gì dù sao cũng là thợ mộc xuất thân mà lại có thể đem thang lầu tu được tốt như vậy hắn khẳng định là gặp qua vật thật không bao lâu đại sơn mang theo đầu đầy mồ hôi đại bảo cùng xỉu nương đi tới nhị lang bể nước đầy tịch vân phi nhẹ gật đầu biết rõ tiếp xuống chính là dùng thử bất quá chính mình có thể không có ý định đi làm chim đầu đàn ngần đầu nhìn một chút kích động đại bảo còn có bên cạnh x ỉ u nương ha ha nói hai người các ngươi thử một chút đi về nước cơ quan các ngươi cũng quen thuộc một chốc tận lực để nước nhiều sông một chốc nói xong lại đối bên cạnh đồng dạng kích động nhị ra cùng lục thúc nói ra chúng ta đi phía dưới hố phân tự hoại trở lấy nhìn xem đường ống b à i ô tình huống nhị lao hai mặt nhìn nhau bọn hắn cũng nhớ kéo cái này đ ể nhất ngâm a năm bất quá tịch vân phi đều mở miệng hai người đành phải hậm hực nhẹ gật đầu đi theo tịch vân phi hướng sườn núi hạ đi tới đại bảo cùng xỉu nương nhìn nhau cười một tiếng bọn hắn nhưng không có nhiều như vậy t ị húy hào hứng riêng phần mình đi vào nhà vệ sinh công cộng bên trong chính là một trận không được miêu tả thao tác tịch vân phi bên này đám người còn chưa đi đến sườn núi hạ liền nghe đến trong đất thỉnh thoảng truyền đến một hồi rầm rầm tiếng nước chảy không nghĩ tới phía trên hai người kia nhanh như vậy thì xong việc ống ô m chế tạo ống thoát nước rất thô to đường kính có khoảng nửa mét mà lại đường ống trôn được không sâu chỗ trong vòng có chút thanh âm đứng tại quản trên đường liền có thể nghe được tịch vân phi bọn người nhìn nhau cười một tiếng biết rõ cái này đường ống cơ bản xem như thành công bởi vì cách đó không xa hố phân tự hoại bên trong đã có nước chạy thanh âm hố phân tự hoại bên cạnh chính là tịch vân phi dự định khai hoang bãi sông đoạn này bãi sông có bảy tám chục mẫu rất lớn một mảnh mọc đầy cỏ lau cùng cỏ dại nhìn lấy hố phân tự hoại bên trong ô huế tịch vân phi không có ghét bỏ ngược lại là vô vô lục thúc bả vai cười cùng nhị ra vứt ra cái mặt mày nhị ra lục thúc buổi tối đi nhà ta mời các ngươi uống rượu ngon nhớ kỹ muốn len lén đến à, rượu ngon cũng không nhiều rượu hai cái bốn mươi lên xuống lao đầu nhi nhìn nhau trong mắt đồng thời có một tia tinh quang hiện lên sau cùng ăn ý nhẹ gật đầu biểu thị buổi tối nhất định dự tiệc tịch vân phi khanh khách một tiếng đem ta m g ồ i đưa cho bên cạnh mẫu thân cười hướng trên sườn núi chạy tới các ngươi tùy ý ta cũng đi thử xem ha ha ha chương mười sáu trà dư tiểu hậu nói việc nhà ngay mùa hè trời tối tương đối trễ nhà vệ sinh công cộng chính thức hoàn thành các thôn dân nhận được tin tức đều tranh nhau chen lấn muốn đi thử một chút cứ việc không có nhu cầu nhưng nghẹn cũng muốn nghẹn một điểm đi ra sau đó sảng k h o a i kéo động ngồi cầu phía trên cơ quan nghe một tiếng xả nước thanh âm đại sơn cùng đại bảo hai cái khổ bức bộ dáng đã tới về gánh mấy chục gánh nước cuối cùng vẫn là xỉu nương ra mặt quy định về sau mỗi hộ đều muốn phái người hướng bể nước gánh nước dù sao cũng không thể chỉ dùng không s u ấ t lực không phải đám người cũng không có ý kiến nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ gọn gàng bài tiết vật bị nước sông lên thì chạy đến đáy dốc trong h ồ lớn rất là thuận tiện hơn nữa còn không hiểu chơi vui dùng qua nhà vệ sinh công cộng thôn dân tốp năm tốp ba tập hợp một chỗ đối với tịch vân phi lại là một trận táng dương đáng tiếc chính chủ không tại lúc này ngay tại tự mình xuống bếp làm tốt ăn trong sân nhị gia cùng lục thúc đã ngồi vây quanh tại bàn đá xanh bên cạnh đại ca tịch quân mãi chính đau lòng thay bọn hắn rót rượu bên cạnh lưu thị cùng tịch vân phi ngay tại cạnh lò lửa mộc mạc vừa chỉnh chút thức ăn hương tiên ngư cán đoá tiêu ngư đầu lương phan tam ti lại có một bản các thôn dân đưa tới sông tôm khổ người rất lớn thứ này thế nhưng là thuần hoang dại hậu thế cơ bản chỉ có trong núi sâu mới có thể tìm được về phần gia vị tự nhiên đều là tịch vân phi mua rượu là sáng sớm tịch vân phi đưa cho đại ca tịch quân mãi rượu sái bất quá là mới một bình tịch vân phi vừa mới chạy trong phòng ngủ mua sau đó chưa ở một cái bình gốm con bên trong c h e giấu hai mắt người bất quá hẹp hòi đại ca tịch quân mãi không biết vẫn cho là là tịch vân phi đem t i ệ n hắn vậy một bình lấy ra chia sẻ cho nên chính phát ra tiểu tính tình tức giận trận nhìn nhìn một cái chính mình cái này keo kiệt đại ca tịch vân phi đem sau cùng một đạo dầu h o n g tôm bự bưng lên bàn đá cũng ngồi xuống tới nhị ra n â n chén mổ một n g ụ nhỏ hưởng thụ nhắm mắt lại trở về chỗ nửa ngày mới ung dung nói ra quá ngon quá ngon à nhị lang bây giờ có kiếm tiền thủ đoạn thời gian này qua cũng càng thêm tinh xảo rất nhiều tịch vân phi cười ha ha thủ đoạn chưa nói tới chính là có cái nghịch thiên kim thủ chỉ bất quá bây giờ người trong thôn đều cho là mình là dựa vào đánh cá mà sống ngược lại tránh khỏi chính mình đi giải thích lục thúc cũng uống một ngụm rượu đế đỏ mặt được cùng đít khỉ bất quá người cũng rất thanh tỉnh nhị lang cái này rượu quá cay rất mạnh à lục thúc ta liền tốt cái này một ngụm đáng tiếc đột q u y ế t xuôi nam đã hai tháng không có uống rượu rồi a không phải ta xem thường ngươi ngươi tại trong huyện uống rượu có thể có cái này một nửa tốt nhị ra mượn tự kình nói chuyện rất lớn tiếng lục thúc cười ha h a khiêm nhượng nói nhị ca nói đúng lắm cái này rượu quá ngon trong huyện những cái kia cùng cái này s o ra giống như tăng thêm mấy chén nước lớn đồng dạng không có tí sức lực nào hai người câu được câu không trò chuyện tịch vân phi toàn ra vừa ăn đồ ăn vừa ứng hơn mấy câu không khí ngược lại cũng hòa hợp cơm nước no nê về sau một đoàn người trực tiếp ngồi ở trong sân hóng mát tịch vân phi nhớ tới buổi chiều phân phát mối ăn sự tình đến quay đầu nhìn về nhị gia nói ra nhị gia chúng ta trong thôn thôn dân t r ư ớ c kia đều dựa vào cái gì mà sống à. người nói là sinh kế nhị gia cùng lục thúc liếc nhìn nhau mới nói ra đều có sinh kế đi điền lao đại là cái hoa màu hảo thủ ngày bình thường dựa vào bán đồ ăn mà sống Bất quá lão lục ngươi cũng biết là cái thợ khéo trước kia ngay tại trong huyện đi theo mấy cái đốc công chạy loạn có thể nói chúng ta hạ câu thôn bên trong lẫn vào tốt nhất chính là hắn rồi nghe thấy nhị gia nói từ bản thân lục thúc vội vàng cười ha h a cười khoát tay nói nhị lang đừng nghe ngươi nhị gia nói mò ta cũng chính là vừa vặn nhận biết mấy cái quý nhân đắp cái lầu nhỏ tu cái thang lầu làn càn cái gì vẫn được đại công trình chúng ta làm bất động ha ha tịch vân phi biết rõ lục thúc hẳn là một cái xã hội người có tâm cơ sẽ tính toán nhưng bản chất là giản dị đồng hương bên trong có thể một ngày rưỡi liền theo yêu cầu của mình tu ra cái kia nhà vệ sinh công cộng tay nghề khẳng định không tầm thường lục thúc không muốn k i ế m tốn ngài bản sự ta tán thành cho nên buổi tối gọi ngài tới cũng là nghĩ để ngài hỗ trợ nhìn xem ta vẽ ra bản vẽ ta dự định đắp cái lầu cát đây cũng không phải là trò đùa nói lục thúc gật đầu cười có việc làm đương nhiên được cái khác chúng ta không muốn thì cái này rượu ngươi cho lục thúc lưu lại mấy lượng chờ về sau khai trương để cho lục thúc cầm đi làm đền đáp là được rượu dễ nói phòng ở đắp kín rượu bao đủ ha ha ha mấy bình rượu sái m à t h ô i thịt vân phi lơ đễm ngược lại nhị ra đỏ mắt ghen ghét liếc qua hăng hái vương l á o lục xi、si、ngốc nhìn lấy tịch vân phi muốn nói lại thôi bên cạnh lưu thị rất là khôn khéo r ồ i ra chân bước lên nhi tử m u bàn chân tịch vân phi nhìn thấy mẫu thân ánh mắt ra hiệu mới biết mình bất chi bất giác phạm vào tối kỵ lòng người thứ này rất kỳ diệu không hoạn quả mà hoạn không đồng đều bây giờ lục thúc co sinh kế vậy nhị gia thì không lạnh quá lạc mà lại chính mình còn thiếu nhị gia một cái đại nhân tình trong lòng đối với mẫu thân linh lung lòng có một nhận thức mới tịch vân phi tranh thủ thời gian ha ha nói nhị gia ta nghe ngài vừa mới nói đ i ể n đại gia là cái trồng rau cao thủ làm sao hắn trong đất đồ ăn nhiều đến ăn không hết sao nhị gia trong lòng ghen ghét lục thúc co sinh kế bất quá dù sao cũng là nhân gia tịch vân phi lập nhà hắn chính là một cái chế gốm cũng không giúp được một tay nghe được tịch vân phi thay đổi chủ đề bất đắc dĩ đáp đúng vậy à ngươi điền đại gia là cái hảo thủ làm sao trong thôn từng nhà đều trồng không ít rau xanh trong huyện lại không khai trường cho nên đồ ăn chỉ có thể nát trong đất tịch vân phi m i tâm cao lại suy nghĩ nửa ngày mới ngẩng đầu nghi ngờ nói rau xanh ăn không hết vì cái gì không chế thành đồ chua đồ chua ngươi nói là d ư a chua nhị ra mấy người đưa mắt nhìn nhau sau cùng lại làm ẫ u thân lưu thị mở miệng nói dưa chua không tốt chế hao phi đại lượng mối ăn không nói mười bình dưa chua có thể thành công một bình cũng rất không tệ cho nên xem như cái thâm hụt tiền mua bán cũng chỉ có trong huyện đại thương hộ mới dám đại lượng chế tác dưa chua mười bình dưa chua thành công một bình xác suất thành công thấp như vậy cái này đến phiên tịch vân phi trấn kinh đồ chua thứ này sớm tại bắc ngụy giả tư hiệp tề dân yếu thuật một sách bên trong thì có chế tác đồ chua tự thuật có thể thấy được t r í ít hơn 1,400 n ă m trước nước ta thì có chế tác đồ chua lịch sử lúc trước đồng tử quốc muốn bắt đồ chua thân di thời điểm phân thanh như tịch vân phi còn tại trên mạng tìm một đống đ i ể n tịch phát đến hàn trên mạng công kích không muốn mặt nam đồng tử đâu bất quá không có nghĩ đến cái này thời đại chế tác đồ chua công nghệ vậy mà kém như vậy mười bình thành công một bình vậy khẳng định là chế tác quá trình bên trong xảy ra vấn đề tỉ như đồ chua không thể đụng vào đến nước l ã hoặc là d ầ u nếu không dễ dàng mục nát v v mà lại mẫu thân lưu thị vừa vặn mới nói được đại lượng mối u ăn phải biết đồ chua chủ yếu là dựa vào acid l a c t i c khuẩn lên men tạo ra đại lượng acid l a c t i c mà không phải dựa vào mối u áp lực thẩm thấu đến ư ớ c chế mục nát vi sinh vật mà lại đồ chua sử dụng chính là thấp nồng độ nước muối hoặc dùng chút ít mối u ăn đến ướp nước động các loại tươi non rau quả lại trải qua acid l a c t i c khuẩn lên men chế thành một loại mang vị chua ướp ra vị phẩm cũng chính là chỉ cần acid l a c t i c hàm lượng đạt tới nhất định nồng độ cùng làm đồ chua ngăn cách không khí liền có thể đạt tới lâu chữ mục đích cho nên đồ chua bên trong mối ăn hàm lượng kỳ thật rất thấp cơ bản chỉ ở hai đến bốn là một loại triệt triệt để để thấp muối thực phẩm nghĩ tới đây tịch vân phi biết rõ cổ nhân ướp nước đ ọ n g đồ chua tay nghề sai hoặc là nói còn chưa đủ hoàn thiện ngần đầu nhìn một chút nhị ra tịch vân phi hắc hắc nói ra nhị ra nếu không năm ngài đi đem điền đại gia gọi tới chương mười bảy thôn dân hùn vốn khởi công phường loảng xoảng nhà mình trong phòng vừa mới thay xong một thân quần áo mới tịch vân phi hăng hái đẩy cửa ra đi ra vốn đang hỉ khí dương dương khuôn mặt tươi cười khi nhìn đến trong sân vũ đao lộng đ ổ n g đại ca tịch quân mãi về sau trong n g á y mắt lạnh xuống thực tinh sụp đổ đều là đánh một cái từ trong bụng mẹ đi ra đều là mặc đồng dạng áo sơ mi hoa thêm quần bãi biển dựa vào cái gì ngươi cơ ngực phình lên cơ bụng tam cánh cổ đồng da thịt mà ta cũng chỉ có một đôi xương sườn bên ngoài đưa một mặt cái bụng còn trời sinh một chương tiểu bạch kiểm càng làm cho tịch vân phi buồn bực là chính mình một thân áo sơ mi hoa quần bãi biển dưới chân lại là mặc một đôi sơn trại khuông uy vải đỏ dày có thể đại ca vì cái gì mặc một đôi đỉnh phối âm như quy trào lưu bạo khoản dép lào nương bốn tịch vân phi bạo phát chữ nhân này kéo khẳng định là mẫu thân lưu thị tay nghề trong sân ngay tại nấu canh cá lưu thị nghi hoặc hướng tịch vân phi nhìn tới tịch vân phi tính trẻ con chỉ vào đại ca tịch quân mãi trên chân dép lào ghen ghét hô nương vì cái gì đại ca gì có dép lê xuyên mà ta nhưng không có kiếp trước hai mươi mấy năm thêm đời này ngắn ngủi năm sáu ngày thích t ứ n g lần thứ nhất hưởng thụ gia đình ấm áp cùng mẫu thân che chở mặc dù đã là hai mươi tám tuổi linh hồn tịch vân phi bây giờ nhưng cũng giống như tiểu hài tử thích đối lưu thị nũng nịu bắn manh lưu thị nghi hoặc nhìn thoáng qua tịch vân phi trên chân cặp kia vượt thời đại vải đỏ dày coi lại mắt tịch quân mãi cặp kia đơn sơ được lúc nào cũng có thể giải thể phá dày cỏ trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh bay vọn cái nào thằng ngu có tốt như vậy d à y vải còn đi mang d à y cỏ đáng tiếc tịch h vân phi chính là cái này bệnh tâm thần lưu thị tức giận chỉ vào phòng ngủ nói ra cái này thảo kịch ta viện tận mấy đôi đều tại đại lang d ư ớ i giường thích chính mình cầm đi tịch h vân phi nghe vậy không kìm được vui mừng tại lưu thị bất đắc dĩ nhìn chăm chú t hởi dày vải cùng bít tất đổi lại xấu không muốn không muốn dày cỏ dép lào kỳ thật tịch h vân phi bao quát rất nhiều người trong nước cũng không biết ở đời sau trở thành trào lưu nghe hồng nước gỗ ở xa nước ta nam triều thời kỳ thì phi thường thịnh hành từ thiên tử cho tới văn nhân sĩ thứ đều vui mặc dày c ộ t thì là đồng dạng kẻ sĩ hoặc bách tính c h ố lấy chi dày mà khi đó uy đảo người còn liền đ u a c ũ n g sẽ không sử dụng đây hhh b thay đổi dày cỏ dép lào tịch vân phi cả người giống như mặt mày tỏa sáng mấy phần áo sơ mi hoa nút thắt đều giải được viên thứ ba lộ ra một g i ả i khô quát xương s ư ờ n g ngực thật là trừ làn da trắng không còn gì khác đại ca tịch quân mãi một bên luyện võ Một vừa ngược h tịch、vân、phi ở trước mặt mình dám thúi khoe h ì n vân n trước mặt ở dám k o a vậy thật giận bay đôi đến không dép lề, thật sự là tức giận đến kém chút không có bay ra một sự có kem ra ớ c cái này ngốc góc đem đệ đệ đạp đến góc tường đi nằm thiếu thi. này tường n g ư lại lưu thị trong lòng vui vẻ mặc dù nhi tử cử động có chút ngu ngu ngốc đốc nhưng này dù sao cũng là chính mình tự tay bệnh g i ạ y cỏ nhi tử thích mặc tự nhiên là công việc tốt đúng rồi nhị lang vừa mới ngươi tắm rửa thời điểm ngươi điền đại gia cùng nhị gia tới tìm ngươi không gặp được ngươi bọn hắn liền đi chế v ố m phường nói ngươi rảnh rối đi là để đi qua m ộ tối chuyến, g i n như có chuyện gì muốn thương nghị.、Tịch、vân g gì Tịch h có p đắc liếc tức ý qua hôm ồ n hện nói hẳn kiến phường tình, liền nay nhớ thiết chua chiều thể cho h đại đầu đổ đây, tới buổi tối Tối ca, có cơm. quay ra, ta ta lưu trở là kỹ sự sẽ về, qua nhị ra vừa nghe nói tịch vân phi có cái kiếm tiền mới nghề nghiệp muốn cùng hắn hùng vốn không hề nghĩ ngợi thì chạy như bay vào tìm ruộng đại xuyên lai、like、cất nhóm sở hạnh hạ câu thôn cũng không lớn đến một lần một lần cũng liền thời gian uống cạn c h u n g t r à điền đại gia lúc đầu cũng định tắt đèn đi ngủ không nghĩ tới không hiểu thấu bị tịch vân phi đập một cái đại đ ĩ a bánh mừng rỡ một buổi tối ngủ không ngon kỳ thật kích động nhất vẫn là tịch vân phi bản nhân ngồi chém gió đều có thể tán gâu ra một cái bạo lợi mùa bàn đến cái này hơn một ngàn năm khoảng cách thế hệ quả nhiên là khỉ thi đấu lôi tối hôm qua vừa nghe nói thời đại này không có chính thống đồ chua tay nghề hán tâm tư này thì linh hoạt lên dù sao mình số dư còn lại mỗi ngày tại rút lại xác thực được nghĩ cách kiếm chút tiền sinh hoạt nếu không thời gian này không có cách nào qua điền đại gia cùng nhị gia đều là tính nôn nóng tịch vân phi nói có trăm phần trăm năm chắc chế tác đồ chua bọn hắn thư n g mà lại tịch vân phi còn xuất tiền túi đem ướp nước động đồ chua khan hiếm nhất mối ăn giải quyết cái này mua bán đối bọn hắn tới nói cơ bản chẳng khác nào một vốn bốn lời đương nhiên nhị lao không biết kỳ thật quý giá nhất chính là tịch vân phi trong đầu các loại đồ chua bí phương tại trong ấn tượng của bọn hắn ngâm chế đồ chua là cái phí mối nghề nghiệp chỉ có trong huyện đại hộ nhân gia cùng thương nhân mới dám làm như vậy mà lại đồ chua rất đắt đặc biệt quý đặc biệt là hàng năm tháng mười một đến năm đầu tháng ba cũng chính là tuyết lớn đầy trời mùa đông trong huyện quý nhân ăn không được rau xanh cái này đồ chua thì lộ ra càng hiếm có giá cả tự nhiên nước lên thì thuyền lên bây giờ khoảng cách mùa đông còn có hai ba tháng thời gian đầy đủ tịch vân phi hảo hảo kinh doanh một phen đồ chua phường quy hoạch kéo lây dép lào đi đến nhị gia nhà thời điểm trong sân đã đầy áp người mọi người nhìn tịch vân phi cái này chính chủ tới đều vội vàng nhường ra một con đường tịch vân phi quan sát một lần người tới trong sân chỉ có ba bốn nam nhân mà lại niên kỷ cũng không nhỏ cái khác đều là hai ba mươi tuổi kiện phụ xem ra hạ câu thôn bởi vì đột quyết xuôi nam s ắ c thực bị thương rất lớn nguyên khí tráng đinh có thể đếm được trên đầu ngón tay gặp tịch vân phi tới điền đại gia cùng nhị ra vượt qua đám người ra hai người đều là lao nhân trong thôn thanh âm nói chuyện vốn là đại mà lại lần này nghề nghiệp bọn hắn cũng là đại cổ đông cho nên mới hỗ trợ người đều là tỉ mỉ chọn lựa qua làm việc hảo thủ nhị lang chúng ta đem chế gốm bùn đất đều hòa hảo rồi liền chờ ngươi đến lên tiếng ngươi để làm sao chỉnh chúng ta thì làm sao chỉnh nhị ra tất cả nghe theo ngươi nhị ra cười ha h à nói điền đại gia cũng chống n ạ n h chỉ vào đồi đông phương hướng nói trong đất đồ ăn đều dựa theo yêu cầu của ngươi sớm hái mười mấy giỏ sáng sớm đều dựa sạch các gọn đặt ở sườn núi lên h ơ i tịch vân phi cười ha hả hướng đám người nhẹ gật đầu mới tại bàn đá xanh ngồi xuống từ trong túi lây ra một tờ giấy đến nhị ra đây là đồ chua b ì n h kiểu dáng cùng kích thước ngài nhìn xem có cái gì không hiểu không có nhị ra vội vàng tiếp nhận trang giấy đầu tiên là sờ một lần bóng loáng mặt giấy kinh ngạc mắt nhìn tịch vân phi thầm nghĩ tiểu tử này phá của như vậy dùng tốt như vậy giấy tuyên họa sơ đồ phát thảo sáu triển khai giấy a 4 n nhị ra lại là giật mình bất quá lập tức liền lộ ra hiểu rõ thân sắc kinh là bởi vì nội dung của b ả n vẽ chủ yếu là tịch vân phi cái này sơ đồ phát thảo họa quá tốt phía trên đầu tiên là một bức bút than phát họa vẽ chính là một cái hậu thế thường gặp đồ chua bình sau đó là một bức miệng bình cái nắp đặc tả một bức miệng bình cục bộ đặc tả lại có là đồ chua bình từng cái bộ vị kích thước tương giải đồ chua bình bình cửa có giảng cứu nhất định phải lưu chân không danh nước cái này tay nghề nhị ra ngược lại làm ra được tịch vân phi vẽ phi thường cẩn thận còn đặc địa chuyển đổi đơn vị kích thước tỷ lệ có thể n ó i là d ụ n g tâm lương khổ. không ổ Ừm. k h hổ là chúng ta hạ câu thôn nhất cơ linh hoa nhi nhị lang cái này sơ đồ phát thảo họa được đơn giản sáng tỏ qua hai ngày nói không chừng muốn để đại sơn đi tìm người học tranh này mưu t o à n pháp tịch vân phi nghe thấy nhị gia liền biết do hắn xem hiểu chính mình bản vẽ trong lòng vui vẻ nhị gia năng lực lĩnh ngộ đối với hắn muốn đại sơn đến học phát họa yêu cầu cũng đ ầ y miệng đáp ứng đã đổ chua bình có quy trình vậy kế tiếp chính là chúng ta công việc nhi đại xuyên ngươi tiếp tục dẫn người hái đồ ăn đi ta l i ề u mạng buổi tối không ngủ cũng muốn vội vàng nấu năm mươi cái bình đi ra tốt để các ngươi ngày mai trước dùng đến nhị ra đây là dựng lên quân lệnh trạng những người khác nghe vậy đều là không kìm được vui mừng bọn hắn không biết đồ chua công xưởng sự tình chỉ biết là ngày mai bắt đầu bọn hắn cũng có thể ăn vào bánh bao chay cái này cũng đã đủ rồi về phần tiền công lại là không có tịch vân phi gặp nhị ra cái này muốn khởi công cũng là mỉm cười cái này tính nôn nóng hắn rất là ưa thích đây mới là làm việc như người nhìn chung quanh một chút nghi hoặc hướng điền đại gia hỏi lục thúc đâu làm sao không gặp hắn tới điền đại gia chỉ vào cửa thôn cách đó không xa một mảnh đất trống nói ây lao lục đã mang người bắt đầu đào đất cơ nói là không chịu ngồi yên tay chân hôm nay liền phải đem công s ư ở n g móng đào xong ngày mai sẽ phải dẫn người vây hàng rào năm a a a tường ây không phải hàng rào là tường ây ồ tịch vân phi vui vẻ hướng cửa thôn nhìn lại không nghĩ tới còn có càng nóng vội người chương mười tám đại ca uy vũ diệt ngoại địch vừa mới xây xong nhà vệ sinh công cộng hiện tại lại gấp kiến thiết đồ chô phường mà lại nhị ra bên kia chế gốm phường cũng thuê không ít thôn dân hỗ trợ mỗi ngày tiếp cận ba trăm cái bánh bao lượng cung ứng để tịch vân phi cảm giác gáp lực như núi một ngày khẩu phần lương thực chính là một túi năm chứa m ộ ư ơ i cân bột mì phải biết bột mì một cân ba sáu nguyên t r ế t quý t r ế t quý một ngày chính là tháng một năm tám không nguyên ra sổ sách vững vàng sổ thu chi trong nhà bột mì cũng sớm đã tiêu hao sạch sẽ buổi chiều thừa dịp trong thôn không có hắn chuyện gì liền lôi kéo đại ca tịch quân mãi lại giả bộ chạy một chuyến huyện thành trở về thời điểm lôi kéo một xe b ộ t mì hết thể năm mươi không cân mười túi chuyến này ra ngoài bỏ ra một tám trăm nguyên đau lòng được tịch vân phi nước mắt đều nhanh đến rơi xuống điểm khai q u a n g màn nhìn thoáng qua tâm lại lạnh một nửa chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại sáu nghìn một trăm hai mươi lăm nguyên chính mình tiền tiết kiệm rút lại nghiêm trọng xem ra là muốn làm ít đồ đi ra kiếm lợi một lần thu nhập thêm dù sao mình hiện đang một mực g i ấ u ở khe suối trong khe phát rủ, c ò n không có chân chính đem bước chân bước ra thì như thấm gương mô phỏng chân thật bảo thạch nén bạc năm giống như đều có thể đổi lấy không ít đồ tốt bất quá phong hiểm không được không a hai huynh đệ một cái kéo xe một cái trong miệng ngậm căn cỏ đuôi chó n h ả m chán quan sát đến sơn lâm phong cảnh hạ câu thôn vị trí kỳ thật rất tốt vừa vặn kẹp ở kính dương huyện cùng thành trường ăn ở giữa không qua lại nam đi trường an muốn vượt qua trăm rộng mười mét vị thủy hoàng hà đệ nhất đại phân tri bây giờ đột quyết h i ệ t lợi khả hãn mang binh đóng tại kính dương bắc các thôn dân đều ngoan ngoãn ở trong thôn trôn tránh không dám ra đến nghề nghiệp cho nên vị thủy đưa đ ò nhà đ ò cũng mất sinh ý mà lại nghe nói hiện tại triều đình cùng đột quyết đang đàm phán một cái không tốt nói không chừng ngày mai người đột quyết liền sẽ tiến quân thần tốc ba mươi vạn đại quân thẳng bước đại đường quốc đều thành trường an tịch vân phi vụng trộm đem một quyển sách nhỏ giấu ở trong ngực đây là hắn bỏ ra hai mươi nguyên mua đại đường biên m i â n sự hôm nay là một ư ơ i tám tháng tám lý thế dân đăng cơ ngày thứ chín hai mươi bốn tháng tám đột quyết sẽ bắt đầu công phạt bước đầu tiên là tiến công cao lăng bất quá lại bị vất chỉ cung ngăn cản hà bốn tịch vân phi vừa nghĩ đến đây vội vàng lại đem trong ngực khắc một quyển sách nhỏ lấy ra đây là một bản trung quốc địa đồ kính dương năm cao lăng năm quả nhiên hai cái huyện phía dưới bị sông lớn ngăn cản đường đi khó trách nhị ra nói chỉ có tiểu cố đột quyết binh xuôi nam đến từng cái thôn cướp đoạt bắt lính xem ra là bọn hắn bên giới đại quân không đến dự định tạo thuyền h ư ớ n g thú bằng hưu có thể nhìn một chút điện thoại địa đồ dài an đông mặt phía bắc có một đầu vị sông ngăn đón mà tới được kính dương huyện vị thủy lại chia ra làm ba ba đầu chi nhánh hoành n lạnh đồ vật cho nên đột quyết vì mau chóng xuôi nam mới lựa chọn đánh hạ kính dương sắt vách cao lăng bởi vì cao lăng đến trường an chỉ có một đầu vị thủy ngăn đón hiện tại xem ra kính dương phía nam cái này một mảnh nhưng thật ra là an toàn bởi vì cái này ba nhánh sông giống như lệch trời ngăn cản đột quyết đại quân sáu một mình ngươi nói nhỏ cái gì đâu ách tịch vân phi vội vàng đem trên tay địa đồ thu lại ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện huynh đệ hai người chính rừng ở một cái dưới sườn núi mì đây là một cái đại dốc đứng đại ca tịch quân mai chính là ngưu bức nữa cũng không có khả năng một người lôi kéo chứa năm trăm cân lương thực xe ba gác chạy lên hhh á t á t á t không có gì không có gì chính là nhìn cái tiểu nhân sách ta đến đẩy ta đến đẩy thôn đến kính dương huyện đoạn này đường là các thôn dân đi ra đường núi treo đeo lội suối đừng nói đường bằng không có vài đoạn tịch vân phi cảm thấy con đường này thì mẹ nó cùng xe cắp treo không có gì khác biệt cơ bản đều là tại lên núi cùng đường xuống núi bên trên huynh đệ hai người thật vất vả đem xe đẩy lên sườn núi đỉnh vốn định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không có nghĩ rằng cái này sườn núi lên lại nhưng đã có người đại ca tịch quân mãi thần sắc để phòng ngắm những người kia một cái sắc mặt không tốt lắm mà tịch vân phi lúc này đã tại màn sáng lên sàng chọn bất luận cái gì có thể làm cho hắn sống sót thương phẩm chủ yếu nhất là súng ống mua không nổi nếu không không mua một khẩu ak bốn mươi bảy đem trước mặt mấy cái dâu quai nón thình thịch không được đối diện bốn người cũng phát hiện huynh đệ bọn họ ta đi đại gia ngươi thật mẹ nó không lịch sự nói vừa mới còn muốn lấy mảnh đất này giới nhi khẳng định rất an toàn không nghĩ tới thì đụng phải chính chủ tịch vân phi v ụ n trộm mua một cái h ộ p kim ti tan đoản đao bốn trăm n g u y ê n trình giữ tại trong túi quần, trong tại túi tay quẩn, lòng bàn cuồng đổ một ồ ngồi hôi. Hai chưa nghĩ đỉnh xanh bình hở người vừa mới đi núi, núi đài, cái vừa lên sân núi, chưa từng nghĩ sân núi đỉnh đá xanh trên ngực vậy mà ngồi mấy đá l sữa quay dâu nón, nhìn bên cạnh bọn họ mã, còn có họ mã, r ê n lưng ngựa hai à n vân hoảng bên báo phủ, tịch、vân、phi hoảng hốt bên trong t có vài lại i trở mong. Một, h a ba năm k hết thể bốn cái đột quết y mọi d ợ ngươi có nắm chắc không tịch vân phi xích lại gần đại ca sau lưng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh â m hỏi tịch quân mãi đưa tay nắm thật chặt bên hông khai sơn đao trở về cho tịch vân phi một cái yên tâm ánh mắt liền tại tịch vân phi trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú rút đao ra con đón đầu hướng vậy bốn cái người đột q u y ế t đi tới hiển nhiên là lời mắng người dù sao chúng ta cũng nghe không hiểu thì không phiên dịch vậy bốn cái người đột q u y ế t gặp tịch quân mãi vậy mà cầm đao đối với lấy bọn hắn đi tới trong nháy mắt sủ lông từ trên lưng ngựa rút ra trường đao đối huynh đệ hai người trợn mắt nhìn kém chút không có h ù chết trốn ở tấm phía sau xe tịch vân phi chủ yếu là đối diện bốn người thân thể cường tráng chính mình bây giờ cỗ này thân thể chỉ có mười bốn tuổi căn bản đánh không lại bọn hắn bất kỳ người nào nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh ngay tại tịch vân phi không biết làm sao ngăn cửa đại ca dẫn theo thân đao con nhoáng một cái mà này tịch vân phi rất quen thuộc đại ca lần thứ n h ấ t đạn chính mình não băng con thời điểm chính là như vậy xoét chỉ nghe được một tiếng lươi dao xẹt qua vải vóc cắt đứt tiếng văng dậy tịch vân phi lại lúc ngẩng đầu đối diện một người cầm người nón quai che đầu đã dâu lại ấ y chảy máu ca. Cái khác ba cái ba quai giết, bạn bị dâu đều nón đồng gặp là một ặ t l vẻ vẻ kinh nghi, bọn hắn xuôi nam ừ n g cái t hồi ô không n đoạn, từ trước đến nay đụng hoàn đường người, càng đừng đề cập giống tịch quân mãi dạng này chủ động xuất thủ. Đối diện xóm xuất có dám mãi một cấp trước cập tịch chủ phải đại đề Đối lại từ thủ thủ. h là bô bô tịch vân phi vừa muốn là đại ca gieo họ lại nhìn đối diện có hai người vậy mà dẫn theo cung tiễn nhanh chóng lùi về phía sau đến trong rừng một cái khác dương nanh múa vớt dẫn theo đao trực tiếp hướng đại ca nhào lên tịch vân phi mặc dù hoảng hốt sợ hãi nhưng đầu góc lại là thanh tỉnh người đột quyết thiện cung mã đây cũng không phải là nói đùa ca đừng để bọn hắn vào rừng nếu không chúng ta chết chắc tịch vân phi vội vàng hướng tịch quân mãi la lớn tịch quân mãi nghiêng người hiện lên đối diện vùng tới đón đầu một đao trong tay khai sơn đao thật giống như bình thường trong sân qua loa vung vẩy đồng dạng không nhìn thấy đao ảnh chỉ là tại tịch vân phi vừa dứt lời trong nháy mắt trong không khí một cổ huyết tinh dâng trào tiếp lấy liền thấy một cọng lồng cầu n g ụ cục lăn đến tịch vân phi trước mặt huệ ba huệ bốn tịch vân phi mặc dù gần nhất lá gan mập một chút nhưng lần thứ nhất nhìn vừa vặn vừa xuống đất đầu người nhưng vẫn là chịu không được loại này dọa người kích thích hai chân mềm n ũ ú n trực tiếp nằm dạp trên mặt đất của thổ đại ca trở về nhìn thoáng qua gặp hắn không có việc gì mới ngẩng đầu hướng d ừ n g hai người kia nhìn lại bất quá lại không đều hai người kia dương cung cài tên đại ca thân thể hơi nằm lần nữa hiện ra hôm đó leo núi tìm kiếm tịch vân phi khinh công thủ đoạn vài chục bước khoảng cách khoảnh khắc đến vậy hai cái d â u quai nón vội vàng n h ấ t cung muôn bán lại là đã chậm xoẹt xoẹt hai tiếng trong n g á y mắt miểu sát chương mười chín số dư còn lại tăng vọt vui n g ấ t trời huệ năm ta ta không được dạ dày sắp lật lại ca tranh thủ thời gian xử lý chúng ta về nhà đi nơi này đều là mùi máu tươi ta chịu không được tịch vân phi cầm một bình nước khoáng cuồng rót chính mình ý đồ dùng thanh thủy che giấu miệng đầy chua sót vừa mới vậy cái đầu người rung động y nguyên quanh quẩn trong lòng chỉ cần nhắm mắt lại thật giống như cùng cặp kia chết không nhắm mắt ánh mắt đối đầu đồng dạng để tịch vân phi mồ hôi lạnh ưa ra đại ca tịch quân mãi tức giận quăng một cái liếc mắt tới phí sức một mình đem bốn bộ thi thể ném vào lùn cây bên trong trở về lại đối vậy bốn con con g đầy hàng hóa chiến mã ngần người trong mắt tức có từng tia từng tia lửa nóng cũng có thật sâu kiến kỵ k thế nào a chúng ta đi nhanh lên a đem cương ngựa thắt ở đầu xe có bọn chúng kéo xe chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm một điểm không phải tịch vân phi đi lên phía trước r ồ i tay vớt v e lấy trong đó một thất cao tráng đỏ thâm sắc đại mã cười đến thẳng n ế t miệng đại ca tịch quân mãi nghe vậy khe giật mình quay đầu kinh ngạc nhìn mắt tịch vân phi nói người ý từ năm chúng ta đem cái này mã kéo trở về ách tịch vân phi n g ẩ n người nghi hoặc mắt nhìn đại ca đương nhiên nói ra đương nhiên à, không kéo về đi không phải lãng phí nha Đây chính là có là tịch i chiến nói liền tối ngươi khỏi ề đều n cũng không mạng chúng ta thôn đừng không con không chẳng muốn ném khỏi đây bên trong được có có, cho mua mã, quyết đầu thu ta say kéo đột đây lạt à, lẽ ăn.、Tịch、quân mãi mi tâm cao lại đưa tay tại một thất đen tuyển con ngựa trên đầu sờ lên một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng quay đầu nhìn về phía tịch vân phi nhẹ gật đầu lại lắc đầu ta cũng thích chính là sợ cho thôn đưa tới mầm hai vạ n mầm hai vạ n tịch vân phi đầu tiên là một hồi tiếp lấy hiểu do nói ra ca ngươi thì nghe ta đi đem bọn nó mang về chúng ta thủ được mà lại người đột quỵ năm ếch dù sao nghe ta mang về chuẩn không sai tịch vân phi muốn nói đột q u y ế t xuôi nam chuyện này qua một đoạn thời gian nữa tự nhiên sẽ được giải quyết trong lịch sử tranh luận rất nhiều vị thủy chi minh về sau đại đường có thể nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c thịnh thế đến a tịch quân m a i còn có do dự quay đầu mắt nhìn lùng cây nơi đó bốn bộ thi thể còn tại ra bên ngoài mặc kệ máu tươi nhuộn đỏ cắt đất nghĩ đến mùi máu tanh nồng nặc cũng sắp dẫn tới đói bụng r á thú thay bọn hắn hủy thị diệt tích cuối cùng hắn vẫn là thỏa hiệp được nghe ngươi chúng ta đi hh ắ c ắ c thấy đại ca giống như đã quyết định cái gì đại quyết tâm đồng dạng tịch vân phi không nhịn được buồn cười bất quá hắn tâm tình là thật tốt bởi vì vừa mới bắt đầu màn sáng vẫn tại lấp lóe len keng chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại năm nghìn bảy trăm hai mươi lăm nguyên phát hiện ngậm tạp chất hoàng kim hai mươi mốt lượng có thể thu về kim ngạch hai trăm m ư ơ i nghìn nguyên ghi chú sơ đường một lượng cụ thể là nhiều ít khác thuyết pháp không như nhau tác giả dứt khoát theo một lượng năm mươi khác khảo cứu đảng không cần nghiên cứu kỹ hai mươi mốt lượng hoàng kim chính là một nghìn năm mươi khác hậu thế vàng một mươi chín trăm chín mươi chín hoàng kim một khắc tại ba trăm bảy tám chục trái phải bất quá cổ đại công nghệ không được hoàng kim t ạ m chất quá nhiều cho nên là dựa theo một khắc hai trăm nguyên thu về s a o tịch vân phi ước lượng trong tay một cái thêu hoa cầm nang bên trong là từ bốn cái đột quyết dâu quai nón trên thân lục x o á t tới kim tử cùng kim tử cùng nhau còn có bảy m ư ờ i lượng bạc kỳ quái là không có đồng tiền bất quá tỉ mỉ nghĩ lại đồng tiền nhất quán thì tám chín cân cũng mới cùng một lượng bạc đồng giá đoán chừng cái này bốn cái d â u quai nón cũng lười cầm đi mặc dù bạc không hiểu không tại thu về danh sách bên trong để tịch vân phi trong lòng có chút ít khó chịu nhưng ngấm lại cũng liền bình thường trở lại phải biết hậu thế ngân giá có thể là phi thường tiện nghi chính mình nguyên vốn còn muốn đầu cơ trục lợi đại lượng nén bạc kiếm lời t r ê n lệch giá ấy nhỉ thừa dịp đại ca tịch quân mãi tại hệ cưng ơ ngựa tịch vân phi đưa tay tại màn sáng lên nhẹ nhàng điểm một cái thu về len k e n Chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại hai trăm mười lăm nghìn bảy trăm hai mươi lăm nguyên hoa k k bốn nhìn lấy trong nháy mắt tăng vọt hai mươi mốt vạn số dư còn lại tịch vân phi không thể che hết kích động trong lòng trực tiếp quái cười ra tiếng đại ca hiếu kỳ nhìn hắn một cái gặp hắn dẫn theo cái kia thả hoàng kim cái túi cười ngây ngô bây giờ cũng là mỉm cười ngoại trừ tịch vân phi mặt dạng mày dày tham ô vậy hai mươi mốt lượng hoàng kim bên ngoài trên lưng mình trong bao quần áo còn có bảy mươi lượng bạc đi ra một chuyến đụng tới người đột q u y ế t là cái ngoài ý m u ố n nhưng là hai huynh đệ cũng bởi vậy kiếm lời lật ra bốn con mã liền không thể dùng tiền tài để cân nhắc tịch vân phi nơi đó hai mươi mốt lượng hoàng kim cũng không nói trên lưng mình bảy mươi lượng bạc cũng đã đầy đủ một nhà bốn miệng vượt qua giàu có sinh hoạt còn có dư mặc dù trong lòng có điểm thấp thỏm nhưng cơ hội như vậy có thể có mấy lần tịch quân mãi thả người nhảy lên nhảy lên vậy thất hát mã trên tay lôi kéo cái khác ba con ngựa dây cường trên mặt từ đầu đến cuối treo cười đường về nhà đồ hai huynh đệ tâm tình thật tốt tịch vân phi trực tiếp mua một bình đại ca yêu nhất rượu sái hai huynh đệ một người một ngụm thay phiên uống vào trong lòng đều đắc ý sáu mắt thấy là phải tốt nhĩ lang ngươi so ta thông minh đã ngươi để cho ta đem mã mang về vậy ngươi có thể nghĩ dễ ứng phó lý do sao đại ca uống một ngụm rượu quay đầu hướng ngồi tại trên xe ba gác tịch vân phi hỏi tịch vân phi rửa lưng vào hủ tiếu bên trên thoải mái ruỗi lưng một cái nhẹ gật đầu nói một chốc trở về liền nói chúng ta đem bắt cá lưới bán một kiện vậy lưới đánh cá là tiền đẻ ra tiền tốt nghề nghiệp nghĩ đến hẳn là không người sẽ hoài nghi giá trị của nó ách vậy lưới đánh cá không phải còn treo trong sân đại ca nhữ mày ngươi lời nói này chúng ta cũng không nói vậy lưới đánh cá thì một kiện a sáu tốt a hy vọng người trong thôn có khác quá nhiều ý nghĩ tịch vân phi xem thường bây giờ chỉnh cái thôn người đều chỉ nhìn lấy mình ăn cơm lại nói trời cao hoàng đế xa ai nhàn rỗi không chuyện gì tìm cho mình không được tự nhiên màn thầu không muốn ăn canh c á không muốn uống rồi đương nhiên những lời này hắn chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ ngược lại không nói ra sợ đại ca cảm thấy mình mỏng lạnh có bốn tấc ngựa kéo xe lộ trình về nhà bớt đi một nửa thời gian mặt trời còn không có xuống núi hai người thì đã tới cửa thôn thật xa liền thấy các thôn dân dẫn theo gậy gỗ đòn đánh liêm đao loại hình nông cụ đứng tại đồi đông bên trên một bộ vội vã cuốn c u ồ n g bộ dáng tịch vân phi không rõ ràng cho lắm còn cho là bọn họ là đến đường hẻm hoan nên chính mình đây này ngược lại đại ca tịch quân mãi vội vàng nhảy xuống ngựa đến nhằm hướng đông trên đồi đám người hô lớn đại gia nhị gia đ ừ n g ném tảng đá là chúng ta đồi đông bên trên ta muội nghe đại ca thanh âm vội vàng tránh thoát lưu thị ôm ấp kéo lấy tiểu quái t h ú sáo trang đầu kia xanh mơn mẩn cái đuôi nhỏ chạy đến đám người trước mặt cười hướng đứng tại trần xe tịch vân phi hô đại ca nhị ca sáu tiểu nha đầu sau lưng điền đại gia cùng tiểu nhị gia đưa trong tay đòn gánh bông u xuống hai mặt nhìn nhau hai người này đi nơi nào làm đại mã dọa lao tử nhảy một cái ta còn tưởng rằng là đột q u y ế t mọi d ợ lại tới đâu không biết hiện nay binh hoang mã loạn không chừng là chạy mất chiến mã đi lúc này lục thúc đi tới mắt nhìn nơi xa chính hướng bọn họ ngoắc tịch vân phi cười lấy nói ra nhị lang bây giờ thủ đoạn không phải chúng ta có thể ước đoán vậy lưới đánh cá liền không nói chính là vậy bánh hấp bí phương chỉ muốn cầm tới trong huyện bán cho đại t ử lâu đổi mấy thất ngựa trở về cũng không phải là không có khả năng điền đại gia cùng nhị ra nhìn nhau đồng thời nhẹ gật đầu nhớ tới tịch vân phi những ngày này biến hóa nhị lao trong bụng an tâm một chút nhị ra nhìn lấy sườn núi hạ hai huynh đệ vui mừng dương lên khoe miệng trực tiếp xoay người ôm lấy ngay tại phất tay tiểu quái thú cười hướng sườn núi lần đi tới truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 20, sao động thôn dân đại lang nhị lang các ngươi cái này gần nhìn cái này bốn thất ngựa to nhị ra y nguyên c h ấ n kinh mới nửa ngày không thấy cái này anh em nhà họ tịch hai vậy mà dắt trở về bốn con ngựa cao to phải biết như thế to con con ngựa hắn cũng chỉ có lần trước người đột quyết vào thôn thời điểm mới thấy qua nhìn lấy đối diện vây tới các thôn dân đại ca tịch quân mai trực tiếp đem tịch vân phi đẩy đi ra chính mình thì từ nhị ra trong ngực ôm qua là to lấy muốn cưới ngựa tam nguội đem tiểu nha đầu phóng tới trên lưng ngựa tự thân vì nó làm mã phu tịch vân phi im lặng tiểu nha đầu hô hào muốn cưới ngựa lúc đầu hắn là muốn tự mình mang theo tam u ộ i đi khóc lóc c om xòm không nghĩ tới đại ca như thế không coi nghĩa khí ra gì ha ha nhị ra còn có chư vị hai huynh đệ ta vừa mới về thôn nước cũng không kịp uống một ngụm nếu không chúng ta đi trong nhà của ta ngồi một chút tịch vân phi hướng nhị ra t r ư ờ n g mắt nhịn a năm vâng, vâng vâng nhị lang đi một chuyến huyện thành không dễ dàng chúng ta đều đừng cản tất cả mọi người trở về đi nên làm gì làm cái đó đi nhị ra không đốc tịch vân phi ý tứ hắn hiểu bí mật khó giữ nếu nhiều người biết đạo lý hắn cũng hiểu một bên trong thôn mấy cái lao nhân đều là ánh mắt linh hoạt gia hỏa đặc biệt là đ i ể n đại xuyên cùng vương lão lục hai người đều phải tịch vân phi chỗ tốt tự nhiên là muốn ra đến giúp đỡ nói chuyện có bọn hắn dẫn đầu vây xem thôn dân cũng dần dần tán đi tịch vân phi để đại sơn cùng đại bảo nắm còn lại ba con ngựa đi nước n lại tại một đám trưởng bối trợ giúp hạ đem bột mì đẩy trở về nhà trong sân tịch vân phi vừa mới ngồi xuống mấy cái thế hệ trước thôn dân thì đồng loạt hướng hắn nhìn tới một bên lưu thị ngẩng đầu tức giận trận nhìn nhìn những người này một cái luôn cảm giác con của mình bị những này lao nam nhân khi dễ bất quá do thân phận hạn chế bất đắc dĩ lại túi đầu tiếp tục nấu nước pha t r à Vân Phi mắt nhìn đám người, gặp bọn họ muốn nói Phi gặp họ mắt đám lục ạ đạo lại tại i thôi, hỏi hội phải chiếm khinh tiếng, thầm thể đặt nhất xuất trí một mắt nghĩ không không cho hắn chính mình định chủ kích chủ ho nhẹ đem bọn động cùng ánh dừng được câu cơ cư sau vị l thúc t r ê nghe thân、lục、Thúc, h n Lục c ú ta t ô n hiện tại có bao nhiêu người tại ở dưới tay người n Thúc h tại tại dưới việc tay có Lục bao g ở đây làm vậy khẽ giật mình tốt như vậy bưng bưng để từ bản thân bất quá vẫn là đáp trước mắt là m ộ ư ơ i năm người bởi vì người có kinh nghiệm chỉ một mình ta ta cũng không dám đa tuyến khởi công chỉ có thể trước tu t ư ờ n g đây lại đi đảo công sừng bóng tịch vân phi nhẹ gật đầu hiện tại lục t h ú c tu chính là đồ chua phường mười lăm cái vân công tăng thêm lục t h ú c một người cũng mới mười sáu người so với trong thôn gần hai trăm người cửa một phần mười cũng chưa tới nhị ra đâu chế gốm tổ hiện tại tăng thêm n g à i cùng đại sơn có bao nhiêu người chúng ta người ở đây liền có thêm chút tổng cộng là hai mươi sáu người tối hôm qua bởi vì vội vã đẩy nhanh tốc độ ta lại chiêu sáu cái tịch vân phi nghe vậy cười lấy nói ra nhị gia cần phải nhiều dạy mấy cái hảo thủ đi ra về sau chế gốm tổ việc cần phải làm có thể là phi thường nhiều ta sợ một mình ngài bận không quan nổi những người khác nghe được tịch vân phi nói như vậy đều là hâm mộ nhìn về phía nhị gia bao quát chính nhị gia cũng là cả kinh vội vàng hỏi đốt xong đồ c h o mình nhị lang còn có sinh ý cho ta làm không thành tịch vân phi cười không nói hắn còn có thật nhiều ý nghĩ muốn thực tiễn lại nói nhị gia đem đại sơn lão bà bản đều lấy ra hướng mình báo ân chính mình có thể còn không có đáp l ễ đâu nhị ra gặp tịch vân phi không nói lời nào mặc dù trong lòng gấp n g ỡ nhưng vẫn là nhịn xuống hắn tin tưởng tịch vân phi sẽ không nói nhảm tịch vân phi lại đem ánh mắt lạc trên người điền đại gia còn chưa mở miệng lao đầu nhi chính mình chủ động nói ra ta chỗ này đơn giản hái đồ ăn rửa rau thái thịt năm người dư sải tịch vân phi nghe xong nhẹ gật đầu tính nhẩm một phen nói lục thúc nơi đó mười sáu người nhị ra nơi này hai mươi sáu người đại gia ngài nơi này là năm người tổng cộng cũng mới bốn mươi bảy người tăng thêm đại bảo cùng xỉu nương miễn cưỡng tính năm mươi đi thế nhưng là chúng ta thôn vẫn còn có rất nhiều người đói bụng đám người nghe vậy sắc mặt thảm đạm tịch vân phi từ một bên lồng hấp bên trong xuất ra một cái bánh bao tới ung dung nói ra ta dự định bỏ vốn xây dựng mấy cái công xưởng bên trong vô luận vần công vẫn là đứa ở toàn bộ đều ưu tiên thuê chúng ta người trong thôn như vậy mọi người cũng có thể có cái ăn cơm nghề nghiệp ta đây cũng có thể nhờ mọi người phúc, kiếm chút tiền. Khởi công、phường. Lục thúc trước nhờ người tiền. phường. thường xuyên tại trong huyện thể tại Khởi mọi kiếm kia đại gia trước kia cũng thường xuyên đi trong huyện mua thức ăn ít nhiều hiểu rõ một chút nghe vậy hỏi nhưng hôm nay trong thôn không phải lão nhân chính là đứa bé có thể dùng khí lực người cũng đều là phụ nhân chiếm đa số các nàng đi công xưởng bắt đầu làm việc thích hợp sao điền đại gia vừa dứt lời một bên pha trà lưu thị không làm có cái gì không thích hợp đều tại chính mình trong thôn làm việc bình thường xuống đất cày ruộng cũng không có gặp đàn ông các ngươi nói nửa câu không thích hợp ách sáu đám người lung túng mắt nhìn che miệng cười trộm tịch vân phi sau cùng nhị ra đánh nhịp nhị lang ý nghĩ có thể thực hiện dựa vào chính ta hai tay lao động đoạt được đến nuôi gia đình cái này vốn là thiền kinh địa nghĩa ta ủng hộ. lục thúc mấy người cũng gật đầu đáp ứng bụng đều điển không đầy chỗ nào quản được nhiều như vậy tịch vân phi cười ha ha nhìn chung quanh một vòng sau cùng nghiêm mặt nói nếu như tất cả mọi người đồng ý vậy ta liền muốn định vị điều lệ đám người gặp tịch vân phi đột nhiên trở nên nghiêm túc trong lòng kinh ngạc đứa nhỏ này quả nhiên trưởng thành không nhịn được cũng ngồi nghiêm chỉnh mấy phần thì liên một bên pha trà lưu thị đều không tự giác nhìn nhiều tịch vân phi vài lần trong lòng còn có chút tiểu kiêu ngạo trước nói công trình đội Lục t h cho ú c nơi này, ngày ngươi ta một sáu cá, tháng ngày lĩnh một bình muối, gạo đám y ngộ, thuê ngài thuê l người trình t r đổi đội ở n Đương nhiên, tài liệu phí khắc tính, không biết ngài nguyện n g g Đám ư phí khắc tài liệu biết T6 ý sao. T6. Người nghe vậy giật mình vương lão lục càng là kích động kém chút ngã trong tay bắt t r à quay đầu mắt nhìn bên cạnh vậy một xe b ộ t mì muốn từ bản thân trước kia tại trong huyện quanh năm suốt tháng cũng không kiếm được nhiều như vậy lương thực sau cùng cảm kích gật đầu đáp nhị lang để mắt ta lục thúc cũng sẽ không cho ngươi mất mặt tịch vân phi gật đầu cười lại nhìn về phía điền đại xuyên điền đại gia giữa chúng ta phương thức hợp tác năm như vậy đi ta từ ngài nơi này mua thức ăn nhặt rau rửa rau công tác ngài thì không cần lo một mực hái đồ ăn bán cho ta ta chiếu giá thị trường cho ngài tính tiền không cần rửa không cần cắt cũng không cần phơi điền đại xuyên xác nhận nói không sai những n à y trình tự làm việc về sau cũng sẽ ở đồ chua phường hoàn thành bởi vì trình tự làm việc có đặc biệt yêu cầu cho nên ngài về sau chỉ phải chịu trách nhiệm đem đồ ăn h á i xuống lại cho đến đồ chua phường là được giá cả liền theo giá thị trường như thế nào tịch vân phi suy nghĩ thật lâu về sau chính mình cũng muốn trồng rau điền đại gia mặc dù là cái hảo thủ nhưng là hắn dù sao cũng có chính mình vườn rau xanh một cái làm đã quen l á o bản người đến cho mình làm công năm ngẫm lại thôi được rồi lúc này xác định thượng hạ cấp quan hệ khẳng định không ổn vẫn là trước lấy giáp đất phương quan hệ vận doanh đi Quả vui nhiên, điền nghe mừng, vàng đại gia nghe vậy vui mừng, gấp vội gấp g vậy ậ thấy đầu đáp, vậy t ì thì tốt, vậy thì tốt, ta trong vậy cam đoan đem đ t nhất tươi t non đổ ăn hái ra bán ngươi, hái ha ha ha. h ấ đổ ra hai người đáp ứng sảng khoái tịch vân phi trong lòng cũng cao hứng quay đầu nhìn về phía một bên mặt mũi tràn đầy vội vàng nhị gia ha ha nói về phần ta cùng nhị gia nha không biết nhị gia chế gốm phưởng có hay không nhận ta đơn phương bơm tiền sáu sáu sáu chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại hai trăm mười lăm nghìn bảy trăm hai mươi lăm nguyên đêm nay chỉnh cái hạ câu thôn trắng đêm khó ngủ tịch vân phi xây dựng công xưởng đại lượng chiêu công tin tức triệt để che giấu vậy bốn thất ngựa danh tiếng trở thành hạ câu thôn con thứ nhất đầu mà đi ra khỏi nhà tịch vân phi mấy cái lao đầu cũng quên bọn hắn tới cửa dự tính ban đầu chương hai mươi mốt toàn thôn tổng động viên n g à y kế sáng sớm đồi đông trên đỉnh mặt trời trói trang tịch vân phi đứng tại chính giữa bản đá xanh bên trên nhìn lấy xung quanh thành một vòng các thôn dân chấn định tự nhiên các vị phần lớn là vân phi trường bối nói nhảm ta không nói nhiều chắc hẳn mấy vị thúc bá đã đều thông chi đúng chỗ dừng một chút gặp thôn dân phía dưới cái cái mặt lộ vẻ vui mừng tịch vân phi tiếp tục nói một lan khê bên kia cần mười người bốn cái phụ trách bắt cá tốt nhất là có chút khí lực sáu cái phụ trách chế tác cá khô cần phải có điểm trung nghệ cộng thêm một cái tổ trưởng phụ trách giám sát tịch vân phi vừa dứt lời dưới đài liền có người nhấc tay đây là trước kia quy định tốt có việc nhấc tay cấm chỉ ồn ào tịch vân phi hài lòng nhìn về phía nhấc tay đám người rất nhiều người hắn đưa tay hướng lân cận một người điểm tới hoa thẩm ngươi nói phụ nhân kia cao hứng vượt qua đám người ra đỏ mặt hỏi nhị lang chớ trách thím chính là hỏi một chút cái này tiền công ba tịch vân phi nhẹ gật đầu biết rõ các nàng quan tâm nhất vẫn là tiền công cũng chính là phúc lợi vấn đề đãi ngộ ra hiệu hoa thẩm về đơn vị tịch vân phi cười hô quản sự một ngày sáu cái bánh bao nửa đầu cá bảy ngày một bình gối một tháng lại có một hộp gạo sáu hoa ba tịch vân phi còn chưa nói xong lời nói người phía dưới thì thì thầm lên trong đó thật nhiều thôn dân đều vội vàng nhìn về phía lưu thị muốn từ lưu thị nơi đó xác định tịch vân phi cái hứa hẹn này chân thực tính khi thấy lưu thị một mặt bình tĩnh bộ dáng về sau đám người lại là một phen kêu sợ h ã i thảo luận phải biết cái này đãi ngộ rất là khả con a sáu cái bánh bao tương đương với ba văn tiền nửa đầu cá không sai biệt lắm cũng là ba văn tiền chớ đừng nói chi là còn có bảy ngày một bình gối một tháng một hộp gạo những này cộng lại đã tiếp cận năm trăm đồng tiền tương đương với trong huyện một cái chạy đường hỏa kế nhi tiền lương còn nhiều chút tịch vân phi đưa tay ngăn lại mọi người ồn ào kỳ thật những vật này hắn thấy coi như thiếu dù sao đây là quản sự cấp bậc thường ngày lãi ngộ hắn còn chưa nói cuối năm phúc lợi cùng tiền thường đâu các vị yên tĩnh vừa mới nói là quản sự lãi ngộ bình thường nhân viên tạm thời khẳng định không có tốt như vậy bất quá một ngày năm cái bánh bao bốn người điểm một con cá m ố i cùng gạo thì là giảm phân nửa không biết các ngươi có nguyện ý hay không làm nguyện ý nguyện ý đương nhiên nguyện ý ba tịch vân phi vừa dứt lời liền có một đám người vội vàng nhấc tay gieo họ hoa thẩm càng là bất chấp gì khác trực tiếp liền muốn lên đến báo danh điền đại gia cùng kiệu nhị gia thấy thế vội vàng đứng dậy trận mắt chừng hoa thẩm một cái nhị gia nói ra chư vị nhị lang tâm ý các ngươi nên là biết rõ chúng ta hạ câu thôn gặp đại nạn vừa lúc nhị lang có kỳ ngộ khẳng định lấy ra tiếp tế chúng ta cho nên mọi người không nên gớp trước hết nghe nhị lang nói hết lời hai cái lao đầu uy nghiêm vẫn là rất đủ các thôn dân nghe vậy đều yên tĩnh trở lại chỉ là ngẩng đầu kích động nhìn bàn đá xanh lên tịch vân phi chờ câu sau của h ắ n tịch vân phi cười cười xấu hổ hắn không biết một tí tẹo như thế đãi ngộ thì có thể đánh động những người này im lặng mắt nhìn cơ hồ ánh mắt phun lửa hoa thẩm cười nói như vậy đi ta nghe mẹ ta kể qua hoa thẩm trù nghệ không sai chế tác cá khô vừa vặn cần muốn như vậy tay nghề cho nên mục lan khê cá khô phường nơi này quản sự liền từ hoa thẩm đảm nhiệm cái gì thôn dân kinh ngạc nhìn về phía tịch vân phi tịch vân phi cười ha ha nói tiếp trước bổ nhiệm một tháng trong lúc đó mọi người cộng đồng khảo sát nếu như hoa thẩm làm tốt thì tiếp tục nhậm chức quản sự làm không tốt vậy không có ý tứ chỉ có thể thay người thế nào hoa thẩm ngài nguyện ý không sáu dưới đài hoàn toàn yên tĩnh ai cũng không nghĩ tới tịch vân phi tuyển người như thế tùy ý cũng bởi vì mẫu thân lưu thị m ộ t c â u tổ trưởng nhân tuyển thì cho hoa thẩm ngược lại hoa thẩm cảm kích hướng lưu thị nhìn thoáng qua gặp lưu thị hướng chính mình gật đầu mỉm cười mới ngẩng đầu bảo đảm nói nhị lan g yên tâm thím cái khác không biết bắt cá phơi cá khô hai thứ này thím tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng tịch vân phi gật đầu cười vậy thì tốt ngoại trừ ngài cái này quản sự bên ngoài ngài còn muốn tổ chức mười cái vần công đãi ngộ cứ dựa theo ta vừa mới đã nói xong người tìm đủ ngài liền đến đại bảo nơi đó báo cáo chuẩn bị một tiếng chúng ta còn muốn làm đăng ký tốt đúng hạn cho mọi người phát tiền công hoa thẩm nghe vậy gấp vội và n gật đầu tốt tốt tốt vậy ta đây liền đi tìm người hì hì ha ha ha ha không nội ngài cái này là thứ nhất ta cái này còn có ba khu công sự muốn người đâu ngăn lại hoa thẩm tịch vân phi ngẩng đầu tiếp tục nói ra công trình đội đội trưởng thì định lao l ụ c thúc hắn bên kia v ẫ n công đ á i ngộ cùng cá khô phường đồng dạng lục thúc ngài nhiều đảm đường sau đó ta muốn đăng ký mọi người tin tức ngài bên này không ít người phải nhớ ghi chép rõ ràng dưới đài lục thúc cười ha hả nhẹ gật đầu sau này hắn nghiệp vụ rất bận rộn ngoại trừ đồ chua phường còn có cá khô phường nhà ăn song còn muốn chuẩn bị cho tịch vân phi đắp lầu cơ hồ cái này một hai tháng là không dừng được giải quyết lục thúc tịch vân phi lại hướng điền đại xuyên nhìn lại điền đại gia đồ chua phường ngài phụ trách là đồ ăn nguyên ơn chúng ta bây giờ chiêu công tình huống ngài một ngày ít nhất phải cam đoan năm mươi bình đồ chua dùng lượng bởi vì chúng ta là mua bán quan hệ cho nên ngài chỉ có thể tự mình nhận người điện đại gia không quan trọng khoát tay á o cười ha hả nói ra nhị lang cho ta lao đầu tử này thiên đại đ ĩ a bánh ta lao đầu tử cảm ơn còn không kịp cái khác không nói màn thầu cùng cá muốn bán một chút cho ta lao đầu tử ơ n năm tốt nhất là trực tiếp gãy đồ ăn giá ha ha cái này đơn giản như thế nào giao dịch chúng ta sau đó trò chuyện tiếp khẳng định là sẽ không để cho ngài thua thiệt tịch vân phi nói xong sau cùng chuyển hướng mặt đỏ lên nhị ra nơi này đầu tiên là mắt nhìn đại sơn sau cùng mới nói ra chế gốm phường về sau ta cũng là đem người trưởng quỹ nhị ra cái này là đãi ngộ cùng cái khác công s ư ở n g mặt khác chế gốm phường không còn chiêu lâm thời vần công mà là trực tiếp tuyển nhận t r ư ở n g công mặc kệ có công việc không có công việc công nhân mỗi tháng đãi ngộ đều sẽ chiếu cho cho nên không muốn người nhà rảnh rỗi chỉ cần có tay nghề cái gì trường công mỗi tháng đều có cơm ăn các thôn dân lại là một phen xôi t r à o tịch vân phi đưa tay để ép ép gặp không có tác dụng gì liền tiếp tục nói ra có ý hướng đến chế g ố m phường làm việc có thể sau đó đi tìm nhị ra nơi đó báo danh hết thẻ phúc lợi cùng đãi ngộ nhị ra đều sẽ cáo chi mọi người nói xong tịch vân phi trực tiếp nhảy xuống bàn đá xanh ôm lấy đầu đầy mồ hôi tam mội trực tiếp trong đám người đi ra mẫu thân lưu thị cùng đại ca tịch quân mãi thấy thế trực tiếp đi theo tùy hành còn có đại sơn đại bảo xỉu nương ba người mấy người đi xuống đồi đông đại bảo thì không kịp chờ đợi tiến lên đón nhĩ lang ta không biết toán học à, ta liền sẽ viết mấy chữ so ca của ngươi cũng nhiều không có bao nhiêu tịch vân phi mi tâm cao lại tức giận nói ra vậy ta có thể làm sao ta cùng anh ta tiến nhiệm nhất chính là ba người các ngươi chẳng lẽ ngươi muốn bỏ gánh â đại bảo lúng túng mắt nhìn tịch quân mãi ủy khuất nói ra ta đây không phải sợ xấu ngươi nghề nghiệp nhà nhân gia trong huyện quản sổ sách đều là lao học y ế u ta chính là sáu tịch vân phi trực tiếp vừa trứng mắt mắt nhìn đồng dạng trong lòng đạp đạp đại sơn cùng xỉu nương nói các ngươi cứ yên tâm đi có ta dạy cho các ngươi chẳng lẽ các ngươi còn sợ học không đến tính sổ bản sự sao ba người nhìn nhau đại sơn chất p h á t nhẹ gật đầu không nói gì nhưng là thái độ đã rất kiên quyết xỉu nương đưa tay tại đại bảo bên h ô n g bóp l ư ờ m hắn một cái mới đối tịch vân phi trọng trọng điểm cái đầu tịch vân phi hài lòng cười cười trở về lại đối với mâu thân lưu thị nói ra nương đồ chua phường dù sao dính đến mấu chốt đồ chua bí phương mặc dù ta không sợ bị người học được nhưng là nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra ngài vẫn là tìm mấy cái người tin cẩn cho thỏa đáng lưu thị đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó mới nhớ tới chính mình thế nhưng là đồ chua phường quản sự ngẩng đầu nhìn một chút cái này đối nàng ủy thác trách nhiệm nhi tử bà bối vội vàng xoay người hướng đỉnh núi đám người chạy tới nó còn không có chiêu đến nửa người đấy sao có thể để nhi t ử thất vọng đâu chương 22, đại đường người thích tán tỏi mấy cái công xưởng đồng thời khởi công kiến thiết nguyên bản âm u đầy t ử khí thôn trong nháy mắt sống lại sáng sớm trong thôn thì có người dẫn theo quốc cùng đòn gánh top năm top ba hẹn nhau đi bắt đầu làm việc người trọng yếu nhất vẫn là có phần cơm ăn có phần việc làm chỉ có những cái kia ăn no rồi n h à n r ô i không chuyện gì làm người mới sẽ mỗi ngày buồn lo vô cớ đa tuyến khởi công hạ câu thôn khắp nơi tiếng người huyên náo bởi vì tịch vân phi hiệu triệu bây giờ cơ bản mọi nhà đều có người đi ra làm công mỗi ngày đều có thể dẫn tới mấy cái bánh bao mang về nhà cái này là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ mặc dù rất nhiều gia đình vừa mới chết nam nhân nhưng sinh hoạt còn muốn tiếp tục trong nhà còn có lao tiểu muốn dưỡng dục sinh hoạt xưa nay sẽ không để n g ư ờ i dậm chân tại chỗ nghĩ mình lại xót chó thân tối hôm qua thống kê một phen hoa thẩm dẫn đầu cá khô phường chiêu mộ mười cái thôn phụ Trẻ có già có, già nhị ư người, n dụng công trình đội mở rộng chiêu đến 30 người, kiện phụ chiếm đa số, cũng g làm Lục là tâm. mở chiếm may việc đội chiêu thuốc trách có c đều đa đều rất thể phụ phụ h số, u cung được cực khổ nông gia nữ. Điên đại gia để bảo đảm lượng cực cũng tự khổ nông nữ. ứng, gia gia bảo t ra ả tiền thuê nhặt người đến giúp đến đỡ r u muốn rau. đưa đồ ra trồng ăn, còn muốn tiếp tục Nhị tục tiếp bên kia chế gốm phường bởi vì cần tay nghề trước mắt chỉ có tám cái trường công nhưng làm công nhật cũng tìm m ộ ư ơ i người giúp đỡ trong đó có năm cái một ư ơ i tuổi khoảng t r ư ờ n g hai đồng dự định để bọn hắn đi theo học tay nghề xem như nhóm đầu tiên học trò mẫu thân lưu thị phụ trách đồ chua phường càng là một cái chiêu mộ m ộ ư ơ i năm người đương nhiên đều là người tận dùng rửa rau phơi nắng ngâm ướp cái này là dựa theo dây chuyển sản xuất làm việc chiêu mộ nhân số xịu nương phụ trách tất cả vần công cơm nước cũng thuê năm bà già đến giúp đỡ nhào b ộ t mì nhóm lửa nấu canh cá bởi vì ăn cơm nhân số quá nhiều lục thúc bên kia không thể không phân ra m ộ ư ơ i người đến trước tiên ở đồi đông lên đóng một cái đại thực đường mà chủ quản hậu cần đại sơn cùng đại bảo thì phụ trách thống kê mỗi ngày lương thực tiêu hao cùng đối với sổ sách bận rộn hạ câu thôn hết thể đều đều đâu vào đấy vận hành về phân tịch vân phi năm lúc này đang nằm tại nhà mình trong sân tự hỏi đồ chua phường nhóm đầu tiên thương phẩm nên chủ đánh món gì phẩm ở thời đại này sinh sống bảy tám ngày cảm giác rau quả chủng loại vẫn là rất nhiều đặc biệt là khẩu vị nặng hơn rau quả như rau cần rau hẹ hành gừng tỏi hoa tiêu các loại giống như đại đường người ngừng lại đều không thể rời đi mấy dạng này mà lại chính mình tùy tiện ở trong thôn quấn một vòng cơ bản từng nhà hậu viện đều trồng đầy cái này mấy loại đồ ăn đương nhiên còn có rau cải trắng cùng củ cải hai loại đồ ăn cơ bản có thể làm món chính đến ăn ngược lại vốn nên nên rất thường gặp r a u giá lại là một cái cũng không có gặp nghĩ đến hạt đậu đều bị người đột q u y ế t đ o ạ t đi mới không còn phát r a u giá nguyên vật liệu tịch vân phi nhớ kỹ từng tại trên internet nhìn qua một thiên tin đồn thú vị người nhà đường dùng bữa không thể rời đi tỏi ăn cá muốn c h u y ê n c h ó n g ăn thịt cũng phải có tỏi mọi người đem tỏi ra công thành tỏi tê hoặc tỏi tương ăn thịt thời điểm thấm ăn toàn đường thi bên trong thì có c h ư n g đồn ấn tỏi tương t h i ê u đốt vịt điểm mối tiêu thuyết pháp đương nhiên cái này là mối tiêu chỉ theo thứ tự là hồ tiêu cùng mối ăn mà đại đường người còn thích dùng quả cam cùng cam k i a gia vị ăn cá thời điểm thì thả rất nhiều quả cam tương ân năm nghĩ đến hẳn là hễ m ngọt ngào hương vị có chút cùng loại với giấm đường cá chép suýt nữa quên mất đại đường chiều cấm chỉ ăn cá chép khụ khụ khụ suy nghĩ lung tung nửa ngày tịch vân phi thực tế nghĩ không gian nên ăn bài thế nào đồ chua phường công tác sau cùng bất đắc dị mua một bản liếm cho phải học 1008 đạo đồ ăn năm mươi nguyên trình dựa theo mục lục lật đến đồ chua vậy một tờ nhìn mười mấy phút đứng dậy trùng điệp thở hát ra đại gia ngươi nguyên lai、like、chỉ là ngâm cái đồ ăn thì có chú ý nhiều như vậy a tịch vân phi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người lúc đầu lấy vì tất cả đồ chua đều có thể ngâm trở nhập đông lấy thêm ra ra bán hiện tại xem xét mới biết được đồ chua cũng là có thời gian hạn chế trừ phi tăng thêm chất bảo quản còn tốt còn tốt không có tùy tiện thì khởi công nếu không không đều người đột quyết rút đi ta nhóm này đồ chua không được gây trên tay chính mình thua thiệt chết thích vân phi đưa trong tay thực đơn khép lại trước là hướng về phía lao thiên cung kính thi lễ mới tiếp tục lật ra đọc đồ chua chỉ là một cái loại lớn nếu như dựa theo ngâm ướp thời hạn tắc làm tham khảo tiêu chuẩn kỳ thật còn có thể đem đồ chua chia làm rất nhiều loại thứ nhất tắm rửa đồ chua ngâm ướp thời gian 24 giờ trong vòng tắm rửa đồ chua cũng chính là chúng ta thường gặp tứ xuyên đồ chua tắm rửa đồ chua bốn chữ phi thường hình tượng hình dung loại này đồ chua ngâm ướp thời gian phi thường ngắn theo ngâm theo ăn nếu như ngâm ướp thời gian dài sẽ biến chua đồ chua chủng loại phong phú thì không như nhau một lắm lời thứ hai ăn vôi cơm đồ ăn nước g â m sâu đồ ăn ngâm ướp thời gian tại mười bốn ba mươi ngày nước sâu đồ ăn rất dễ hiểu chính là thích hợp tại đồ chua trong nước thời gian dài ngâm thì như chua dưa leo c ả i bẹ r o n g b i ể n kia cơ bản ngươi có thể tại siêu thị mua được đóng gói loại đồ chua đều là này chủng loại hình còn nhớ rõ chi đi vào cùng la đi ra đều như thế kim châm nấm sao hhh sáu thứ tư đường tỏi bốn mươi ngày hoặc là trở lên tỏi thuộc về tân đồ ăn nóng vật dùng dấm trắng thêm đường t r ắ n g phương thức âm tỏi vị cay sẽ giảm bớt tân nóng m ù i vị cũng sẽ trở nên n u h ò a mà lại món ăn này có dự phòng cảm cúm phòng ngừa vết thương lây nhiễm trị liệu lây nhiễm tính tật bệnh cùng khu trùng công hiệu không thể không nói nhìn đến đây tịch vân phi tâm động bởi vì đường tỏi chính hắn thì thích vô cùng ăn ý nghĩ vừa mới xuất hiện len keng chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại hai trăm một mươi năm sáu trăm bảy mươi năm nguyên nông gia thủ công ngâm ướp đường tỏi hai cân hai mươi năm nguyên mua tịch vân phi không cần suy nghĩ thì điểm mua sắm số dư còn lại giảm đi số lẻ vừa vặn 2 1 5 nghìn g u y ê n nhìn lấy cũng dễ chịu trong tay một bình đường tỏi trong nháy mắt xuất hiện tịch vân phi không tự chủ được trong miệng chua chua nước bọt tuôn ra mở ra cái nắp ngửi một cái đường tỏi đặc hữu tỏi mùi thơm tịch vân phi cầm lấy một viên thì căn xuống c h ự t chật chật quá ngon a liệt đô ba nhị ca ngươi đang ăn trộm cái gì đâu vừa vặn ăn một miếng đường tỏi sau lưng tam hội rảo hoạt thanh âm thì văng lên tiểu nha đầu hôm nay một thân siêu nhân điện quan g cách gan mặc cũng phi thường đang yêu tùy hành còn có một cái cùng với nàng không xê xích bao nhiêu tiểu nha đầu bất quá so sánh tam hội nha đầu này rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ rất nhiều tịch vân phi đưa trong tay cắn một cái đường tỏi đưa cho tam hội mặt k h ắ c cầm một viên hoàn chỉnh đưa cho tiểu nha đầu kia ngươi chính là như tuệ thường xuyên nhấc lên nha nha à. tam hội tiếp nhận đường tỏi cắn một cái trong mắt hơi h í p còn tưởng rằng nó không thích không nghĩ tới nhai nhai nhấm nuốt mấy lần một viên đường tỏi thì bị nó nuốt xuống nhị ca đây chính là nha nha bạn tiểu ố t ta、nhà. Ta của nha. m ộ nha này một mặt giới thiệu, một mặt vẫn không quên nhìn vân trong bình đường nước miếng. vân giận lần nữa viên, nàng, dặn này nhưng không thiệu, chầm chầm tịch phi chảy Tịch phi tách hạt tỏi cho nàng, dặn do, thứ h tay ra ra đầu xuất muối tuy vậy mấy một mặt một mặt một một tỏi tức tỏi tốt, t giới do, ăn q á nha i biệt là tiểu hải、tử. Tiểu ề u đặc tử. là h n đầu hưng phấn tiếp nhận đường tỏi cười hì hì nhẹ gật đầu quay đầu lôi kéo cái kia gọi nha nha tiểu cô nương liền lại ha ha ha chạy ra ngoài chơi nhìn lấy hai cái tiểu nha đầu bóng lưng rời đi t ị c h Vân giận Phi tức c ư ờ cười, i lại i cầm đưa tay lại cầm lấy một lấy v ê n tỏi bắt đầu ăn. Cái đầu đ ăn. này n ư ờ g tỏi ngâm ướp được k hai ô n g s nếu là chúng ta cũng n là có thể g ta â m ư ớ p ra l o ạ i trình tỏi, thiếu Tịch này đường tỏi, nghĩ đến cũng không thiếu người、mua. Nói làm liền làm, Tịch Vân Phi độ đem làm làm, mua. ba ì n n h h ự bên trong đường tỏi rót vào mọi ộ t trong, tiện tay tiêu tới. cái chén chạy liền đồi sành trong, bình nhựa ném vào hỏa tiêu hủy, liền kéo lây dép lây nhắm hướng ném kéo dép bên đông chạy tới. Trưng vào lê lây đem m lô 23, rợ vào thôn đ ồ i đông phía trên đang xây đại thực đường tuyên trì tại nhà vệ sinh công cộng đối diện sườn núi đỉnh góc đối vị trí không biết có phải hay không là bởi vì tịch vân phi ảnh hưởng bây giờ hạ câu thôn thôn dân càng thêm coi trọng lên cá nhân vệ sinh một chút hậu thế thường gặp thói quen sinh hoạt cũng bắt đầu giảng cứu ngồi dậy bình thường không có bắt đầu làm việc thời điểm cơ hồ mỗi người đều đem tự mình rửa sạch sẽ quần áo mặc dù đều là miếng vá nhưng lại tuyệt không cho phép dính vào một điểm vết bẩn sườn núi đỉnh trên đất trống mẫu thân lưu thị cùng mấy cái đồ chua phường nhân viên tạm thời ngay tại sườn núi đỉnh phơi nắng rửa cắt gọn rau xanh trong đó phần lớn là củ cải cùng rau cải trắng bởi vì hai loại đồ ăn dễ nuôi điền đại gia bên kia tồn lượng cũng tối đa tịch vân phi cầm đường tỏi nói rõ ý đồ đến về sau không chỉ là lưu thị thích đường tỏi mỹ vị những thôn dân khác cũng nhao nhao biểu thị trong nhà tỏi nhiều đến ăn không hết nếu là đồ chua phường c ậ n cứ việc có thể đi đào đến một phân tiền cũng không cần tịch vân phi bất quá vì nhìn chung lời hứa của mình tịch vân phi vẫn là có ý định để điền đại gia đi thu hàng dù sao hắn chính là mình nguồn cung cấp đương nhiên là tại chính mình còn chưa mở hoàng trồng rau trước đó miễn phí đều không cần tịch vân phi quyết định này thu hoạch thôn dân hào cảm cổ nhân trọng hết lòng tuân thủ n ặ n g đây cũng không phải là ngoài miệng nói một chút quyết định đồ chua phường đệ nhất dạng thương phẩm là đường tỏi về sau tịch vân phi liền muốn bắt đầu chuẩn bị ngâm ướp đường tỏi phối liệu trong đó dấm trắng cùng đường là mấu chốt nhất hai trồng đồ gia vị cái khác cơ bản đều có thể ở trong thôn tìm tới ngược lại không gấp xem ra muốn cùng đại ca đi một chuyến nữa sân câu cũng không biết lần này có thể không thể tốt hơn vận đụng tới mấy cái đột q u y ế t mọi rợ tịch vân phi lắc cung dung triều trong nhà đi tới trong sân đại ca tịch quân mãi còn đang luyện võ ngày tiếp nối đêm chưa từng gián đoạn chờ đại ca thu công tịch vân phi mới đi lên nói rõ ý đồ đến muốn đại ca lại phối hợp chính mình đi một chuyến cái này hí nên diễn vẫn là phải diễn không ngờ còn chưa mở miệng bên ngoài viện một hồi vội vàng tiếng chạy bộ chuyền đến ngầm đầu nhìn lên người đến là đại sơn cùng đại bảo hai người vừa nhìn thấy tịch vân phi hai huynh đệ liền mở miệng hô đại lang nhị lang không xong người đột quyết lại tới lần này người càng nhiều có mười cái đều cơi ư đại mã sáu chén t r à nhỏ trước đó ngay tại tịch vân phi nhìn lấy đại ca tịch quân mãi luyện võ ngăn cửa hạ câu thôn cánh bắc là một mảnh xanh un tươi tốt rừng rậm vượt qua đại bảo phía sau nhà sườn núi nhỏ lọt vào trong tầm mắt chính là nhìn không thấy cuối rừng rậm nguyên thủy đột quyết h i ệ t lợi khả hãn lần này x ô i nam giã tâm bừng bừng nhưng không thể không nói hắn nếu không phải cực sợ tân hoàng đế lý thế dân đoán chừng cũng sẽ không mang theo hai trăm ngàn người tiến quân thần tốc phải biết hắn đây là dị đ ị a tác chiến chính là binh được nước cờ hiểm tuy m ặ t đầu thời nhà đường đột quyết thế lực thừa cơ đạt được lớn mạnh đông đột quyết cực đoan cường thịnh khống dây cung lại trăm vạn nhung địch rực mạnh cổ không có vậy khiết đan thất vi thổ dục hồn cao x ư ơ n g đều dịch thuộc về đột quyết đ ầ u kiến nước tiết cử lưu vũ chu lương sư đ ồ lý quý vương thế sung trở cắt cứ thế lực cũng thần thuộc về đột quyết đông đột quyết c ậ t lợi khả hạn muốn làm thác b ạ t đạo vũ đế thứ hai nhập chủ trung nguyên thế nhưng lại nhiều lần không thể như nguyện vĩ đại đại đường người một mặt chống cự đột quyết xâm phạm một mặt tiêu diệt đông đảo cắt cứ thế lực chặt đức thần thuộc về đột quyết cắt cứ thế lực làm đột quyết lực lượng bị suy yếu vỡ vụ đột quyết muốn nhập chủ trung nguyên ý đồ bảo vệ hoa hạ văn rõ ràng mà ở trong đó lúc ấy vẫn là tần vương lý thế dân cư công trí vĩ mang theo một đám manh tướng nam trinh bắt chiến cuối cùng đánh sợ người được quyết cũng thống nhất tiền triều thổ địa nhưng ai cũng biết lý thế dân bước chân sẽ không dừng lại làm cái hoàng tử còn đã kinh khủng như vậy vậy làm hoàng đế đâu h i ệ t lợi khả hãn không dám nghĩ cho nên hắn quyết định đập nồi dìm thuyền đến muốn một cái hứa hẹn hoặc là nói là đến bước ra một cái hứa hẹn huyền vũ môn chỉ biến đại đường tất cả dũng tướng tề tụ thần đô trường an biên cảnh thủ tướng không có sức mới khiến cho h i ệ t lợi khả hãn đại quân có thể thừa dịp biên phòng chống dông tiến quân thần tốc nhưng đại quân đến kính dương lại không cách nào tiến lên nửa bước mấy lần phái ra tiền quân dò đường đều bị đại đường người bắt sống hoặc là tiêu diệt lại thêm trung nguyên địa hình không giống với thảo nguyên bình thản hai mười vạn đại quân đúng là trực tiếp đã mất đi ưu thế bây giờ vì thu thập cũng đủ lớn quân dùng ăn lương thảo hiện lợi khả hãn không thể không giật dây binh sĩ tự hành cướp đ o ạ n mặc dù như cũ có khả năng bị đường quân phát hiện nhưng tiểu quy mô du kích kỵ binh tại lớn như vậy kính dương huyện nhưng như cũ như cá giết sang sông để kính dương thôn lạc t r ù n g quanh như đoạn a tì địa ngục lúc này hạ câu thôn cánh bắc hai dặm không đến một đội vừa vặn vừa mới chuẩn bị xuôi nam cướp đoạt đột quyết kỵ binh rừng ở một chỗ đất chống chỉnh đốn cái này một đội kỵ binh có mười sáu người bởi vì khí trời nóng bức cơ hồ tất cả mọi người đem quần áo bỏ đi chỉ chưa một cái quần mặc lên người trên mặt mỗi người đều bẩn thỉu cũng không biết bao lâu không có tắm đất chống một bên trên tảng đá một cái chừng hai mươi thanh niên cùng mọi người lộ ra không hợp nhau tóc của hắn tu bổ đến mức rất trình tệ dâu ria tuy nhiều nhưng hiển nhiên tất cả dụng tâm thổi qua quần áo cũng mở rộng ra nhưng nhưng không mất phong độ ngược lại có mấy phần hậu thế minh tinh ngạnh hán tiêu sái khí c h ấ t a lý kỳ con ngựa của ngươi t ừ vừa mới bắt đầu vẫn sao động bất an chẳng lẽ bị cái gì côn trùng cắn thanh niên vừa mới vẫn c h ầ m c h ầ m đất trống bên cạnh buộc trên tàng cây một con ngựa quan sát gặp con ngựa có dị thường nhịn không được ngẩng đầu chiều một bên cao tráng đại hán hỏi đại hán kia mặt mũi tràn đầy dâu quai nón nghe vậy chiều tọa kỵ của mình nhìn lại đầu tiên là khẽ giật mình sau đó như có điều suy nghĩ nói ra đoạn đường này đều là truy phong mang theo chúng ta xuôi nam muốn nói dị thường nằm có thể hay không nó phát hiện hắc phong tung tích ngươi nói là a l ô tọa kỵ hắc phong khả năng sao a lô nói không chừng đã chết thương ngựa của hắn nói không chừng đã rơi vào đường chó trong tay thanh niên mi tâm cao lại dâu q u a y nón a lý k ỵ không xác định lắc đầu ta cũng không biết thế nhưng là truy phong cùng hắc phong là một mái cùng thai hai huynh đệ nếu như không phải là bởi vì hắc phong truy phong không có khả năng như thế sao động đúng lúc này hí hí hí vậy thất cột vào trên cành cây mã đột nhiên đứng thẳng người lên cổ dùng sức thoáng d â y giụa đúng là trực tiếp kéo đứt thân cây sau đó tại mọi người trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú nhanh chóng chiều nam chạy tới mã chủ nhân a lý kỳ thấy thế không lo được đáp lại thanh niên nghi vấn từ một bên đoạt lấy một thất đồng bạn mã liền vung roi đuổi theo thanh niên đứng dậy nghi hoặc mắt nhìn phương nam bầu trời trong xanh bên trong vậy mà mơ hồ thấy được mấy sợi khói bếp không tốt thanh niên sắc mặt siết chặt kéo qua tọa kỵ của mình nhảy lên hô lớn các dũng sĩ mau mau đổi tới phía trước nói không chừng có đường chó mai phủ ca lý kỳ vài dặm không xa ra roi thuốc ngựa cũng chỉ là thời gian uống cạn c h u n g t r à làm mười mấy kỵ đột quyết kỵ binh bước vào hạ câu thôn địa giới thời điểm vậy thất tên là truy phong liệt mã đang cùng một thất toàn thân màu đen ngựa cao to thân mật mà sát cái cổ một cái thôn thanh niên đuổi ngựa đuổi kịp dừng ở cửa thôn a lý kỳ dâu quai nón a lý kỳ lúc này cũng làm i tâm cao lại không dám tiến lên mảy may bởi vì cái này thôn mang đến cho hắn một cảm giác quá q u ỷ dị cái này là thôn dân cũng không có như hướng thường gặp được những thôn dân kia đồng dạng sợ h ã i khủng hoảng ngược lại là trên mặt mỗi người đều tràn đầy tiếu dung mà liền tại chính mình đến cửa thôn thời điểm bọn hắn chẳng những không có sợ hãi còn cầm côn đồng cùng nông cụ tự phát x u ố n g tới chương hai mươi b ố đều cho ngươi thình thịch tịch vân phi đổi tới cửa thôn thời điểm thật xa liền thấy thôn dân đối diện mười cái người đột q u y ế t ngồi trên lưng ngựa chính đang lớn tiếng thì thầm lấy cái gì trở về mắt nhìn nắm chặt khai sơn đao đại ca tịch vân phi đem tay vươn vào trong ngực lần này có tiền nói không chừng chính mình muốn mua cái đại gia hỏa đi ra đùa dỡn một chút huynh đệ hai người chen vào đám người thôn dân chung quanh lập tức phát hiện bọn hàn đến đều tự phát nhường ra một cái thông đạo cầm đầu nhị ra mấy người càng là xông tới một mặt để phòng dùng trong tay cuốc chờ công cụ tre chở tịch vân phi đột quết y kỵ binh bên trong cầm đầu thanh niên cùng d â u q u a y nón a lý kỳ hiếu kỳ mắt nhìn cầm đầu tịch vân phi hai người nhìn nhau ẩn ẩn có chút bất an bởi vì vì thiếu niên này vậy mà không có có sợ hai thần s á c ngược lại khoe miệng dưng ơ nhẹ có vẻ như mệt cười ngươi năm nghe hiểu được năm ta năm nói sao tịch vân phi chính đang quan sát đối diện mười mấy người chiến lược chỉ số không nghĩ tới cầm đầu người thanh niên kia vậy mà mở miệng nói ra một trận không thế nào lưu loát đại đường tiếng phổ thông tới ồ ngươi hiểu được ngôn ngữ của chúng ta tịch vân phi kinh ngạc v ạ n phần cổ đại tinh thông ngoại ngữ người bình thường xuất thân đều không kém thanh niên nhẹ gật đầu cư cao lâm hạ mắt nhìn tịch vân phi bên cạnh cầm cán đao tịch quân mãi hắn xem như minh bạch nơi này có lực đánh một trận cũng chỉ có cái này mặt đen thanh niên mà thôi ánh mắt lóe lên một tia cười nhạo nói tiếp ngươi đến nói cho ta thanh niên trong tay roi ngựa chỉ vào tịch vân phi quay đầu nhìn về nơi xa thân mật cùng một chỗ đen trắng đại mãi nhìn lại hỏi con ngựa kia ngựa của chúng ta tại sao lại xuất hiện ở các ngươi nơi này. tịch vân phi khó chịu mắt nhìn thanh niên trong tay chỉ vào roi ngựa của mình quay đầu cũng nhìn về phía vậy hai con ngựa trong đó vậy thất hắc mã bây giờ đã là đại ca t o ạ kỵ còn lấy cái tên cứ gọi thiểm điện không nghĩ tới nhanh như vậy chính c h ủ t h ì tìm tới cửa ta nói là nhặt được ngươi tin không tịch vân phi khinh thường đáp thanh niên mi tâm cao lại tịch vân phi thái độ làm cho hắn cảm giác rất khó chịu mắt nhìn đối diện kích động một đám thốt l dân thanh niên thẹn quá hóa giận huy động roi ngựa liền muốn chiều cái này có can đảm khinh thị hắn thiếu niên vung đi dự định đến cái g i ế t gà d o a khỉ tịch vân phi thấy thế giật này mình không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không nhịn được khiêu khích một lời không hợp liền muốn mở xé ngược lại bên cạnh một mực chờ đợi tịch quân mãi một cái rút ra khai sơn đao đón roi một b ổ giang giác. roi ngựa tại tịch vân phi trước mặt ứng thanh mà đức hết thể đều tại trong điện quan g hỏa thạch phát sinh trên trận ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài duy nhất thấy rõ ràng tình trạng chỉ có đối diện cái k i u cao tráng đại hán dâu quai nón a lý kỳ thanh niên gặp roi ngựa của mình bị người chặt đứt h u y ệ t thái dương lập tức nổi gân xanh rút ra bên hông b ộ i đao liền muốn xuống ngựa thẳng hướng tịch quân mãi thế nhưng là không chờ hắn hành động một bên từ đầu đến cuối ngắm nhìn a lý kỳ lại đột nhiên ngăn chở hắn thanh niên chính đang nghi ngờ a lý kỳ lại nhìn về phía tịch quân mãi thanh âm như sấm hỏi ngươi giết a lỗ tịch quân mãi nghe vậy khe giật mình lập tức giống là nghĩ đến cái gì nhìn về phía xa xa vậy thất hát mã nhẹ gật đầu là ta giết cái gì tịch quân mãi vừa dứt lời vậy cầm đầu thanh niên trong lòng một trận hoảng sợ a lô là bọn hắn bộ lạc dũng mánh nhất chiến sĩ một trong thực lực vẹn vẹn ở bên cạnh đệ nhất dũng sĩ a lý kỳ phía dưới so với mình không biết cao ra bao nhiêu chiến lược làm sao có thể bị người trước mặt này đánh bại quả nhiên a lý kỳ khẽ vớt c ằ m quay đầu mắt nhìn thanh niên lại chiều sau lưng đột quyết kỵ binh hô đại tiếng hán ân tiết cứng rắn đi xuống đối diện người đột q u y ế t trong nháy mắt ồn ào lên tiếp lấy liền nghe đến thanh niên kia tức giận triều tịch quân mãi nói ra ngươi năm quyết đấu tháng các ngươi bất tử thua hừ hừ sáu đón thanh niên cười nhạo tịch vân phi khỏe miệng nghiêng một cái tức giận nắm thật chặt cắm ở l ư n g quần lên đại gia hỏa quay đầu nhìn về đại ca tịch quân mãi nói ra ca ngươi dẫn người lui lại xem ta đem bọn hắn đều cho thình thịt c tịch quân mãi nghe được đệ đệ về sau ngẩn người thình t h ị c h rồi trong lòng im lặng Cái người à y tay đệ đệ đầu đưa đem lại lời l tại nói phi bắt tịch sau vân n vô vị, đưa tay đem tịch vân phi ôm ư nhất mã ơ ngươi n tiên thắng, liền muốn g tới, tốt, ta đi các r khỏi. t ị có h phi nhìn hán nhảy vân lặng, ngừng đầu nhìn lại, đối diện đại hán kia đã nhảy xuống ngựa đến, nằm trong lớn, im lại, đối đại kia cái lươi một mặc lấy đầu đã dù tay c bờ chút cho Ca, có nhưng không xét, to ta zét gì nguyên người lớn run. ngươi lươi là mà bờ y để phải hay không đ ố c đối diện vậy thân người cao thể trọng c h i ề u cao đều nghiền ép ngươi mấy cái cấp bậc ngươi đây không phải tự tìm cái chết n h a Thịch tiểu tử phút phi không hiểu, chính mình chỉ cần móc vân vài đến, ra lúc i đối diện mười mấy người, cái phải thời gian. ề n thỉnh này cần Hoàn toàn đang lãng có thịch có thể quyết phí đấu mấy gì là sao? l này mẫu thân lưu thị đi tới nghe được nhị gia thuật lại về sau lúc đầu lo lắng trên mặt mang tiêu ngạo mỉm cười đi đến tịch quân mãi trước mặt tự thân vì hắn nắm thật chặt cổ áo sau đó dụng lực tại nhi tử vô vô lên b ả vai biểu thị chúc phúc â nương làm sao liền ngài cũng ủng hộ đây cũng không phải là nói đùa sáu tịch vân phi lời còn chưa nói hết thì bị lưu thị phất tay đánh gãy chỉ gặp nàng cười lắc đầu ra hiệu tịch vân phi không cần nói nhiều sau cùng đưa tay đẩy một cái tịch quân mãi rất có vì hắn tiến đưa ý tứ c h í khí cơ cơm hồ bắt thịt đàm tiếu khát uống hung nô máu tịch vân phi nhìn lấy thái độ kiên quyết lưu thị lại nhìn phía đứng nạo nghệ trong sân tịch quân mãi giờ khắc này hắn đột nhiên nhớ tới nhạc phi mãn giang hồng đột quyết xuôi nam cướp bóc đốt rết chính mình vừa lúc h ồn xuyên chân chính tịch vân phi nếu không phải như thế lưu thị đã mất đi ái tử đại ca tịch quân mãi cũng có thể là đã toàn quân chỉ vì thay thân đệ báo thủ không nói trước không ai tin tưởng mình có năng lực toàn d i ệ t đối diện hơn mười người có lẽ tại mẫu thân lưu thị còn có đại ca tịch quân mãi xem ra cuộc quyết đấu này là toàn thôn thôn dân duy nhất có thể sống sót cơ hội cho nên bọn hắn không thể cự tuyệt nếu không người đột quyết nhất định sẽ đại khai sát giới ai tịch vân phi im lặng thở dài mắt nhìn đối diện ngao ngao gọi bậy người đột quyết trong lòng tức giận trên trận tịch quân mãi cùng đại hán kia đứng đối mặt nhau hai người đều bày ra thức mở đầu mặc dù thân cao kém đối phương một cái đầu nhưng tịch quân mãi lại xem thường đám người vây xem so với đối diện người đột quyết tiếng hoan hô hạ câu thôn bên này lại là lòng người bàng hoàng lúc đầu đã làm tốt đập nồi dìm thuyền cùng người đột quyết quyết nhất t ử chiến chuẩn bị tâm lý không có nghĩ rằng người đột quyết vậy mà đưa ra một đối một quyết đấu để bọn hắn thấy được một chút hy vọng sống đồng thời lại thấp thỏm bất an trong lòng ngồi dậy ngay tại tịch vân phi đưa tay từ trong ngực rút ra trong n g á y mắt trên đất trống tên kia đột q u y ế t đại hán a lý kỳ đoạt xuất chiêu trước một chiêu lực phách hoa sơn hổ hổ sinh phong trực tiếp c h i ề u tịch quân mãi đối diện chém tới tịch quân mãi lăn khỏi chỗ đối diện đại hán mặc dù thân hình khôi ngô nhưng là động tác tuyệt đối không chậm nếu không phải cái này lăn một vòng nói không chừng chính mình chỉ có thể sử dụng đao trọi cứng so khí lực tịch quân mãi vẫn là có tự biết rõ đối diện chúng đột quyết kỵ binh lại là một tiếng hò hét mặc dù nghe không hiểu bọn hắn kêu to cái gì nhưng khẳng định là đang vì đại hán thủ đoạn gieo họ tịch vân phi q u ệ t q u ệ t khoe môi tay không tự giác lại luồn vào trong ngực cầm vừa vặn mua đại gia hỏa đại hán này có chút mánh liệt giữa sân tịch quân mai không có cho đại hán lần thứ hai ra chiêu cơ hội rút ra khai sơn đao về sau trực tiếp phải chân vừa đạp thân thể hướng phía trước nghiêng cả người như là báo săn đồng dạng t h o á t ra bình tiếng sắt thép va chạm bên thai không dứt tịch quân mãi vung đao bổ về phía đại hán mắt cá chân nhưng không ngờ đại hán tốc độ phản ứng cũng không chậm cự phủ lần rồi trực tiếp chặn chân của mình mì một đao kia trực tiếp chém vào lưới búa bên trên phát ra một tiếng văng giòn hai người đồng thời triệt thoái phía sau tịch quân mãi đau lòng cầm lấy khai sơn đao mắt nhìn lưới đao mi tâm dưng lên trung điệp thở một hơi lưới đao hoàn chỉnh không thiếu sót ngược lại đối diện đại hán khỏe mặt giật một cái nâng lên lưới búa xem xét lưới búa trên mũi dao thình lình xuất hiện một lỗ hồng lớn thế ba cái này cái này sao có thể nói chuyện chính là người thanh niên kia vừa mới hai người giao thủ chỉ ở trong điện quang hòa thạch thế nhưng là nếu như chỉ nhìn binh khí hao tổn rõ ràng đại hán lạc hạ phong tịch quân mãi liếc mắt nhìn về phía một bên không có việc gì t ị c h vân phi rung động trong lòng sau khi lại có mấy phần vui mừng bây giờ tình huống chính mình thua khả năng không đủ ba thành hai quân giao chiến binh khí sao mà trọng yếu trên tay mình khai sơn đao đã chấn nhiếp rồi đối phương vốn định tiếp tục xuất thủ đánh đối phương một trở tay không kịp không ngờ bên trái đằng trước một mũi tên nhọn bay tới tịch quân mãi vội vàng một cái ngựa ra sau mũi tên khó khăn lắm hoạch qua chóp m ú i của hắn cắm ở một bên trên đồng cỏ lúc đầu đang muốn là đại ca gieo h ò tịch vân phi thấy thế trong lòng nhảy một cái trực tiếp vượt qua đám người ra móc ra trong ngực vừa vặn mua ủ gì n h ắ m chuẩn bắn tên thanh niên đã nói xong đơn đấu ngươi đây là ý gì bên cạnh đột quyết kỵ binh gặp tịch vân phi cầm súng chỉ vào thanh niên vội vàng vây lại thanh niên kia đầu tiên là giật mình nghi hoặc mắt nhìn tịch vân phi trong tay gù di vốn cho rằng là n ỏ lại không thấy được mũi tên lập tức can tâm xuống tới trên trận tịch quân mãi lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu chiều thanh niên nhìn lại thì liền cái kia cầm bứa đại hán cũng thế vừa mới mũi tên kia kém chút kết quả tịch quân mãi thanh niên triều đại hán lắc đầu ra hiệu hắn lui ra phía sau dùng đại đường tiếng phổ thông nói ra không đánh không có thời gian lãng phí tịch quân mãi mi tâm cao lại cũng đi đến tịch vân phi bên cạnh đầu tiên là nghi hoặc mắt nhìn tịch vân phi trong tay vụ gì, sau đó ngẩng đầu chiều thanh niên hỏi ngươi có ý tứ gì thanh niên cười ha ha roi ngựa vừa nhấc chỉ vào tịch quân mãi trong tay khai sơn đào nói không có ý gì ngươi đem nó hiến cho bản vương bản vương tha cho ngươi một mạng cái gì các thôn dân bị thanh niên này không muốn mặt triệt để sợ ngây người bất quá càng kinh ngạc chính là thanh niên thân phận lấy vương tự xưng đoán chừng thanh niên thân phận khẳng định không tầm thường tịch quân mãi quay đầu mắt nhìn sau lưng mẫu thân cùng các thôn dân nắm thật chặt cán đao nói cũng bao quát bọn hắn thanh niên gặp tịch quân mãi hữu tâm đáp ứng trong lòng vui mừng gật đầu nói đương nhiên các ngươi tất cả mọi người mệnh cộng lại cũng không sánh bằng cây đao này v ắ n nhất ta chỉ cần cây đao này cái này lời mặc dù để đám người không vui nhưng là không thể không nói có người tâm động tịch quân mãi cũng thế một cây đao đổi toàn thôn nhân mệnh hắn nguyện ý dù cho cây đao này hắn cũng đồng giả thích kiên kỵ mắt nhìn đối diện trở về hàng a lý kỳ hắn mặc dù có năm chắc đánh thắng đại hán này nhưng là một bên còn có mười lăm người cầm cung tiễn đối các thôn dân nhìn chằm chằm song quyền nan địch tứ thủ mặc dù b i ế t khuất nhưng bây giờ chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích ngay tại tịch quân mãi dự định cắn răng khuất phục dâng ra khai sơn đào thời điểm một bên tịch vân phi động đột, đột đột đột đột. ngọn lửa phun ra nuốt vào khói lửa tràn ngập ta đờ cơ mơ mơ thối biểu mặt còn muốn a o lao tử đều đem ngươi thình thịch bất việc sáu chủ hộ thạch vân phi số dư còn lại 215.650 n g u y ê n gần đây tiêu phí ít sở ra nuzi 9 mm hạng nhẹ súng tiểu liên mini uzi 2.000 n không nguyên 9 mm viên đạn 50 phát 1.000 n g u y ê n số dư còn lại 194.650 n g u y ê n chương 25. hạ câu thôn chuồng ngựa thình thịch nhất thời thoải mái một mực thình thịch một mực thoải mái ưu d ì tiêu chuẩn thấp nhất băng đạn có thể giả bộ hai mươi lăm viên đạn tịch vân phi mua hai cái băng đạn trực tiếp tại chỗ cho thỉnh thịch không còn chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm đối diện mười sáu cái người đ ư ợ quyết bao quát cái kia v i n h vang đắc ý hai hàng vương tử đã đều nằm trên mặt đất không n ú c đ í c h chết sạch tịch vân phi mắt nhìn tứ tán chạy trốn tuấn mã nhóm mã lên không có bất kỳ ai người hẳn là đều q u à n g xuống mã n g ỏ m cụ tỏi không thể nghi ngờ trở về nhìn hướng đại ca tịch quân mãi còn có một đám thôn dân、Ê. các ngươi đây là làm gì đừng nhìn ta như vậy có được hay không các thôn dân ánh mắt đều dừng lại trong tay tịch vân phi ưu dị bên trên tịch vân phi ngẩn người lập tức ha ha đem súng nhắm ngay thôn dân chụp mấy lần có súng dọa đến các thôn dân tứ tán chạy trốn giữa sân chỉ có đại ca tịch quân mãi cùng mâu thân lưu thị còn tại nguyên chỗ một đám đồ ngốc hết đạn các ngươi sợ cái gì tịch vân phi im lặng đem súng ném cho đại ca mắt nhìn đối diện thây ngang khắp đồng người đột quyết có lòng muốn đi mọi thi thế nhưng là lại sợ chính mình sẽ làm ác ngộng ca ngươi đi sờ sờ nhìn xem có vật gì tốt nếu là có vàng a ngọc thạch loại hình đ ồ tốt đều giữ cho ta ta hữu dụng tịch vân phi vô vô đại ca cánh tay hh t t nói tịch quân mãi không để ý đến hắn mà là vớt vớt trong tay cụ gì, đây là cái gì ám khí làm sao lợi hại như vậy bên cạnh các thôn dân đi mà quay lại lục thúc lòng vẫn còn sợ hai mắt nhìn tịch quân mãi thương trong tay hiếu kỳ cảm thán nói ám khí kia so nỏ uy lực lớn còn có thể liên s ạ ngược n g lại năm ngược lại rất lợi hại tịch vân phi trong lòng im lặng thầm nghĩ chính mình lại muốn biên chuyện xưa n g ầ n đầu nhìn một chút đại sơn cùng đại bảo trước nói ra sơn ca đại bảo các người đi trước sờ sờ mỏ ra đồ vật cũng thống nhất c h ư a ở trong túi giao cho ta ta hữu dụng đại sơn cùng đại bảo nhìn nhau hai người đồng thời mắt nhìn tịch quân mãi trong tay hữu di sau cùng nhẹ gật đầu chạy trước liền đi m ọ thi qua chiến dịch này bọn hắn đối với tịch vân phi là càng phát tin phục Tịch các thôn dân hai mặt nhìn nhau nhị ra cùng lục thúc nhìn nhau hai người giữ im lặng bất quá trong lòng đều kinh thán không thôi tịch vân phi có cái này thủ đoạn giết người về sau tại cái này hạ câu thôn sợ là muốn đi ngang quả nhiên các thôn dân nhìn về phía tịch vân phi ánh mắt vậy mà không hiểu mang theo một chút kính sợ đây là kẻ yếu đ ố i với cường giả khuất phục phát ra từ bản tính của con người hết lần này tới lần khác lấy vật chất là c h u y ệ n gì. mẫu thân lưu thị đem trong sân biến hóa nhìn ở trong mắt ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng có so đo tịch vân phi lười nhác nhiều lời đẩy một cái đại ca nói ca trước dẫn người đem những cái kia mã dắt trở về đó cũng đều là tiền ta vừa mới xạ kích thời điểm cố ý lưu tâm mã hẳn là đều không bị thương mã tịch quân mãi nghe vậy khe giật mình tiếp lấy trong mắt một k i a tinh quang hiện lên ngẩng đầu nhìn lại vừa mới bởi vì tiếng súng kinh hãi những cái kia mã đều chạy ra mấy trăm bước xa lúc này chính t ố t năm top ba tụ tại thôn ngoại vi giới đại thụ nhìn qua chết đầy đất nguyên chủ nhân mà người nhị ra cùng lục thúc mấy cái trưởng bối ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau cùng lẫn nhau nhẹ gật đầu nhị ra vượt qua đám người ra triều tịch vân phi nói ra hai năm nhị làng nếu không ngươi trước mang bọn nhỏ về thôn nghỉ ngơi chúng ta đi dẫn ngựa cam đoan một thất không ít đều cho ngươi kéo về trong nhà đi ha ha tịch vân phi không nghi ngờ gì nhẹ gật đầu nhìn về phía trốn ở thôn dân ở giữa run l ầ y bẩy ta muội chờ mười mấy đứa bé vừa mới hình tượng đừng nói là bọn nhỏ chịu không được mình tới hiện tại cũng không dám nhìn tới những cái kia che kín vết đạn thi thể năm mươi phát đạn mười sáu người không có gì ngoài một hai khoả bắn lệnh ra cái khác bốn mươi mấy khoả đều đã trúng mục tiêu chủ yếu là đối diện mười sáu người quá tập trung bọn hắn đều vây tại người thanh niên kia bên cạnh bảo hộ hắn chính mình mẹ nó muốn bắn lệnh ra cũng khó khăn a đi đến tam m g ộ i trước mặt đem s á c mặt tái nhuận tiểu nha đầu bế lên sờ lên đỉnh đầu nàng siêu nhân điện quang khăn trùng đầu nói như tuệ đây là thế nào không muốn nhị ca ôm một cái sao tam ngội dù sao còn nhỏ chịu không được tịch vân phi ngôn ngữ khích tướng lắc đầu nói nhị ca vừa v ặ n đáng sợ bất quá như tuệ đã không sợ bọn hắn đều là người xấu chính là bọn hắn đem nhị ca mang đi như tuệ không thích bọn hắn đồng nôn vô kỵ hai tử lời nói đều là phát ra từ bản tâm nghe được tịch như tuệ lời nói về sau một đám thôn dân hoàn toàn hiểu ra đúng vậy à bọn hắn đều là ghê t ẩ m người đột quyết là bọn hắn bắt đi con của chúng ta cùng trượng phu còn cướp đi chúng ta lương thực bọn hắn đều đáng chết khu khu điện đại gia lúng túng khinh ho nhẹ một tiếng nhìn về phía đã chạy lấy đi dẫn ngựa nhị ra cùng lục thuốc bọn người cũng vất tay bắt đầu chào hỏi người hỗ trợ tất cả mọi người đừng ngốc đứng người đột quyết chết là công việc tốt nhị lang cái này là vì dân trừ hại nếu không phải nhị lang nói không chừng hiện tại nằm dưới đất chính là chúng ta đi chúng ta cũng đi hỗ trợ mấy người các ngươi đến hậu sơn đ ả o mấy cái hố một chốc đem bọn hắn chôn xong việc có người trao hỏi mọi người trong lòng cũng liền không như vậy sợ hãi đặc biệt là nhìn tịch vân phi ôm muội muội lúc vậy cưng chiều khuôn mặt tươi cười mới phát hiện cái này sắt thần kỳ thật cũng không đáng sợ y nguyên là cái kia hòa hòa khí khí thiếu niên nhà nguyên bản đệ nén không khí dần dần biến mất thay vào đó các thôn dân tiếng huyên náo nếu như nói trước đó tịch vân phi hai huynh đệ mang về bốn con mã còn chưa đủ d u n g động vậy tăng thêm hôm nay mười sáu thớt tịch vân phi trong nhà một cái có được hai mươi con chiến mã cái này đã đổi kịp trong huyện tất cả đại hộ nhân g i a tổng cộng cái này ở đời sau thì tương đương với người đồng đều không không không một chiếc xe hơi cũng chưa tới huyện t h à n h nhỏ đột nhiên có người có được hai mươi chiếc xe hơi hơn nữa còn là siêu xe cấp bậc xe sang trọng t ị c h vân phi gặp tiểu nha đầu khôi phục ngày xưa bộ dáng khả ái trong lòng không kìm được vui mừng quay đầu nhìn về nơi xa vừa vặn kéo trở về một con ngựa lục thúc hô lục thúc ngươi tại cửa thôn lân cận tu cái chuồng ngựa đi về sau những ngày mà ai muốn dùng đều có thể chỉ cần cùng sáu t ị c h vân phi đảo mắt một tuần muốn tìm cái chăm ngựa người đi ra sau cùng ánh mắt dừng lại tại đại ca tịch quân m ã i trên thân chỉnh cái thôn yêu nhất mã không đại ca không ai có thể hơn chỉ cần cùng anh của ta nói một tiếng liền tốt lục thúc n g à người n không thể tưởng tượng nổi xác nhận nói ai cũng có thể dùng tịch vân phi nhẹ gật đầu đương nhiên có thể không có việc gì luyện một chút cưới ngựa cũng rất tốt dù sao chúng ta trong thôn bình thường cũng không có gì giải trí hạng mục qua mấy ngày chúng ta lại dành thời gian tu cái trường đua ngựa về sau không có việc gì mỗi ngày cưới ngựa chơi nhị thúc nói là sự thật chúng ta cũng có thể cưỡi ngựa chơi sao hai tử bên trong mấy cái lớn hơn một chút trực tiếp gieo hò lên trước kia đi huyện thành đi chợ thời điểm bọn hắn đều gặp con la con lửa mã nhưng là một lần cũng không có kỵ qua đương nhiên tịch vân phi đưa tay tại mấy đứa bé đỉnh đầu sờ lên gật đầu cười về sau các ngươi đều là chúng ta hạ câu thôn hộ vệ đội không chỉ là cưỡi ngựa các ngươi còn muốn học tập bắn tên học tập đao pháp cùng công phu đem những cái kia dám vào xâm chúng ta thôn đại phôi đ à n hết thể đánh bại các ngươi có dám hay không mười mấy đứa bé nghe vậy đều là trên nhảy dưới tránh mặc dù vẫn để ý giải không được cái gì là hộ vệ đội nhưng bọn hắn cũng trải qua hai tháng trước thảm kịch biết rõ trong đó tốt xấu dám ta mới không sợ bọn họ đâu bọn hắn đem ta cha bắt đi ta trưởng thành muốn đi cứu ta cha về nhà đúng ta cũng muốn đi cứu ta ca ta về sau cũng muốn giống nhị thuốc đồng dạng làm hỏng trứng để bọn hắn không dám đoạt nhà ta bánh hấp ăn tịch vân phi cười ha hả điểm một cái Những hài tử này hài thậm tử c h í không biết phụ thân của bọn hắn cùng huynh bọn cùng biết t của r ư ở n g đã qua đời, qua n hai ư n g là lại có q u n hệ gì đâu. Sớm t ố bọn hắn sẽ trở thành hạ câu thôn tân sinh hạ sẽ trở câu lực mươi không chừng còn là quốc vững sáu chi khí, đi đi đi, cùng t các nhị thuốc thôn dân chuyển biến lương phong hữu tín thu nguyệt vô biên thiệt thòi ta tư kiểu cảm xúc tựa như một ngày bằng một năm mặc dù ta không phải ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi lạc thế nhưng là ta có ta rộng lớn lòng dạ cùng cường kiện c u tay tạch tạch tạch thoải mái sáu mới từ nhà vệ sinh công cộng ngồi s ổ m xong hố đi ra tịch vân phi thần thanh khí sảng hừ phát điệu hát dân gian dưới nách kẹp lấy một cuộn giấy vệ sinh ngay tại bên cạnh cái ao rửa tay ô ô, ô chúng ta nhị lang đây là tư xuân nha muốn cái gì dạng bà nương tranh thủ thời gian cùng t h ầ m t h ầ m nói một chút t h ầ m t h ầ m trở về thì mười dặm tám xã cho n g ư ờ i tìm đi tịch vân phi nhìn lại sau lưng mấy cái ngay tại rửa rau thôn phụ chính đối với mình nói dỡn trong đó có mẹ của mình lưu thị ngạnh ha ha thím nói đùa ta chính là tùy tiện hừ hừ lệnh ra thơ mà thôi mọi người có thể đừng coi là thật à. phải không nhị lang năm nay đều mười bốn ta nói lưu muội muội ngươi cũng nên cho đại lang trước tìm bà nương mới đúng vậy à có thể đừng chậm trễ chúng ta nhị lang ngươi nhìn cho nhị lang g ấ p bọn này bà nương nơi nào sẽ quản tịch vân phi là thật muốn bà nương hay là giả các nàng chính là muốn tìm đề tài tôm xà đản chỉ đổ thừa hạ câu thôn quá nhỏ ngày bình thường cũng không có lời nào để tốt lấy ra bắt quái bây giờ có tịch vân phi như thế một cái nhân vật công chúng ai cũng muốn đem thoại đề hướng về thân thể hắn dẫn nói người nói vô tâm người nghe h i ể u ý tịch vân phi gặp mẫu thân lưu thị tú mi hơi dương trong lòng không nhịn được muốn thay đại ca tịch quân mãi mặc niệm ba phút tranh thủ thời gian nhấc chân kéo hô mới vừa đi xuống sân núi đỉnh đón đầu lại gặp được chịu trách nhiệm rau xanh lên dốc mấy cái thôn dân cầm đầu điền đại xuyên nhìn thấy tịch vân phi trong đầu không tự giác nhớ tới cái kia ngọn lửa phun ra nuốt vào kinh khủng hình tượng nguyên bản bởi vì lao động khô nóng thân thể trong nháy mắt làm lạnh mấy phần ha ha nhị lang đây là phải đi về tịch vân phi nhẹ gật đầu mắt nhìn giỏ chúc bên trong rau xanh vô tâm nói ra đại gia về sau cái này rau cải trắng cùng củ cải vẫn là đưa nhà ăn đi đồ chua phường nhóm đầu tiên thương phẩm chủ đánh đường tỏi mẹ ta không có đã nói với ngươi sao điện đại xuyên mồ hôi lạnh ứa ra gấp vội và ngật đầu có có thức ăn này chính là cho nhà ăn gánh đi tỏi khối này ta cũng cùng người trong thôn đều nói xong trực tiếp lấy danh nghĩa của ngươi đi thu không lấy một xu không cần tiền tịch vân phi n g ẩ n người lập tức khoát tay nói vậy không được nên bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền như vậy đi ngài trở về vất vả thống kê một phen nếu là không biết viết chữ tìm đại bảo đi giúp sấn một hai dù sao chúng ta không thể thua lỗ thôn dân tiền cái này năm tốt ta trở về ta lại cùng mọi người nói một chút nhị lang ngươi yên tâm chính là những này bẩn thiệu việc vật đại gia sẽ xử lý tốt nói xong điền đại xuyên trực tiếp nhường ra đạo qua sau lưng một đám thôn dân cũng đ ộ i vàng nhường đường để cho tịch vân phi trước qua vậy được làm phiền điền đại gia trở về thống kê xong cho đại sơn đưa đi là được tịch vân phi mặc dù không phải xã hội người nhưng cũng đã nhận ra các thôn dân biến hóa trong lòng bất đắc dĩ nhưng vẫn là cười đi đầu đi xuống núi sườn núi về đến nhà xa xa liền thấy trong sân ngay tại vận chuyển bột mì túi xỉu nương ba người đại sơn đại bảo các ngươi trở về đi tìm điền đại gia thống kê một lần mỗi nhà tỏi nhiều ít dựa theo giá thị trường cho bọn hắn kết toán đúng hỏi trước một chút các thôn dân muốn cái gì muốn hủ tiếu cũng được ừng các ngươi lại nói một tiếng nếu như muốn vải vóc lời nói cũng là có thể sớm thống kê một lần màu sắc kích thước ta đến nghĩ biện pháp vải lụa s ị u n ư ơ n g dù sao cũng là cái nữ h à i tử vừa nhắc tới vải vóc nó thì tinh thần tỉnh táo tịch vân phi nhẹ gật đầu quay đầu mắt nhìn đang luyện võ đại ca cười nói các ngươi cứ việc đến hỏi trở về ta cùng anh ta sẽ đi trong huyện mua được ngay tại vung đao nhảy lên tịch quân mãi khỏe mặt giật một cái tức giận trận nhìn nhìn một cái tịch vân phi động t á c cũng không dừng lại xuống tới bên cạnh đại sơn cùng đại bảo ngần người nói lên vải lụa bọn hắn cái thứ nhất nghĩ tới là cưới vợ xính lễ trong thôn cưới bà nương liền muốn dùng đến vải lụa Cái khác đại ề nhiều đều u màu mua, tốt gót, thế chót thực tế rất khó khăn mua, cho nên rất thay góng nhưng cùng khăn nên nhà khó cho khổ thế. là lụa vậy vải dây đỏ đỏ đ dùng bảo bột theo dương thương lượng nương, nhìn xuống chính cùng tịch vân chuyện ánh mắt lóe lên một tia lửa nóng, định, liền khiêng mắt mắt một âm thầm làm cái quyết định, liên tiếp theo bột mì tịch tia quyết tiếp tối phi chưa xỉu xe. cái Đại lóe lửa sơn mặc dù buồn b ự c nhưng là trái tim tươi sáng vừa mới đại bảo cử động nhưng không lừa gạt được hắn chất phát mặt đen rốt cục có một điểm phản ứng khoe miệng nhẹ nhàng d ư ơ n g lên trong lòng đưa ra chúc phúc tịch vân phi đem nên lời nhắn nhủ sự tình nói với s ỉ u nương s o n g liền phối hợp đi đến phòng bếp công việc lưu đủ lên hôm nay đáp ứng tiểu nha đầu cho nàng làm tốt ă n thân là ca ca là tuyệt không thể nuốt lời đại sơn ba người đẩy một xe bột mì sau khi rời đi trong sân chỉ còn lại tịch vân phi hai anh em thân ảnh tam mội những ngày này nghiễm nhiên thành trong thôn hải tử vương không đúng bởi vì tịch vân phi quan hệ bây giờ nói là hạ câu thôn tiểu cùng đề cử cũng không đủ tiểu nha đầu đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng trong thôn mười tuổi trở xuống đại tiểu hài con đều lấy nàng vi tôn nhưng làm nha đầu này sướng đến phát rộ rồi, rồi tịch vân phi ngay tại nấu chín mức hoa quả hắn đem thôn chúng quanh có thể tìm tới quả đều hái một chút trong đó m i hầu đảo cùng núi hạnh chiếm đa số còn h ò a với một chút cây dâu tây cùng ngọt táo ca ngươi đi xem một chút vạc lớn bên trong nước khoáng kết băng không có tịch vân phi nhìn đại ca ngồi xuống nghỉ ngơi vội vàng thiếu sử dụng tới đây mới là anh ruột chính xác sử dụng phương thức tịch quân mãi nhẹ gật đầu hắn cũng rất tỏ mỏ vạc lớn bên trong tình huống tịch vân phi d ự a chưa cầm một đống màu trắng tảng đá về nhà nói là muốn dồn băng cho ta muội làm kem tươi ăn trời nóng bức này lắc lư ai đây băng là cái gì tịch quân mãi đương nhiên biết rõ thôn này đầu đông m ộ t l à n khê hàng năm mùa đông đều kết băng nhớ k ý đ i ể n đại gia còn biết đào rất nhiều về nhà thả trong hầm ngầm dùng để thời gian giải chữ a rau xanh bất quá liền xem như hầm băng cũng chống đỡ không đến trói trăng ngày mùa hè sóng nhiệt những cái kia băng hóa rất nhanh chỉ để lại vũng bùn hầm bọn người thanh lý s ố c lên đắp lên vạc lớn lên cái nắp một luồng hơi lạnh đập vào mặt để nguyên bản lưu lại một thân mồ hôi tịch quân mãi không nhịn được run dậy một chút đây là năm thật kết băng nhị lang ngươi mau đến xem ngươi đặt ở trong vạc mấy cái ấm nước đều biến thành khối băng tịch vân phi cầm trong tay cái nổi chính kiên nhận nấu chín mức hoa quả không dám phân tâm trở về hô vậy ngươi lấy trước mấy bình đi ra ta cho các ngươi làm kèm tươi ăn không có tủ lạnh chính là phiến phức tịch vân phi không thể không mua một cái túi diêm tiêu lại mua một dương nước khoáng ném và hỗn hợp diêm tiêu cùng nước phản ứng trong ao để bọn chúng chậm rãi kết băng diêm tiêu cùng nước tiếp xúc sẽ hấp thu đại lượng nhiệt lượng cái này t h u thiển hóa học t h ư ờ n g thức hắn vẫn hiểu cho nên đại đường đại thứ nhất tủ lạnh cứ như vậy ra đời chỉ vì tịch vân phi muốn cho tam mội làm k e m tươi giải nóng mà thôi hai huynh đệ chính đang bận rộn thời điểm bên ngoài viện mấy cái thôn phụ đi tới đại lang nhị lang các ngươi đều tại đấy、ừ. tịch vân phi ngẩn nhìn n gặp đầu lại, ha ha. cười lắc đầu khó mà làm được lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước chúng ta không thể đem chính mình ăn chết rồi hoa thẩm mấy người đưa mắt nhìn nhau chúng ta không hiểu các ngươi đại đạo lý đúng rồi hoa thẩm từ đồng bạn trong tay tiếp nhận một cái đại giỏ trúc cười lấy nói ra buổi sáng gặp ngươi khắp núi đi hái quả nghĩ thầm ngươi thích ăn cho nên chúng ta xuống công không có việc gì liền đi cho ngươi hái một chút đều là đỉnh ngọt quả dại nói xong hoa thẩm trực tiếp chào hỏi mọi người đem quả dại đều đặt ở cửa sân tịch vân phi ngẩng đầu nhìn lại ai ra vậy mà chứa đầy tràn ba cái dưới người cao giỏ trúc cái này mẹ nó là hái được nhiều í t ta. hoa thẩm các ngươi đ â y là đại ca tịch quân mãi đến gần xem xét phát hiện rõ bên trong tràn đầy quả dại đủ loại mà lại quả phẩm tướng đều rất tốt xem xét chính là tỉ mỉ sàng chọn qua hoa thẩm mấy người cười ha ha thâu giáp hai tay không biết nên làm sao thả chỉ là ha ha nói gặp nhị lang thích chúng ta thì hái một chút nếu là không đủ trở về thím tại vào trong núi hái một chút chúng ta thôn phụ cận quả đều để những hải tử kia trà đạp không còn chương hai mươi bảy uống ngon ướp lạnh rượu trái cây hoa thẩm mấy người h ả o ý tịch vân phi không thể không thu nếu như không muốn lựa chọn một loại ở chung chi đạo vậy tịch vân phi cảm thấy bây giờ dạng này cũng không tệ tối thiểu đối với kế hoạch của mình có trợ giúp mà lại chính mình cũng sẽ thiện đợi bọn hắn tịch vân phi không phải một cái ham món lời nhỏ người đã quả nhiều như vậy vậy liền mọi người cùng nhau hưởng dụng đi mắt nhìn cái chảo bên trong mức hoa quả như thế điểm mức hoa quả thì nhịn nửa ngày toàn thôn hơn một trăm người chính mình không phải muốn nhịn đến ngày mai đi mời mọi người ăn kem tươi ý nghĩ thôi được rồi mà lại thứ này đoán chừng cũng liền bọn nhỏ thích đại nhân lời nói sáu tịch vân phi mắt nhìn cửa sân chính cùng đại ca nói chuyện mấy cái thôn phụ chợt nhớ tới hậu thế một loại nam nữ tất cả đều hợp ngày mùa hè đồ uống cái kia năm hoa thẩm nếu không các ngươi cũng tới rút một chút thời tiết này nóng như vậy ta dự định làm cái thứ tốt đến khao khao mọi người cho mọi người hạ nhiệt một chút tịch vân phi lời nói để cửa sân mấy người đều ngây ngẩn cả người hoa thẩm nhẹ gật đầu mặc dù không biết tịch vân phi muốn làm gì nhưng là nàng bây giờ là quả quyết sẽ không cự tuyệt dù sao mình còn tại tay người ta phía dưới cá khô phường làm việc đâu thấy các nàng đáp ứng tịch vân phi lập tức bắt đầu an bài phân công dù sao cũng là chừng trăm người lượng tự mình một người khẳng định chơi không chuyển dạng này hoa thẩm các ngươi về nhà trước đem trong nhà vạc lớn chuyển đến sau đó một người phụ trách một loại quả đem quả đi hạch đào nát hoa thẩm mấy người đưa mắt nhìn nhau cũng không vấn an tốt tại sao muốn đem quả đào nát triều tịch vân phi nhẹ gật đầu liền ai đi đường đấy tịch vân phi thấy các nàng ly khai lại triều đại ca nói ra ca ngươi lại dựa theo ta dạy cho ngươi biện pháp đem còn lại nước khoáng đều chế thành khối băng ta phải dùng nói tịch vân phi túi đầu đem cái chảo bên trong mức hoa quả rót vào một cái bình gốm bên trong lạnh nhưng sau đó xoay người đi vào nhà tranh lúc trở ra trong tay dẫn theo hai cái thùng lớn sáu mươi độ hàng rời hành thủy lão bạch cán một thùng m ộ ư ơ i cân mua hai thùng chung hai trăm tám mươi nguyên đem thùng rượu cái nắp vặn ra ngửi ngửi ai ra lúc này mới sáu mươi độ nếu không phải tại màn sáng lên mua lão tử còn tưởng rằng là công nghiệp c ò n đâu một bên khác đại ca tịch quân mãi cầm q u ặ n g ni chát ca lui hai tay đột nhiên dừng lại cái mũi co lại khó có thể tin mắt nhìn tịch vân phi trong tay cái kia thùng rượu lớn bi phân nói tiểu t ử thúi ngươi đây là t r à đạp nhiều ít bình rượu ngon tịch vân phi nghe vậy khẽ g i ậ t mình tức giận giải thích nói cái này cũng không phải cái gì tốt rượu so ngươi uống hồng tinh rượu sái còn kém ngươi gấp cái gì sức lực tịch quân mãi đau lòng được giật giật không làm sao được phủi mắt nhà tranh phương hướng muốn từ bản thân dưới giường còn có mười mấy bình rượu sái biểu lộ mới đạm mạc một chút mắt nhìn đem rượu rót vào vạc lớn bên trong tịch vân phi hít mũi một cái thử do xét nói cái này rượu thật không giống như ta vậy mấy bình tốt đương nhiên n g ư ờ i kia là tinh trang rượu ta đây là thùng trang tản án rượu không so được tịch vân phi im lặng người đại ca này thực tế quá móc lúc này cửa ra vào mấy cái thôn phụ đi mà quay lại hoa thẩm mấy người riêng phần mình mang theo một cái vạc nước tiêu chuẩn cao cơ nửa người cũng không biết các nàng từ đâu tới khí lực lớn như vậy mấy người gặp hai huynh đệ đều đang bận rộn liền cũng không nói chuyện chỉ là triều tịch vân phi cười cười liền cầm lấy một cái m ộ c giã bắt đầu đảo quả dại cũng không cần tịch vân phi an bài mỗi người thì phụ trách một loại quả bởi vì quả dại số lượng không như nhau lựa chọn đều là lượng tương đối nhiều quả dại sáu một canh giờ sau tới gần ăn nhẹ canh giờ hơn bốn giờ chiều một đoàn người đem chuẩn bị xong tài liệu đem đến đồi đông bên trên cửa phong ăn xỉu nương ngay tại sắp xếp người đem đồ ăn bày ở trên bàn gỗ chuẩn bị phân phát nhà ăn có bàn ăn là lục thuốc dựa theo tịch vân phi cung cấp bản vẽ chế tạo thực cái bàn gỗ kiên cố dùng bền nhưng là bây giờ chính vào nóng bức nhà ăn chỉ có một tầng chỗ trong vòng nóng đến như cái lồng hấp đại gia hỏa đều nguyện ý tới cửa ăn cơm sở hạnh xỉu nương liền để cho người ta đem cái bàn đều rời đi ra chuẩn bị ăn cơm đám người gặp tịch vân phi dẫn một đoàn người đi tới đều là hiếu kỳ nhìn lại lại phát hiện mỗi người trong ngực đều ôm một cái chu n đ ự n g nước nhị ra bọn người vội vàng tiến lên hỗ trợ tiếp nhận tịch vân phi trong tay chu n đ ự n g nước thời điểm nhị ra kém chút bởi vì đột nhiên xuất hiện hàn khí ngã v ắ n nước đây là nhị ra chiều trong chu nước n nhìn lại một cổ nồng đậm mùi rượu nhào tới trước mặt trong chu nước chỉ có thể nhìn thấy một chút đảo nát núi hạnh còn có một khối trong suốt sáu đây là khối băng ha ha tịch vân phi nhẹ gật đầu cười lấy nói ra đây là bán thành phẩm còn phải lại thêm một thùng nước suối mới được nhị ra chờ một chốc lát thứ này nhất định khiến ngại uống còn muốn uống tịch vân phi đem khối băng rượu đường cát dựa theo tỷ lệ cùng đảo nát quả dại hỗn hợp sau cùng chỉ cần đổ vào nước suối dùng sức q u ấ y mấy lần t h ơ m ngọt ngon miệng rượu trái cây liền xem như thành công hơn nữa còn là ướp lạnh rượu trái cây tuyệt đối giải nóng hàng cao cấp s ị u nương tiếp nhận tịch quân mãi trong tay hai cái v ạ c nước hai người đều là đại lực khí hạng người đem vạc nước vững vàng để ở một bên trên đất trống nghe được tịch vân phi lời nói về sau trực tiếp cùng bên cạnh mấy nam nhân nói ra nhà ăn phía sau bể nước bên trong chính là dùng để nấu thang nước suối tất cả mọi người cùng một c h ô đi hỗ trợ nhị ra mấy người nghe phiêu đãng trong không khí mùi rượu đã sớm thèm nhỏ dãi cực độ nghe vậy cũng không nói thêm gì hai người một tổ cầm vạc nước liền đi đựng nước dù sao chứa đầy nước vạc nước một người nhưng cầm bất động không đến thời gian một c h é n t r à mọi người đi mà quay lại tịch vân phi từ trong phòng ăn lấy ra một cái to lớn thìa đây là bình thường xỉu nương phân phát canh cá dùng cái thìa lớn một thìa vừa vặn một bát lục thuốc xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm dùng thìa tại mỗi một cái trong chu nước g n đều q u ấ y vài chục cái lúc đầu mùi rượu đã biến mất thay vào đó là một cổ nồng đậm quả hương thơm núi hạnh chua ngọt mùi vị tại cồn kích thích hạ dần dần tràn ngập trong không khí để mỗi cái ngửi được mùi vị người đều không tự chủ bài tiết ra đại lượng nước bọt quay tốt rượu trái cây tịch vân phi c ầ m tới m ộ t trước cái chén sành, trước cho sành, mình đập chặt lưỡi mở to mắt nhìn mọi người một cái trực tiếp đem trong chén còn lại rượu trái cây uống một hơi cạn sạch quay đầu nhìn về xỉu nương nói ra một chốc lúc ăn cơm quản sự có thể phân hai bát rượu trái cây những người khác hết thẻ một bát nếu có còn lại thì cho trong thôn thôn dân đưa đi sịu nương vội vàng nhẹ gật đầu nàng thế nhưng là phòng ăn quản sự vừa mới nhìn tịch vân phi một mặt say mê cái này rượu trái cây khẳng định dễ uống nàng cũng sớm đã chờ không nổi muốn trước đến một bát nhị ra mấy người càng là trực tiếp cầm bát cơm chạy đến trước bàn xếp hàng tịch vân phi đã nói đến rất rõ ràng cái này rượu từ nhà ăn phân phát vậy liền khẳng định là cùng bình thường ăn cơm một cái bộ dáng xếp hàng khẳng định không sai trên trận duy nhất không nhúc nhích chính là tịch gia mẹ con ba người lưu thị đi đến tịch vân phi bên người mắt nhìn đã biến thành hơi màu vàng núi hạnh rượu trong miệng không tự giác b ư ớ c lên nước bọn nhị lang cái này rượu trái cây t r ả đạp không ít tiền a tịch vân phi lắc đầu mấy trăm khối đồ vật tính là gì chính mình tiếp cận hai mươi vạn số dư còn lại không nói trước trong nhà còn có một cái túi chiến lợi phẩm không có kiểm cây đâu lại nói các thôn dân biến hóa để hắn rất bất an cho nên một chút thủ đoạn cần thiết vẫn là phải có tối thiểu phải gìn giữ chính mình lương người tốt vật hình tượng năm đó lưu bị tiểu ca nhi làm thế nào chúng ta đều phải học tập một chút tranh thủ hốn một cái tiếng tốt chương hai mươi tám lên núi đi săn hà diệp la quần nhất s á c tải phù dung hướng kiểm lưỡng biên khai loạn nhập trì trung khán bất kiến v ă n ca thủy giác hữu nhân lai sáu sáu ngay tại đồ ăn ngó sen tịch quân mãi cùng đại sơn nghe được một hồi quỷ khóc sói gạo từ xa mà đến gần song song nhô ra mặt nước thật xa liền thấy tịch vân phi bưng một cái hộp đựng thức ăn đi tới ngoài miệng hừ phát thời đại này không có làn điệu ca t ử không tình tức yêu để hai cái thanh niên xấu hổ đỏ mặt thế nào hái nhiều ít củ sen tịch vân phi đem hộp cơm đặt ở bên bờ đá đá để ở một bên d ò trúc t h a m dò xem xét trong mắt vẻ vui mừng hiện lên ai ra hai người các ngươi là định đem cái này một ao củ sen đều lấy sạch sao tịch quân mãi hai người bơi vào bờ từ riêng phần mình trong n g ư ợ c lại móc ra ba bốn cây củ sen đại sơn nghe được tịch vân phi t r e o chọc nhẹ giọng cười một tiếng đại ca tịch quân mãi tức giận nói ra cái này ngó sen là n g ư ờ i để chúng ta hái bây giờ lại nói cái gì ngồi trâm chọc đâu đem củ sen ném vào giò trúc hai người trực tiếp ngồi trên mặt đất cũng mặc kệ trên người vũng bùn mở ra hộp cơm liền bắt đầu ăn tịch vân phi cười hắt hắc cái này hao là hắn hái quả dại thời điểm ngẫu nhiên phát hiện cũng không xa ngay tại thôn tử tây chắc trong k h e núi bởi vì mọc đầy lá sen cho nên từ trên sườn núi nhìn xem đến nơi này tựa như là một mảnh xanh mơn mượn bãi cỏ bất quá tịch vân phi dù sao gặp qua a o hoa sen cái này đầy a o hoa sen chính vào nở rộ mùa không nói trước phía trên đài sen bên trong có h ạ t sen chính là vậy ăn ngon củ sen tịch vân phi mỗi lần nhớ tới đều muốn thèm nhỏ nước rãi đương nhiên là ngâm ướp qua chua củ sen phiến hh ắ c ắ c đại ca đừng nói như vậy chớ bây giờ trong thôn người người đều có việc làm thì ba người chúng ta nhàn một chút ta đây còn muốn nghĩ đến lấp đầy tất cả mọi người bụng cái này đào ngó sen tự nhiên chỉ có thể mệt nhọc hai vị ca ca đại sơn nghe vậy gấp vội k h o á t k h o á t tay ra hiệu chính mình không có việc gì ngược lại tịch quân mai tức giận trận nhìn nhìn đệ đệ một cái chỉ có đại sơn lão hảo nhân này mới sẽ tin tưởng tịch vân phi ba người ngồi tại ao vừa tán g ấ u tịch vân phi tận mắt chứng kiến bọn hắn đem một chậu hương rán miếng cá ăn xong mới đột nhiên ý thức được mình tới thế giới này nhiều ngày như vậy còn giống như chưa ăn qua cái gì thịt heo thịt dê hoặc là thịt bò đâu c k muốn không ngày mai ngươi dạy ta bán tên chúng ta lên núi đi đi săn a tịch quân mãi n g ẩ n người nghi ngờ nói thế nào cá khô phường bên kia bắt không đến cá không phải bên kia mỗi ngày đều là ba trăm cân rất ổn định mà lại đều là chọn cá lớn bắt ý của ta là rất lâu không ăn năm thịt bò chính là ăn nhiều trong nước bơi muốn ăn điểm trên đất chạy hoặc là trên bầu trời bay tịch quân mãi nuốt xuống thức ăn trong miệng dừng nửa ngày mới nói ra cũng tốt ta cũng đã lâu chưa đi đến núi vừa vặn đi thử xem cái kia t h à n h mới cung uy lực tịch vân phi nghe vậy vui mừng đại ca nói mới cung chính là cái kia đột quyết tiểu vương tử phối cung hôm đó còn bắn qua đại ca một tiễn cũng chính là mũi tên kia mới khiến cho tịch vân phi lên cơn giận dữ trực tiếp đem bọn hắn thình thịch trong thôn bây giờ có mười sáu bộ cung tiễn trong đó năm phó bị tịch vân phi loạn xạ làm hỏng góc v i ệ n lục thúc thử chữa trị nhưng những ngày này một mực không r ả n h đành phải liền để đó chờ sau này hay nói còn lại mười một phó đô trong tay tịch vân phi trừ bỏ tốt nhất bộ kia đưa cho đại ca trong tay hắn còn có mười bộ là dự định giữ lại về sau phân phát cho hạ cầu thôn hộ vệ đội đại sơn đối với mấy cái này không có hứng thú gì bất quá nghe nói tịch vân phi phải vào núi liền cũng nói muốn đi theo tịch vân phi tự nhiên đáp ứng vội vàng ăn cơm xong về sau ba người d ơ lên một giỏ củ sen về thôn trực tiếp giao cho m â u thân lưu thị phụ trách đồ chua phường về phần làm sao ngâm thì cùng chua củ cải mấy ngày nay lưu thị đ ã phi thường quen thuộc trong đêm tịch vân phi đem đại sơn cùng đại bảo mò thi đoạt được túi vải lấy ra trước mắt trong hư không màn sáng lấp l ó e không yên len keng chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại 194.420 n g u y ê n phát hiện ngậm tạp chất hoàng kim bảy lượng có thể thu về kim ngạch 70.000 n g u y ê n phát hiện hơi r a công hòa điền ngọc ba khối có thể thu về kim ngạch 34.800 nguyên một cái túi đồ vật cũng chỉ có hoàng kim cùng ngọc thạch có thu về giá trị tịch vân phi ước lượng cái túi thật nặng cũng không biết đại sơn cùng đại bảo đem bao nhiêu thứ đặt vào điểm kích thu về len k e n Chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại hai trăm chín mươi chín nghìn hai trăm hai mươi nguyên không sai tiếp cận ba mươi vạn chính là nuôi trong thôn t r ư ừ n g trăm người ta cũng có thể nuôi gần một năm đầy đủ duy trì đến vị thủy chi minh sau thái bình thịnh thế tịch v â ngay phi hài l ò n đem đợi để đại sơn bọn hắn đem đồ đi dùng người chết lưu lại vật phẩm, đụng đều đụng. mình, phẩm, muốn cái lúc có cho chết lánh, toán túi lại nơi rối người người lại thả tính vật trong thôn, vật hẻo rảnh hắn phân phân không không là lưu nào sơn bọn dùng n sẽ về g kế sáng sớm tinh không vạn lý không mây bất quá thời tiết như vậy nóng nhất người bởi vì mặt trời không còn che chắn nhiệt lực bắn ra b ố n phía sáng sớm vội vàng ăn xong mấy cái bánh bao một đoàn người liền bắt đầu thu thập bọc hành lý làm lên núi trước sau cùng chuẩn bị Ta i người bị mẫu thân lưu t h ì ôm vào trong ngực tiểu quái thu khóc đỏ mắt hô hào cũng muốn cùng một chỗ lên núi đánh la hổ nếu không liền muốn khóc chết tại nhị ca trước mặt bất quá coi như tịch vân phi lại thế nào yêu thương nàng chuyện nguy hiểm như vậy cũng không có khả năng nhả ra sau cùng thực tế không có cách vì trạch khoái nhạc thủy tham thượng mới c h ấ n an tiểu nha đầu sao động tâm sau đó nhìn nàng không tim không phổi chính mình chế băng chính mình ướp lạnh liền chính mình cái này nhị ca đều không để ý không hỏi x ấ u tịch vân phi im lặng tiểu nha đầu như thế có thể diễn xem ra sau này chính mình phải đề phòng nàng một chút lần này lên núi ngoại trừ huynh đệ hai người cũng liền mang theo đại sơn đại bảo xỉu nương ba người mà thôi trong thôn nghiên kỷ tương tự người trẻ tuổi thì bọn hắn năm cái cái khác đều là ba mươi đi lên nghiên kỷ nếu không phải là phụ nữ trẻ em cùng tiểu hài về phần xỉu nương năm nói thế nào trong thôn ngoại trừ đại ca cơ bản không ai đánh thắng được nàng nàng muốn tùy hành tự nhiên không ai có ý kiến chờ xuất phát đại ca cóng lên tịch vân phi chuyên môn hai vai bao mang theo bốn cái hoang dã manh mới trực tiếp một đầu đâm vào phía sau núi trong rừng rậm trên đường đi tịch vân phi đều đang nỗ lực đem trong tay cung kéo ra bất quá vô luận hắn dùng lực như thế nào cái này một thanh phổ thông một cung chính là kéo không ra tối đa chính là kéo con g một chút dây cung m ũ i tên bắn đi ra năm mét không đến không có chút nào lực sát thương ngược lại bình thường để tịch vân phi cho rằng giống như chính mình văn n h ư ợ c đại bảo vậy mà ở ngay trước mặt hắn đem cung cho kéo căng còn khoe khoang bắn mấy mũi tên chính xác không sai cơ bản đều bắn chúng thân cây s ỉ u nương tức giận vỗ một cái đầu của hắn an ủi tịch vân phi nói ngươi chớ cùng hắn kiến thức đại lang trước kia luyện tiễn đều sẽ mang lên hắn mỗi lần hắn đều sẽ cùng theo luyện có điểm ấy tiêu chuẩn cũng thuộc về nên tịch vân phi không thèm để ý khoát tay háo đem cung tiễn đưa cho đại sơn nói mặc dù ta không dùng đến cung tiễn nhưng là ta cũng có chính ta đi săn thủ đoạn không giống như dùng cung thiếu đám người nghe vậy cười ha h a đại ca càng là một cái long n à o n é m qua đến đến từ cổ nhân miệt thị để tịch vân phi tức giận các ngươi không tin sáu trâm mặc đại biểu cái gì tịch vân phi nổi giận dạng này ba người các ngươi một tổ ta cùng đại sơn một tổ chúng ta lấy khói để tin ai trước săn được vượt qua hai trăm cân con mồi ai trước hết đốt thuốc mặt khác một tổ mặc kệ là tình huống như thế nào đều muốn chạy đến nhận thua như thế nào tặng thường đại ca đem phía sau cung cầm xuống kéo một cái t r ă n g trọn trong mắt đều là khiêu khích tịch vân phi trong lòng cười lạnh liên tục chỉ vào thôn phương hướng nói phe thua cởi sạch quần áo chạy về trong thôn bốn ân xỉu nương cho chúng ta làm trọng tài đi muốn từ bản thân tất thắng cục diện tịch vân phi vội vàng đem xỉu nương vị trí đổi đổi chính mình cũng không dám nhìn nàng loát thể thời hết chạy năm ha ha có vẻ như rất thú vị được trọng tài ta tới xỉu nương vui vẻ đáp ứng khoe môi nít lên chạy nước miếng chương hai mươi chín tiểu cạm bẫy đại thu hoạch tịch vân phi không có chú ý tới xỉu nương chảy nước miếng hắn lúc này chính đang tự hỏi làm sao thắng mới có thể để cho đại ca tâm phục khẩu phục nếu là dùng thương vậy khẳng định không được không nói đại ca sẽ không phục chính mình thật vất vả để mọi người quên súng tồn tại cũng không thể phí công nhọc s ứ c dùng bắt thu kẹp tịch vân phi lắc đầu vật kia mục tiêu quá rõ ràng nếu là chỉ có đại ca tại còn tốt bây giờ bên cạnh còn có đại sơn ba người bí mật của mình vẫn là càng ít người biết càng tốt ừm năm có tịch vân phi đột nhiên n g ư ỡ n g mày nghĩ đến một cái ý tưởng hay ngẩng đầu hướng đại ca nhìn lại cười lấy nói ra ca ta đặt ở trong bọc dây thừng cho ta dây thừng ngươi có sáu tịch quân mãi vừa định nói trong bọc chỉ có một ít ăn uống đã cảm thấy ba lô đột nhiên chầm xuống khỏe mặt giật một cái im lặng cầm xuống hai vai bao từ bên trong móc ra một bó dây leo núi nhan sắc là thời đại này thường gặp ma hoàng sắc có điểm giống là dây gai bất quá càng thêm tinh xảo một chút đại sơn khỏe mặt giật một cái chẳng lẽ tịch vân phi định dùng dây t h ư ờ n g đi săn vậy mình cái này một thân thịt không phải nhất định bị người thấy hết đi đại bảo thì là kích động đến vội vàng che miệng vừa mới còn tưởng rằng tịch vân phi định dùng giết chết người đột quyết tám khí đi săn hiện tại xem xét lại là dây gai trong lòng tảng đá trong nháy mắt bông u xuống lần này bọn hắn thắng chắc s ỉ u nương hiển nhiên cũng không coi trọng tịch vân phi bất đắc di lắc đầu đã bắt đầu là tịch vân phi mặc nghiệm Tịch tiếp thừng, cười phi ha ha, tiếp nhận vân dây thừng, liền dẫn đại sáu sau nửa canh giờ một mảnh khu rừng nhỏ bên cạnh đại sơn dùng thể trọng của mình để ép một cái cây trúc tịch vân phi thì dùng dây thừng bắt đầu bố trí lên cạm bẫy tới không sai Hán dự định mượn nhờ cây trúc lực hồi, chế nhất cái mượn đàn đơn giản dự lực một cảm cây trúc tắt tiểu bước y dây chỉ cần có dây thừng, căn thừng, bản n g là ờ i đều được. làm ra ư b đầu tiên tại thân cây cách mặt đất khoảng 2 0 cm dùng tiểu đao đ à o một cái lỗ khảm đây là dùng để trèo chống phát động cạm bẫy que gỗ tiểu côn con cột vào dây thừng trung đoạn sau đó bên kia c u ố n quá đỉnh đầu thân cây về sau cột vào đại sơn để ép cây trúc đỉnh khoảng cách này muốn tính toán tốt làm con mồi phát động que gỗ về sau nếu có thể có đầy đủ không gian đem bao lấy con mồi treo lên bước thứ hai chính là thiết trí dây thường bộ dây thường bộ làm sao buộc cũng rất đơn giản tại đầu dây đi lên ba mươi cm chỗ lên một cái vòng sau đó đem đầu dây xuyên qua dây thường vòng lại đem đầu dây xuyên qua chủ dây thường quấn một vòng lại xuyên qua dây thường vòng sau cùng kéo căng dây thường vòng một cái đơn giản dây thường bộ thì hoàn thành loại này dây thường bộ có chỗ tốt một khi bó chặt cơ bản không sẽ tự mình bung ra cho nên rất thực dụng xem như thường thấy nhất nút buộc phương thức tịch vân phi đem dây thường bộ kéo dài đến bán kính năm mươi cm bởi vì là mục tiêu của mình là cỡ lớn động vật lợn rừng cho nên dây thường bộ quá nhỏ là không được cất đặt tốt dây thường bộ về sau tịch vân phi đem gậy gỗ khảm vào thân cây có ích đến trèo c h ố n g cây trúc không hướng lên đạn đây là cạm bẫy phát động trang bị còn mùi bị dây t h ư ờ n g biện pháp ở về sau nó thì sẽ tính toán d â y r ù a chỉ cần quằn quại nguyên bản dùng để cố định cây trúc gậy gỗ liền sẽ thoát ly thân cây cây trúc không còn trèo trống liền sẽ nhanh chóng bắn lên đem con mồi treo lên bố trí thỏa đáng đại sơn yếu ớt đi tới đối với cái bẫy này hiển nhiên không coi trọng tịch vân phi cười ha ha chỉ vào cách đó không xa một viên khắc thụ nói người đến bên kia lại tìm một cái cây trúc đ ể ép còn có một sợi dây thừng chúng ta lại làm một cái bẫy đại sơn không nói thêm gì nhẹ gật đầu nhận mệnh hướng bên kia đi tới tịch vân phi cười ha ha thừa dịp đại sơn không có chú ý mua mấy cái khoai lang đi ra cầm tiểu đao một hồi loạn cát khoai lang đặc h ữ u tinh bột vị tứ tán ra tịch vân phi hài lòng nhẹ gật đầu ôm lấy một đống lá khô nhanh lên đem khoai lang che lại cái bẫy này có thể thành nhưng là muốn mau sớm thấy hiệu quả liền muốn thiết trí điểm mồi nhử mới được đi đến một bên khác tịch vân phi lập lại chiêu cũ tại một bên khác cũng an trí mở ra khoai lang làm mồi nhử mới hài lòng mang theo đại sơn tìm tới cách cạm bẫy không xa một cái sườn núi nhỏ nằm xuống nghỉ ngơi đại sơn im lặng nhìn thanh thiên mắt nhìn thoải mái nhản nhã tịch vân phi nghi ngờ nói nhị lang chúng ta không đi đi săn sao mặc dù ta cung bắn không chính xác nhưng cũng so chúng ta ngồi không mạnh không phải tịch vân phi lắc đầu hiện tại giữa ban ngày những cái kia dã vật không biết đều ở nơi nào kiếm ăn cùng đầy khắp núi đổi tìm lung tung còn không bằng muốn thư cái mũi của bọn nó so với chúng ta càng linh mẫn dã t h ú cái mũi tự nhiên so với chúng ta dễ dùng thế nhưng là bọn chúng cũng sẽ không ngốc ngốc bị ngươi vậy hai sợi dây bao lấy à. đại sơn nhìn nhìn cạm b ấ y phương hướng từ nơi này dốc núi nhìn sang vừa vặn có thể nhìn trong đó một cái bây tình huống tịch vân phi cười ha ha ta nhớ được anh ta đã từng nói trên núi động vật rất khôn khéo ngoại trừ lao hổ cùng báo đốm cái khác động vật cơ bản gặp người liền chạy đại sơn nhẹ gật đầu lại lắc đầu có phải thế không ngươi là chưa thấy qua cực đói giá trệ về sau đều gọi lận rừng bọn chúng nhiều lần đều xông vào trong thôn trà đạp đồng ruộng điền đại gia nhà củ cải thật nhiều lần đều là bị bọn chúng hỏa hại ồ ngươi nói là kề bên này lợn rừng rất nhiều c ò n đã từng chạy vào chúng ta thôn qua tịch vân phi sắc mặt vui mừng nhớ kỹ chính mình khi còn bé liền nghe trong cô nhi viện nhân viên công tác nói qua lợn rừng thai họa hoa màu sự tình xem ra suy đoán của mình không sai hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện chủ yếu đại sơn rất buồn b ự c cũng không biết tiền thân vì cái gì có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ đại sơn thỉnh thoảng ngẩng đầu đảo mắt một tuần sợ tịch quân mãi bọn hắn trước nhóm lửa c h ố n g chất vậy liền đại biểu chính mình hai người thua vậy sẽ phải lột sạch quần áo chạy về thôn xấu hổ cũng muốn xấu hổ chết người tịch vân phi im lặng mặc chất thành một cái đống t u ổ i khô lại gãy một chút dầu có nước cỏ dại thời khác chuẩn bị dẫn đốt khói lửa truyền đạt chính mình thắng lợi tin chiến thắng buổi chiều thời gian mặt trời rất lớn bất quá còn tốt trong rừng có trận trận gió mát quất vào mặt nếu không phải cố lấy xem xét cạm b ấ y tình huống tịch vân phi cùng đại sơn đều muốn trực tiếp ở trên mặt đất mà ngủ đột nhiên h ừ ô h ừ ô ba trong rừng một hồi gấp rút mà lại thê thảm heo tiếng kêu chuyển đến thanh âm này giống như hồng trung đại lữ để hai cái nguyên bản âm u đầy t ử khí người đều tinh thần tỉnh táo đại sơn là cảnh giới t h ị h vân phi thì là đại hỷ thật bao lấy đại sơn hướng dừng nhìn lại thứ liếc mắt liền thấy một đạo trên không trung lắc lư thân ảnh t h ị h vân phi nắm tay đầu tới một câu đại tư cầm lấy trong túi quần cái bật lửa liền đem lá khô nhóm lửa trong lòng đẹp cực kỳ chủ yếu là thẳng đến vừa mới mới thôi trong lòng mình cũng rất không có yên lòng a đại sơn gặp tịch vân phi đem lửa cháy lên đầu tiên là sắc mặt vui mừng lập tức đột nhiên nói ra chờ một chút nhị lang vạn nhất vậy lợn rừng không có hai trăm cân làm sao bây giờ tịch vân phi cười ha ha chỉ vào cạm bấy phương hướng nói ngươi cẩn thận nghe một chút cái này cũng không chỉ có một con heo rừng nhỏ nha nghe đại sơn n g à người n lập tức đưa tay vòng lấy lỗ thai sáu hai âm thanh là hai con lợn rừng tiếng kê ờ tịch vân phi cười hắc hắc không sai Khắc cái bấy cũng chụp vào một con, một một mà bấy vào lợn ạ i ngươi hiện không phát có l rừng tiếng têu rất đ ụ có dày dưới video càng này Truy chuyện nha, rừng nhỏ thanh càng thêm bén nhọn mới đúng, cho nên cái này hai con lợn rừng nhất định không nhỏ, khẳng định vượt qua 200 cân. Truy cập trang web đi ở để nghe trọn Linh nhé trường lợn rừng kheo thêm cho hai qua web full.com vượt tả âm mới mô cái cập c bộ. đi đồ để ở thai tịch vân phi ngơ ngác nhìn hai cái trên không chung nhảy múa đại lợn rừng không tự chủ cảm thán đây là hắn lần thứ nhất nhìn còn sống đại lợn rừng v ư ờ n bách thú những cái kia căn bản không so được đại sơn cũng rất giật mình mặc dù trước kia gặp qua đến trong thôn thai họa hoa màu lợn rừng nhưng là là cảm giác gì hôm nay bắt được cái này đặc biệt lớn đâu vừa vặn một con công một con mẫu đoán chừng là vợ chồng trẻ đi ra ước hẹn bị chúng ta bắt quả tang t h ị c h vân phi tâm tình thật tốt mở lên cho đùa một con công một con mẫu đại sơn như có điều suy nghĩ tại hai con lợn rừng trên thân so sánh một phen sau cùng chỉ vào con kia heo mẹ nói nhị lang ngươi có hay không cảm thấy cái này heo bụng đặc biệt lớn ừ n tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình vội vàng chạy đến heo mẹ trước mặt quả nhiên như đại sơn nói tới ta đi cái này heo nói không chừng có bầu đây là một chảo bắt một tổ a i chúng ta sáu a -ha, ha ha ha ha sáu hai người chính đối treo ngược trên tảng cây mẫu lợn rừng cười ngây ngô nơi xa một tiếng gào to chuyển đến tịch vân phi hướng đại sơn nhẹ gật đầu đại sơn mi tâm dương nhẹ há mồn cũng hô a ha ha ha ha sáu cái này là trước kia ước định cẩn thận đầu bị ám hiệu đạo văn tử nhân viên thái sơn dù sao nhóm lửa khói lửa không nhất định chính là bọn hắn năm người không chừng là người đột q u y ế t đâu cho nên nên có tiểu đề phòng vẫn là phải có đặt được đáp lại về sau đại khái mười mấy hơi thở liền nhìn đông bắc phương hướng ba đạo nhân ảnh cấp tốc chạy tới người cầm đầu hách lại chính là đại ca tịch quân mãi lúc này trên lưng cột mấy con gà rừng cùng thỏ rừng hai người bên cạnh trên thân cũng mang theo con mồi đại bảo vác trên lưng lấy một con tiểu hoa báo mà xỉu nương trong tay chính mẹ nó nắm vút hai cái còn sông xả thân rắn rất dài thật chặt c u ố n lấy hai cánh tay của nàng bất quá so sánh với tịch vân phi bên này thu hoạch bọn hắn những cái kia cộng lại s á t thực hai trăm cân cũng chưa tới nương đấy nhị lang ngươi cái này là thế nào bắt được đại bảo nhanh chóng chạy đến trước mắt cầm lấy một cung tại ngao ngao gọi bậy lợn rừng trên thân chọc chọc tịch vân phi thấy thế gấp vội vươn tay ngăn lại chỉ vào một cái khác lợn rừng nói cái này không thể làm loạn ngươi muốn đâm tới đâm con kia công cái này là cái đại bảo ngẩng đầu nhìn lần nơi nào đó hiểu rõ nhẹ gật đầu nghi ngờ nói dù sao sớm tôi làm thịt heo mẹ thịt càng ăn ngon hơn heo được thịt quá thúi tịch vân phi cùng đại sơn nhìn nhau cười một tiếng khó mà làm được cái này mẫu lợn rừng muốn giữ lại mà lại ta còn muốn hảo hảo nuôi nó hắc hắc vì cái gì đại bảo không hiểu ngược lại đại ca tịch quân mãi nhìn hồi lâu tốt xấu là cái thợ săn nhìn liếc mắt liền phát hiện dị thường mặt mày vui mừng liên tục cười nói cái này heo mẹ có bầu đoán chừng tiếp qua chút thời gian liền muốn sinh con non s ỉ u nương cũng gật đầu xác nhận nhìn bụng của nó phình lên như trước kia trong nhà của ta nuôi mẫu như heo khẳng định là có con non giết ăn thị t s á c thực đáng tiếc đại bảo nghe vậy khẽ giật mình tại heo mẹ trên bụng nhìn một chốc mới hầm hực nhẹ gật đầu tịch vân phi quay đầu đối với đại ca bọn hắn nói ra ta là nghĩ như vậy cái này hai cái heo đều giữ lại hảo hảo chăn nuôi nói không chừng về sau chúng ta hạ c â u thôn liền có thể có liên tục không ngừng thịt heo rừng ăn các ngươi cảm thấy thế nào sịu nương mặt mày khe cong cái thứ nhất gật đầu có thể ta cảm thấy ý nghĩ này tốt chúng ta thôn súc vật đều bị người đột q u y ế t cướp đi là nên lại nuôi chút mới qua tết cũng có cái mùi tành tưởi mùi vị đại ca cũng gật đầu biểu thị đồng ý tịch vân phi cười ha ha liền bắt đầu cân nhắc làm sao đem cái này hai cái nhảy nhót tưng bừng lợn rừng trở về đi ai ngờ đạo nhất bên cạnh xỉu nương trực tiếp đi đến cây trúc đầu kia xuất ra đao bổ củi một cái chặt đứt dây thừng con kia heo mẹ từ trên trời giang xuống rơi xuống tứ chi có điểm dùng lực hưng ơ phấn đến không được mắt đỏ thì hướng tịch vân phi đánh tới tịch vân phi dọa đến liền muốn mẹ tránh không nghĩ tới một bên đại ca thân thể l ó e lên thật can đảm thân thể túi xuống đại thủ t r ụ c tới chính giữa heo mẹ chân trước dùng sức nhấc lên một cái tay khác như thiểm điện nô ra trực tiếp bắt lấy chân sau heo mẹ lần nữa lăng không lúc này xỉu nương cầm dây thường đi tới bắt lấy mặt khác hai cái trước sau chân để đại ca cùng nhau nắm chắc về sau liền chân chu trói lại chân trước buộc cùng một chỗ chân sau hệ một khối ở giữa một cái cây trúc xuyên qua hai người vừa vặn dễ dàng nhẹ n h õ m nâng lên tịch vân phi nhìn trợn mắt h ố t mồm cái này lợn d ừ n g ít nhất năm trăm cân đại ca cái này khí lực rốt cuộc là thế nào luyện ra được một cái khác heo được cũng là lập lại chiêu cũ chờ đại ca cùng đại sơn d ơ lên heo mẹ đại bảo cùng xỉu nương nâng lên heo được lúc tịch vân phi còn đang ngạc nhiên bên trong khó mà tự kềm chế đi còn phát cái gì ngốc đâu đại ca đẩy tịch vân phi một cái liền dẫn đám người hướng thôn phương hướng đi tới tịch vân phi ngần người khó nén bối rối của mình há một hồ có chơi có chịu hai người các ngươi tranh thủ thời gian cho ta cởi quần áo ra ba sáu sáu tịch vân phi mấy người bắt lấy hai cái đại lợn rừng tin tức tựa như một hồi gió lốc xẹt qua hạ câu thôn chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở đồi đông trên đỉnh liền tụ đầy người trong thôn cơ hồ có thể động người đều đến tham gia náo nhiệt dù sao bắt sống lợn rừng dạng này đại tin tức tại cái này nông thôn địa phương cũng không thấy nhiều nhị ra mấy cái lao bối phần đang thương lượng đem chuồng heo an trí ở nơi nào thôn bên ngoài địa phương rất nhiều nhưng là không an toàn trong thôn đều là nổi d a n h c o chủ ruộng đồng cho nên chiếm nhà ai đều không tốt tịch vân phi cười ha ha chỉ vào sườn núi hạ hố phân tự hoại nói ngay tại đồi đông giữa sườn núi đi dạng này thanh lý phân heo liền có thể giống nhà vệ sinh công cộng nước sông lên thì xong việc phân heo cũng là có thể hủ phân giữa sườn núi lục thúc ngần người dù sao hắn là đốc công vô luận đắp cái gì đều quen thuộc ở trên đất bằng chuồng heo diễn nhiên tịch vân phi gật đầu nói chỉ cần tại giữa sườn núi đào cái bình đài dạng này một nửa gặp núi một nửa dùng cọc gỗ vây quanh còn có thể tiết kiệm vật liệu gỗ mà lại lợn rừng cũng thích vùi thổ nhất cử lương tiện mấy cái lao đầu nhìn nhau sau cùng lục thuốc nhẹ gật đầu liền dẫn người bắt đầu thu xếp đắp chuồng heo sự t ì n h